chương một trăm tám mươi mốt cái này lông tím có điểm lạ chương một trăm tám mươi mốt cái này lông tím có điểm lạ đột nhiên xuất hiện quỷ dị của phong quét sạch toàn bộ tử vụ khu vực ngay cả l ô n giật g đều tại cơn c u ầ n phong này bên dưới bị tung bay một bên khác cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển cũng không chịu nổi trong tay bọn họ gia tộc trọng bảo tản ra đạo văn mặc dù đem xương mù tím ngăn cách bởi bên ngoài bảo vệ bọn hắn không nhận xương mù tím ăn mòn nhưng đối mặt cái này quỷ dị của phong trong tay bọn họ gia tộc trọng bảo cũng không có bảo vệ bọn hắn không bị quần phong thổi đi cơ hạo thiên mặc dù trước tiên kích phát ra thần vương thể dị tượng có thể dị tượng tại loại này tình cảnh bên dưới cũng không có hiệu quả gì đợi đến quần phong quét sạch mà qua cơ hạo thiên ổn định thân hình lúc hắn đã không biết mình thân ở chỗ nào sau khi hạ xuống gặp cơ tử tuyển đã không tại bên cạnh mình cơ hạo thiên nóng nảy lớn tiếng la lên t ử tuyển t ử tuyển không được đến đáp lại cơ hạo thiên cầm trong tay gia tộc trọng bảo đèn lưu ly bắt đầu ở trong x ư ơ n g mù tím tìm kiếm cơ tử tuyển mà cơ tử tuyển tình huống so với cơ hạo thiên càng thêm công bằng trong tay nàng phát ra đạo văn bảo hộ nàng không nhận sương mù tím ăn mòn trọng bảo ô lớn tại nàng bị quần phong tung bay trong quá trình tuận tay thổi bay đã mất đi trọng bảo ô lớn bảo vệ cơ tử tuyển lập tức bị nồng vụ màu tím bao phủ cảm thụ sương mù tím bao phủ tự thân cơ tử tuyển giờ phút này mượi phần bị khuất nàng bị khuất khuôn mặt nhỏ tự lẩm bẩm Ô ô ô, làm sao đột nhiên nổi lên lớn như vậy tạp phong gió lớn bên dưới bung rủ thật không đáng tin cậy nếu như nàng vừa mới trong tay trọng bảo không phải một thanh ô lớn lời nói cũng không trở thành dưới c u ồ n g phong không có nắm chặt t u ộ t tay mất đi nhưng mà sương n g tím ăn mòn theo cơ tử tuyển không có trọng bảo đạo văn bảo hộ bắt đầu đối với nàng tạo thành ảnh hưởng tại quanh thân nhói nhói bên dưới cơ tử tuyển cũng cùng lúc trước những cái kia cơ ra kỵ sĩ một dạng trên thân bắt đầu có lông tím mọc ra nhìn xem quanh thân không ngừng chui ra ngoài lông tím cơ tử tuyển trong lòng cực kỳ khó chịu ta sẽ không phải cũng trở thành một cái lông tím quái vật đi nghĩ đến lúc trước cơ hạo thiên lợi dụng tần h vương thể cường đại đem lông tím đánh rơi xuống cơ tử tuyển cũng bắt đầu điều động quanh thân lực lượng cơ thể ý đồ đem trên thân mọc ra lông tím đánh rơi xuống xuống dưới hiệu quả là có theo cơ tử tuyển điều động lực lượng thân thể trên người nàng quần áo mảnh vỡ cùng lông tím đánh rơi xuống một chỗ nhưng lập tức lại có mới màu tím lâu dài ở trên người nàng dài đi ra. tại cơ tử tuyển không ngừng chấn động xuống trên người nàng lông tím không ngừng bị đánh rơi xuống nhưng cùng lúc lại sẽ có m ớ i màu tím lông dài mọc ra cuối cùng cơ tử tuyển từ bỏ mà lúc này trên người nàng màu tím lông dài cũng cùng lúc trước có khác nhau rất lớn thời điểm ban sơ trên người nàng mọc ra màu tím lông dài phi thường cứng rắn như là thép m ộ i nhiều lần đánh rơi xuống sau trên người nàng màu tím lông dài mềm mại rất nhiều bất quá cơ tử tuyển ý đổ mặc vào một bộ quần áo lúc bạn mềm mại màu tím lông dài lại sẽ trở nên cứng rắn đứng lên đem nó quần áo toàn bộ đấm xuyên ngay tại lúc đó cơ tử tuyển cảm giác một cố lực lượng vị dị ý đồ công chiếm ý thức của nàng lúc này cơ tử tuyển trong thức hải một tòa như có như không cung điện hiện hiện cung điện hiện hiện bên dưới bạch quang nhàn nhạt tùy theo khuyết tán ra đến ý đồ công chiếm cơ tử tuyển ý thức lực lượng vị dị tại bạch quang này bên dưới bị cấp tốc hóa giải mất đồng thời bạch quang này tại cơ tử tuyển thức hải bên trong tạo thành một cái ngăn cách tầng đem lực lượng vị dị toàn bộ ngăn cách bởi bên ngoài ngăn trở lực lượng vị dị đối với cơ tử tuyển thức hải xâm lấn nhìn xem chính mình nguyên bản mái tóc đen nhánh biến thành màu tím đang nuốt trên mặt mình thật dậy m à u tím l ô n g tơ lúc này cơ tử tuyển có loại muốn tự tử nàng không dám xuất ra tấm gương nhìn mình bây giờ trạng thái gì cơ tử tuyển bắt đầu bốn chỗ xem xét muốn nhanh lên rời đi từ vụ khu vực lâm giật bị c u ồ n g phong tung bay ra ngoài chạy hướng nguyên bản con đường lúc này lâm giật dự định rời khỏi nơi này trước h á n đầu tiên làn đếm thử hướng bầu trời bay lên nhưng mà bay rất lâu hắn vẫn không có bay ra từ vụ khu vực sương mù tím không có khả năng bao phủ cao như vậy lâm giật minh bạch chính mình đây là xa vào đến cựu lòng ủi châu trong đại thế muốn rời khỏi nơi đây trên không trung căn bản không có khả năng sau khi hạ xuống lâm giật tại từ vụ khu vực bên trong khắp nơi xuyên thẳng qua ghi chép các nơi hình dạng mặt đất hoàn cảnh tìm kiếm có thể đi ra con đường dựa vào tự thân nhục thân hành tẩu tại trong sương mù tím lâm giật có thể cảm ứng ra đến địa phương nào sương mù tím tương đối yếu kém Hắn có ý thức hướng phía sương có ý tím mụ kém yếu địa phương tiến hành tìm kiếm tại tìm kiếm trong lúc đó lâm giật gặp được một đầu trong sương mù tím lông tím quay vật đây chính là trương tam gia nói tới trong sương mù tím lông tím chết đi năng lực phòng ngự rất c ứ n hãn bất quá liền cùng điên cùng g ã thu một dạng không có tự thân ý thức đưa tay bắt lâm giật tinh tế quan sát một phen hắn phát hiện đầu này lông tím trách nếu như không phải toàn thân màu tím lông dài lời nói cùng ngoại giới một loại thích hợp ngồi cưới hoang thú cùng loại nghĩ đến lúc trước trương tam gia từng nói với chính mình có người chạm đến xương m g ủ tím biến thành toàn thân dài lông tím yêu ma lâm giật phỏng đoán đây khả năng vốn là một đầu hoang thú tiến vào lần này phát sinh d i biến biến thành hiện tại bộ dáng này đằng sau lâm giật lại đụng phải một vị cơ gia kỵ sĩ nhìn trước mắt như là viên hầu một dạng màu tím lông dài trách lâm giật đưa tay đem nó bắt có l ư n hải có đạo cung cánh tay còn khác hẳn với mặt khác thân thể đây vốn là một vị tứ cực c ả n h tu luyện một c h i tu sĩ bất quá luân hải bị s ư ơ n g mù tím ăn m g ọ n đạo cung cũng là như thế ý thức nó đã bị phá hủy hắn hiện tại liền như là là một cái hình người g i a thú t r ư ơ n g tam gia trong miệng trong s ư ơ n g mù tím yêu ma h i ệ n nhiên chính là xâm nhập tiến đến hoang thú cùng tu sĩ dị biến m à thành ngay cả một cái tứ cực c ả n h tu sĩ đều trở nên bộ dáng như thế s ư ơ n g mù tím này thật sự là quỷ dị khủng bố đồng thời lâm giật còn tại trên thân nó tìm tới một cái túi chữ vật trong túi chữ vật có mấy ngàn mai nguyên tinh cùng một chút phổ thông đan dược cùng một chút tạp vật đem trong túi chữ vật nguyên tinh đổ ra thu nhập trong nhẫn chữ vật tiếp lấy lâm giật đem cái này màu tí viên hầu tu sĩ bình thường tiện tay d i ệ t sát nó toàn bộ sinh cơ ném tới một bên còn có thể có chút ít thu hoạch cũng không tệ lắm cảm thán một câu lâm giật tiếp tục hành tẩu tại tử sơn trong dây núi tìm kiếm có thể rời đi nơi đây được tắt trong lúc đó lâm giật lại gặp được mấy cái d ị biến hoang thú cùng viên hầu tu sĩ bình thường toàn bộ hết thể diệt sát làm sao nơi này nhiều như vậy d ị biến hoang thú cùng tu sĩ những hoang thú này phần lớn là một cái chủng loại những tu sĩ kia cũng rất giống đồng suất nhất mạch đây là có thế lực lớn gì tiến vào nơi đây nghĩ đến loại khả năng này lâm giật càng thêm cẩn thận một chút lại một cái cái này so tu sĩ khác nhìn qua hình thể nhỏ hơn một chút ta sương ngủ tím bên dưới thân n i ệ m bị áp chế lợi hại còn không bằng ánh mắt nhìn xa trước mắt phương nhìn thấy lại một cái toàn thân lông tím tu sĩ lâm giật cấp tốc tiến lên lúc trước lâm giật gặp phải lông tím tu sĩ đều là trước đối với hắn phát khởi thế công mà cái này lông tím tu sĩ có chút kỳ quái lại là hắn phát hiện ra trước đối phương cơ tử tuyền trong miệng không được nhỏ giọng thầm thì phàn nản gia tộc mình cho mình trọng bảo là cái ô lớn đồng thời hành tẩu tại tử vụ khu vực tìm kiếm đi ra con đường đột nhiên cơ tử tuyển cảm giác tê cả ra đầu cái cột như là gió lạnh thổi qua nàng ý thức được nguy hiểm trong nháy mắt quay người đồng thời trong tay linh bảo trưởng kiếm bổ ra nhưng sau một khắc cơ tử tuyển cổ bị người mất lấy trong tay nàng linh bảo trưởng kiếm cũng bị người tới phất tay đánh rơi cái này lông tím viên hầu không riêng gì thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thế mà lại còn sử dụng vũ khí bởi vì cổ bị người mất lấy trong lúc n h ấ t thời cơ tử tuyển chỉ có thể phát ra a o a o thanh â m mà nàng bị lâm giật cầm lên đến sau bối rối bên dưới tứ chi của nàng không được trên không trung loạt vung thanh em có điểm giống nữ nhân khó trách thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lúc trước lâm giật gặp gỡ lông tím tu sĩ đều là nam tính đều là phát ra cùng loại với dã thú một dạng tiếng giống lần này phát ra thanh â m rõ ràng có khác biệt với lúc trước điều này khiến cho lâm giật một tia yếu kỳ vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình phải trăng chuẩn xác lâm giật theo bản năng đưa tay đưa về phía cơ tử tuyển có chút nâng lên ngực chương một trăm tám mươi hai đây chỉ là một hiểu lầm chương một trăm tám mươi hai đây chỉ là một hiểu lầm gặp được một cái khu đừng tại mặt khác lông tím quay vận lâm g ậ t đưa tay đem nó bắt sau phát giác đối phương lúc trước có thể là cái nữ tính hắn theo bản năng liền đem bàn tay hướng về phía đối phương bộ ngực bởi vì thần nghiệm nhận trên người đối phương màu tím lông dài ảnh hưởng không cách nào dò xét đây là một loại nhất mau lẹ đơn giản nhất nghiệm chứng phương pháp lúc này lâm giật cũng không nghĩ nhiều cái gì hắn cũng không có khả năng đối với một cái toàn thân lông tím như viên hầu trên mặt cũng đều là màu tím lông dài tu sĩ có cái gì thăm dò c h i tâm lâm giật chỉ là muốn nhanh lên nghiệm chứng dò xét sau đó đem nó d i ệ t xác tốt tiếp tục tìm đường đối phương bộ ngực tại thật dày lông tím bên dưới chỉ có thể nhìn ra hơi có chút nâng lên mà lâm giật trong tay a ô a ý đồ kêu ra tiếng cơ tử tuyển tại tứ chi không ngừng loạn vũ bên dưới phát hiện lâm giật ý đồ cơ tử tuyền không khỏi càng thêm kịch liệt vung vẩy tứ chi đáng tiếc cơ tử tuyền nhận xương mù tím ảnh hưởng toàn thân mọc ra màu tím l ô n g dài nàng mặc dù bởi vì thức h ả i cung điện bảo vệ dưới không có bị phá hủy ý thức lý trí nhưng nàng luân hải cùng đạo c u n g đều bị xương mù tím cho ăn mòn căn bản là không có cách điều động thể nội năng lượng cơ tử tuyền lực lượng cơ thể so sánh tu sĩ tầm thưởng tự nhiên là vô cùng cường đại có thể cùng lâm giật bị đứng lên thật sự là yếu nhiều lắm bị lâm giật nắm cổ sau nàng căn bản không có có thể phản kháng chỗ chống lâm giật tốc độ đặc biệt nhanh sau một khắc lâm giật bàn tay liền rơi vào cơ tử tuyển trên thân hẳn là một cái nữ tại lâm giật bàn tay rơi vào đến cơ tử tuyển trên bộ ngực lúc lúc đầu kịch liệt dãy rủa cơ tử tuyển ngừng dãy rủa bởi vì lâm giật cách màu tím l ô n g dài đối với cơ tử tuyển có hành động cơ tử tuyển đốn lúc mặt mũi tràn đầy đỏ bừng toàn bộ thân thể tùy theo sụi lơ xuống dưới từ nhỏ đến lớn nàng còn là lần đầu tiên bị một cái nam tính như vậy đối lãi đương nhiên là có lấy màu tím lâu dài diện tích che phủ bộ không ai có thể nhìn thấy cơ tử tuyển đỏ bừng khuôn mặt a thế mà không dãy rủa cũng không gọi đây chẳng lẽ là chỗ yếu hại của nó sao cảm thụ trong tay màu tím viên hầu tu sĩ đột nhiên không dấy rủa nữa thân thể toàn bộ sủi lơ lâm giật bất do đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặc dù trong lòng đã minh sát đây đại khái là cái nữ tính tu sĩ dị biến mà đến nhưng lâm giật vì tiến một bước xác định lại đưa tay hướng phía màu tím viên hầu tu sĩ giữa hai chân tìm kiếm đối mặt lâm giật càng thêm ác liệt cử động vốn đã toàn thân sủi lơ cơ tử tuyển không biết thân thể nơi nào đã tuân ra một nguồn lực lượng năng bắt đầu lại lần nữa kịch liệt rằng co đồng thời cơ tử tuyển trong thức hải bạch quang cũng theo cơ tử tuyển bánh liệt tâm tình chật trợn bị kích phát ra đến càng nhiều khi cảm giác mình có thể vận dụng một tia thần nghiệm lúc cơ tử tuyển hướng phía lâm giật phát ra yếu đất thần nghiệm truyền âm không cần lâm giật thần nghiệm đột nhiên thăm dò đến yếu đất thần nghiệm thanh âm để lâm giật nhất cứ thế hắn sắp đến màu tím viên hầu tu sĩ、si、giữa hai trần tay cũng theo đó ngừng lại không có mất lý trí a o a o. khoảng cách gần bên dưới lâm giật nhìn thấy đối phương ánh mắt sáng ngời cái này cùng hắn lúc trước diệt sắt những cái kia đỏ bừng con mắt lông tím tu sĩ、si、không giống với hỏi ra lời này đối phương đưa cho đối phương đáp lại cái này khiến lâm giật bất do dâng lên có chút xấu hổ hắn coi là đối phương đã như là mất lý trí g i ã thú một dạng lúc này mới đối nó toàn thân tiến hành d o xét lúc đầu lâm giật còn dự định tại hơi xem xét đối phương thể n ộ i tình huống nếu như đối phương không có mất lý trí cùng ý thức vậy hắn vừa mới hành vi coi như có chút quá mức đương nhiên lâm giật ra mặt là trải qua thiên truy bất luyện hắn trong nháy mắt nghĩ chính là muốn không cần trực tiếp diệt khẩu bất quá lập tức lâm giật liền từ bỏ ý nghĩ này đối phương toàn thân mọc đầy lông tím nhưng thế mà còn có lưu lý trí loại trạng thái này cũng không hoàn toàn di biến trở thành một cái vượn hình dã thú khẳng định có chỗ khác thường làm sơ do dự lâm giật đem trong tay cơ tử tuyển buông xuống hắn ngược lại không lo lắng đối phương đối với mình có cái gì uy hiếp hắn vừa mới có thể tiện tay bắt đối phương như vậy chỉ cần hắn muốn hắn có thể tùy thời lại lần nữa có thể bắt được a người cái s á t lan g lưu manh a c ôn bị lâm giật buông xuống cơ tử tuyển vừa mới bị lâm giật thực tế thăm dò lúc này nàng có loại muốn lập tức chết đi coi như song tâm nàng một tay bưng bít lấy cổ của mình một ngón tay lấy lâm giật giòn tan g i ậ n mắng nghe được đối phương giòn âm thanh thanh n m ngọc nào lâm g ậ t trong nháy mắt liền phân biệt ra được cái này vốn là cái tuổi không lớn lắm cô nương nhìn đối phương còn muốn tiếp tục mở miệng chửi mình lâm giật biểu lộ ngưng tụ nói ra tiểu biên hầu mắng hai câu là được rồi à ta lúc trước lại không biết ngươi không có mất lý trí lâm giật mặc dù sát phạt quyết đoán nhưng không phải một cái phi thường người h i ể u sát liền tựa như lúc trước lâm giật tại lưu gia trong bí cảnh xuất thủ đánh giết lưu gia thiên tiêu lưu nguyên năng đó cũng là lưu nguyên năng không phân tốt xấu trước ra tay với hắn nếu không lâm giật thật đúng là không nhất định sẽ chủ động đi tìm lưu nguyên năng cũng giết chết hắn dù sao giữa hai người lúc trước cũng không cái gì ân o á n lưu nguyên năng bỏ mình chỉ có thể nói là hắn gieo ó gặp bão lúc này nếu như cơ tử tuyển đã lý trí hoàn toàn biến mất lâm giật sẽ đem nó xem như dạ thú một dạng diệt s á t đi nhưng đối phương nếu còn còn có lý trí đồng thời không có t r e o chọc đến chính mình lâm giật đối với nàng s á t tâm liền đã yếu bớt rất nhiều tự nhận là có một chút đối lý lâm giật đối mặt với đối phương chửi rủa lựa chọn không n h ì n trên bản chất lâm giật cùng đoàn đức chân nhân cùng loại xem như cái người giảng đạo lý đương nhiên loại này giảng đạo lý cũng là tương đối duy tâm nghe tới lâm giật xưng hô chính mình là tiểu viên hậu cơ tử tuyển tức giận sư tử còn một dạng dương anh mua bớt hướng phía lâm giật nào tới người mới là tiểu viên hậu cả nhà ngươi đều là tiểu viên hầu cơ tử tuyển vốn là có muốn tự tử giờ phút này nàng căn bản không sợ làm tức giận lâm giật mà lại trong cơ thể nàng có cơ gia đại năng lưu lại thủ đoạn lâm giật chân muốn động thủ giết nàng lời nói tại trí mạng uy hiếp bên dưới cơ gia đại năng thủ đoạn sẽ bị kích hoạt có chút mất lý trí cơ tử tuyển muốn cùng lâm giật đến cái đồng quy vô tận nhưng sau một khắc nào về phía lâm giật cơ tử tuyển liền bị lâm giật lại lần nữa nắm cổ sách đứng lên nhìn xem trước mặt toàn thân lông tím cơ tử tuyển lâm giật phát giác cơ tử tuyển ý đồ hắn trên dưới do xét sau đó quét mắt cơ tử tuyển trước ngược một chút tiểu v i ê n hầu ngươi cho ta tỉnh táo một chút và n g không ta đưa ngươi toàn thân l ô n g tím cho nhổ sạch sẽ cảm nhận được lâm giật ánh mắt tại lồng ngực của mình dừng lại một chút cơ tử tuyền đốn cảm giác ngực phát lạnh vừa mới kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt cơ tử tuyền lòng còn sợ hãi nàng không khỏi a o a o phát ra tiếng bởi vì lần này lâm giật không có cùng lúc trước một dạng nắm chặt như vậy cơ tử tuyền đầu còn có thể gật đầu nhìn cơ tử tuyền gật đầu lâm giật đem cơ tử tuyền lại lần nữa buông xuống bị lâm giật buông xuống cơ tử tuyển trực tiếp ngồi chồm hộm trên mặt đất ôm hai chân ô ô khóc lên nhìn xem trước mặt như là mẫu t í m viên hầu một dạng cơ tử tuyển tại bị khuất t h ú c t h í c h lâm g i ậ t cảm thấy có chút buồn cười đi đừng khóc người tên là gì nhà kia đệ tử lúc trước lâm g i ậ t gặp gỡ mấy cái cơ gia kỵ sĩ cùng tọa kỵ hoang thú suy đoán là có đại thế lực tiến vào tử sơn dây núi mà trước mặt nữ tính này mẫu t í m viên hầu nghe thanh âm phán đoán tuổi tác không lớn lâm g i ậ t phỏng đoán nàng khả năng chính là cùng những tu sĩ kia cùng một chỗ tiến vào tử sơn d â y núi đại thế lực người mà lại đối phương không có cùng những tu sĩ kia một dạng mất lý trí hóa thành g i á thú hiển nhiên là tương đối đ ặ thù rất có thể chính là đại thế lực đi ra lịch luyện dòng chính đệ tử đối mặt lâm giật hỏi thăm cơ tử tuyển n g ầ đầu trên ánh mắt rừng rừng nước mắt nàng cũng không giấu giếm tự thân thân phận một bên nước nở vừa mở miệng trả lời cơ gia cơ tử tuyển thái cổ thế ra cơ gia ân vậy ngươi nếu không có mất lý trí làm sao không cho mình mặc xong quần áo ngươi muốn mặc quần áo mà nói ta đã sớm có thể nhìn ra ngươi cùng mặt khác lông tím viên hầu không giống v ớ i cũng sẽ không xuất hiện vừa rồi hiểu lầm nghe lâm giật nói như vậy cơ tử tuyển đốn lúc lại cảm thụ vô tận bị k u ấ t sông lên đầu chương một trăm tám mươi ba p h o nàng g động phong động giật khởi khởi biến biến đối loại vân vân lâm lên. lên. tuyển n dị dị Trước tử mặt Cơ y chất ấ v t r o n mắt mắt nước mắt ào ào chảy xuống. Nàng chạy ảo hào lúc này đứng người lên lợi dụng ít ỏi năng lượng mở ra n h ẫ n chữ vật xuất ra một thân màu làm nhạt váy liền áo váy liền áo bị nàng sau khi mặc vào cơ tử tuyển trên người lông tím cảm nhận được có cái gì che l ớ p bao trùm ở chung quanh xương mủ tím kích thích bên dưới cấp tốc trở thành cứng ngắc màu tím lông dài trở thành cứng ngắc sau như là thép mụi trong nháy mắt liền xuyên thủng no bạo nàng màu làm nhạt váy liền áo cơ tử tuyển hơi lung lay thân thể màu lam nhạt váy liền áo liền biến thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ từ trên người nàng toàn bộ c h ó c ra dùng sự thực chứng minh chính mình vì sao không mặc quần áo cơ tử tuyển dưới hai tay ý thức ngăn trở bộ ngực mình sau đó nàng liền lên bên dưới đánh giá đến lâm giật mặc dù tu vi nhận xương mù tím ăn mòn không cách nào phát huy có thể cơ tử tuyển làm cơ gia đệ tử nàng kiến thức phi phạm nàng cũng không tại lâm giật chu bị phát giác được đạo văn đồng thời hơi tỉnh táo một chút nàng cảm nhận được lâm giật chu thân khí huyết mạnh t r n h ư là người khủng bố hình hoang thú bởi vì cơ tử tuyển không có tại lâm giật trên thân cảm giác được cái gì nàng đối với lâm giật cảnh giới giảm xuống đương nhiên đây cũng là cơ tử tuyển minh bạch chính mình trước mắt tình cảnh nàng bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản lâm giật lâm giật chân nếu là đối với nàng có ý xấu nhẹ nhõm liền có thể nắm nàng mà cái này đã nghiệm c h ứ n g qua hai lần dù sao đã như là thịt trên ớt mặc người chém giết cơ tử tuyển tâm thái cũng theo đó phát sinh một chút biến hóa gặp lâm giật hòa bình thường một dạng cũng không có trên thân dài l ô n g tím nàng không khỏi hiếu kỳ hướng lâm giật hỏi tham người chưa đi đến đi phòng hộ bị sương n g tím bao phủ tại sao không có toàn thân dài lâm tím ta thể chất tương đối đặc thù không nhận xương mù tím ảnh hưởng lâm giật trả lời để cơ tử tuyền rất là giật mình lúc trước nàng có được thần vương thể nhị ca cơ hạo thiên tại xương mù tím ăn mòn b ê n d ư ớ i trên bàn tay đều mọc ra lông tím mặc dù bị cơ hạo thiên tại chỗ đánh rơi xuống cũng không lo ngại có thể lâm giật nói bởi vì thể chất đặc thù liền không nhận xương mù tím ăn mòn ảnh hưởng cơ tử tuyền không khỏi đang suy nghĩ chẳng lẽ lâm giật thể chất so cơ hạo thiên thần vương thể còn cường đại hơn hay là nói bởi vì lâm g ậ t là một vị dị nhân nguyên nhân tương đối đặc thù cơ tử tuyền là thái cổ thế gia đệ tử cơ gia lâm g ậ t không có cảm giác đến cớ nào ngoài ý mớ có thể có được tứ cực cảnh tu sĩ đi theo cũng chỉ có các đại thánh điệu hoặc là thái cổ thế gia có năng lực như thế đối với thái cổ thế gia cơ gia lâm g i ậ t nghe nói qua nhưng chưa có tiếp xúc qua chỉ biết là cơ gia dòng chính tu luyện công pháp hư không trải qua là đông hoang nổi danh cường đại kinh văn biết cơ tử tuyền là cơ gia đệ tử khẳng định như vậy biết không ít liên quan tới tử sơn dây núi tin tức đơn giản giao lưu sau lâm g i ậ t hướng phía cơ tử tuyền nghe ngóng đạo tiểu biên hầu nói một chút làm sao tiến vào nơi này còn có đối với chỗ này có bao nhiêu hiểu rõ a a a ta không gọi tiểu biên hầu ta gọi cơ tử tuyền cơ tử tuyển cọ sát lấy răng hung tận nhìn xem lâm giật có muốn lên trước cắn lâm giật một ngụ m tâm tư nàng nhãn châu xoay động cũng không trả lời lâm giật vấn đề mà là dò hỏi người biết ta gọi cái gì còn không có nói cho ta biết người tên gì vậy đối mặt cơ tử tuyển hỏi t h a m lâm giật thuận miệng trả lời ma tộc thiên tôn nghe lâm giật nói tên của mình cơ tử tuyển nhỏ giọng thầm thì ma tộc còn thiên tôn ta nhìn chính là cái sắc ma mà lại lại dám gọi thiên tôn loại này danh tự cũng không sợ bị trời ghét bị thiên lôi đánh xuống đối mặt cơ tử tuyển nhỏ rộng thầm thì linh giác bén nhạy lâm giật nghe được cũng không để ý chút nào dù sao đây cũng không phải là hắn b ạ n danh coi như chân thiên xét đánh bổ, cũng là bổ chân chính ma tộc thiên tôn không tới phiên hắn khi lâm giật lại lần nữa hỏi thăm cơ tử tuyển liên quan tới t ử sơn dãy núi tin tức cùng vào bằng cách nào cơ tử tuyển bi thống đan xen cho lâm giật nói vừa mới gặp phải khi biết được cơ tử tuyển cầm trong tay ra tộc trọng bảo là một thanh ô lớn lúc trước quỷ dị cuộn phong bên dưới bị thổi đi nàng mới bởi vậy nhận xương mù tím ăn mòn toàn thân dài quáo tím lâu dài lâm giật không khỏi cảm thấy mười phần kh cơ tử tuyển k i n h lịch vẫn là rất khổ cực cười cái gì cười không cho cười ta đều đã như thế đáng thương tại cùng lâm g i ậ t giao lưu bên trong cơ tử tuyển cảm giác lâm g i ậ t là cái tương đối hiền hoàng người cùng lâm g i ậ t nói chuyện giao lưu cũng vùng ra không ít đằng sau cơ tử tuyển lại cáo chi không ít liên quan tới nàng biết đến t ử sơn dãy núi tình báo lâm g i ậ t cũng cho cơ tử tuyển nói một chút hắn tại trường tam ra nơi đó giải được tin tức làm trao đổi lẫn nhau trao đổi một phen tin tức lâm g i ậ t liền định cùng cơ tử tuyển mỗi người đi một nga hắn không quá muốn cùng thái cổ thế gia đệ tử tiếp xúc quá nhiều sinh ra gặp gỡ quá nhiều bởi vì liền hắn tình huống nhất định sau này có thể sẽ cùng rất nhiều thánh địa cùng thái cổ thế gia sinh ra mâu thuẫn đi ra một khoảng cách nhìn cơ tử tuyển còn theo thật sát phía sau mình lâm giật cao mày nói ra ngươi đi theo ta làm cái gì ngươi nói ngươi là cùng ngươi nhị ca một khối tới nói không chừng hắn hiện tại tìm ngươi khắp nơi đâu ngươi đi tìm hắn đi a mà cơ tử tuyển có ý nghĩ của nàng nàng cho là bằng vào chính mình rất khó đi ra t ử vụ khu vực nàng hiện tại cùng nàng nhị ca tẩu tán lại tìm không đến đối phương tăng thêm vừa mới lâm g ậ t trả lại cho nàng nói một chút mặt khác q u dị tình huống cơ tử tuyển cho là lần này quỷ dị không gì sánh được tràn ngập các loại không hiểu nguy hiểm nàng đi theo lâm giật xa so với một thân một mình đi loạn sông loạn an toàn mà lại lâm giật hết sức đặc thù cùng cường đại còn không nhận xương mù tím ảnh hưởng đối với chỗ này hiểu rõ không thể so với nàng thiếu nói không chừng liền có thể mang theo nàng rời đi từ vụ khu vực cơ tử tuyền vừa mới đối với lâm giật không có dấu giếm bao nhiêu liên quan tới nơi đ â y tin tức chính là muốn lâm giật mang lên nàng cùng một chỗ kết quả hiện tại lẫn nhau trao đổi một chút tình báo lâm g ậ t liền muốn bỏ xuống nàng một mình rời đi nghe lâm g ậ t nói như vậy cơ tử tuyền không khỏi bị k u ấ t hề hề đối với lâm g ậ t nói ra thiên tôn kaka người dân ta cùng một chỗ có được hay không chờ rời đi nơi này ta để cho ta tộc tộc lão cho ngươi phong phú thủ lao đúng rồi ta chỗ này còn có không ít nguyên tinh cùng đan dược nói xong cơ tử tuyên liền từ trong nhẫn chữ vật móc ra đông đảo nguyên tinh cùng đan dược hướng phía lâm g i ậ t đưa qua cái kia ta lúc trước bị c u ầ n phong thổi đi ra tộc trọng b ả o bích lặc dù nếu là có thể tìm tới ta cũng tặng nó cho ngươi một cái lông tím tiểu viên hầu cầm trong tay nguyên tinh cùng đan dược hướng phía chính mình truyền đạt tràng diện rất có vui cảm giác nhưng nguyên tinh đối với lâm dật tới nói cũng không quá lớn lực hấp dẫn trong tay hắn nguyên tinh số lượng phong phú lâm giật không muốn vì một chút nguyên tinh cùng đan dược và cơ tử tuyển dây dưa quá nhiều về phần cơ tử tuyển nói tới cơ gia trọng bảo bích là dù đối với lâm giật ngược lại là có chút lực hấp dẫn có thể lâm giật cũng biết loại gia tộc này trọng bảo đều là gia tộc đại năng cố ý luyện chế ra đến cho hậu bối sử dụng loại này trọng bảo trong luyện chế sẽ trộn lẫn đại lượng người luyện chế khí tức rất khó toàn diện xóa bỏ cơ gia đại năng có thể bằng vào điểm ấy lợi dụng đại thủ đoạn đem nó tìm được mà lại cho hậu bối t r ọ n bảo đều là căn cứ gia tộc đệ tử công pháp tu luyện đặc biệt luyện chế không có tương ứng gia tộc công pháp trèo trống c ũ ô pháp phát huy nó lớn nhất công năng còn có chính là cơ tử tuyển liền xem như gia tộc dòng chính đệ tử nàng cũng không có quyền đem nhà mình gia tộc trọng bảo đưa cho ngoại nhân các đại thánh địa thái cổ thế g i a vì phòng ngừa có người có thể tại trọng bảo bên trong quan sát xuất từ nhà công pháp tu luyện đại năng nhân vật biết thứ này rơi vào đến trong tay người khác sẽ tận lực thu về trở về tới tay sau nếu như không có khả năng trên mặt nội dung còn muốn để phòng bị cơ gia đại năng tìm được cơ tử tuyển trong miệng cái gọi là gia tộc trọng bảo đối với lâm giật tới nói chính là gân gả không có giá trị quá lớn còn nữa nói thứ này hiện tại còn không tại cơ tử tuyển trong tay có thể hay không tìm được còn khó nói cái này hoàn toàn chính là cái ngân phiếu khống lúc này lâm giật lắc đầu đối với cơ tử tuyển nói ra tiểu viên hậu chúng ta hay là sinh từ biệt đi gặp lâm giật hay là không muốn mang lấy chính mình cùng một chỗ cơ tử tuyển tiến lên dùng bàn tay lông sủ lôi kéo lâm giật g ó p áo thiên tôn ca ca van cầu ngươi rồi ngươi liền mang ta cùng một chỗ đi ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta một cái đáng thương tiểu cô nương một mình tại cái này quỷ dị trong sương ngủ đi ma một cái màu tím tiểu viên hậu vô cùng đáng thương hai mắt đấm lệ ướt át lôi kéo chính mình gấp áo dịu dàng tao nhã tự n ủ lấy lời này cái này khiến lâm giật không khỏi dùng mình một cái vì p h o n g ngựa chính mình lại bị g i a hỏa này buồn n ô n đến lâm giật vi t a o mày nói ra muốn theo liền theo đi bất quá ta có thể không để ý tới ngươi gặp gỡ nguy hiểm ta cũng sẽ không còn ngươi mà liền tại lâm giật vừa mới lúc nói xong lời này hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì cơ tử tuyên ẩn ẩn có cảm giác nàng n ộ i vàng ôm lấy lâm giật cánh tay chương một trăm tám mươi bốn cực độ tương tự kinh lịch chương một trăm tám mươi bốn cực độ tương tự kinh lịch t ử sơn trong dãy núi sương mù tím đột nhiên kịch liệt phun trào đứng lên ngay sau đó c ố n phong gào thét lúc trước đem người tung bay quỷ dị c u ồ n g phong lại lần nữa c u ố n tới cái này quỷ dị c u ồ n g phong ẩn chứa lực lượng quỷ dị bất quá cũng không có lực sát thương gì chỉ là đem người tung bay từng có một lần kinh nghiệm lâm giật biết đây là tử sơn dãy núi cửu long ủy châu đại thế vận hành chỗ kích phát ra tới lâm giật bên này vừa có phản ứng cơ tử tuyền liền ôm lấy lâm giật cánh tay sau một khắc hai người tại quỷ dị c u ồ n g phong bên d ư ớ i bị tung bay thân thể không tự chủ được trên không trung quay cuồng cơ tử tuyền có gia tộc mình t r ọ n bảo bích lạc dù bị quỷ dị quần phong thổi đi t i lệ lần này nàng ôm thật chặt ở lâm giật cánh tay đ ợ i đến lâm giật ổn định thân hình lúc cơ tử tuyển cùng lâm giật đã thật chặt ôm nhau cùng một chỗ cảm thụ mình bây giờ lung túng hình h ái cơ tử tuyển tại sau khi hạ xuống đội vàng bung lỏng ra lâm giật mà lâm giật tại sau khi hạ xuống cấp tốc quan sát bốn phía tình huống nhìn xem bốn phía cùng lúc trước rất khác nhau hoàn cảnh lâm giật cho mày lúc trước thời điểm lâm giật thông qua không ngừng hành tàu gió xét đã m ò ra một chút đi ra manh mối khá lắm hiện tại một trận quỷ dị c u ầ n phong đánh tới trực tiếp để hắn lúc trước cố gắng giao không còn một n g cựu long ủi châu đại t ế quả nhiên không hợp t h i thưởng xem ra muốn ra ngoài nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó phá giải một bộ phận nếu không sẽ chỉ ở đại thế này bên trong vô hạn tuần hoàn cho dù đối với cựu long u y châu loại đại thế này đã sớm dự liệu được nó khủng bố có thể nó trình độ kinh khủng có chút vượt ra khỏi lâm giật tưởng tượng đối mặt loại tình huống này lâm giật hít sâu một hơi bản thân hắn là chuẩn bị rời đi trước nơi đây hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy hắn chuẩn bị xâm nhập tử sơn giữa núi non tiến hành d ò xét nhìn xem bên cạnh đánh giá chung quanh lông tím tiểu viên hầu cơ tử tuyển lâm g ậ t mở miệng đối với nó nói ra tiểu viên hầu ta chuẩn bị xâm nhập ở đây trong dây núi ngươi nếu không hay là đường quân lấy ta thiên tôn ca ca ngươi nhẫn tâm tốt tốt ngươi muốn cùng liền theo có nguy hiểm nào đó ta cũng không chịu trách nhiệm lâm giật tại tới trước đi phía sau theo sát một cái tiểu viên h ậ u trải qua một đoạn thời gian dò xét sau lâm giật đối với mình thân ở chỗ nào có cái đại khái giải căn cứ lâm giật phỏng đoán trước mắt hắn vị trí tại cựu long ủi châu đại thế bên trong trong đó một cái hình d ồ n g phía trên dây núi chỉ cần thuận dây núi hình d ồ n g tiếp tục tiến lên liền có thể đến vị trí trung tâm tự sơn lợi dụng tự thân cảm ứng xương n g tím nồng độ lâm giật mang theo cơ tử tuyển hướng phía tử sơn vị trí tiến lên trên dọc đường lâm giật bọn hắn gặp được một chút hình thái khác nhau lông tím ra thú trong đó có mạnh có yếu lớn mạnh một chút lông tím ra thú chiến l ự c có thể đạt tới tứ c ự c cảnh bộ phận này lông tím ra thú phần lớn là hoang thú dị biến m à thành mà yếu nhất lông tím ra thú chỉ là cùng phổ thông luân h ả i cảnh tu sĩ chiến l ự c không sai bị ệ lắm căn cứ lâm giật rõ xét bộ phận này lông tím ra thú bản thân liền là phổ thông ra thú tại sương mù tím phát xuống sinh dị biến trừ cái đó ra lâm g ậ t bọn hắn còn gặp được hai cái cùng cơ tử tuyển một dạng tu sĩ bởi vì bọn họ đã mất lý trí hóa thành ra thú lâm giật trực tiếp xuất thủ cấp tốc diệt s á t nó toàn bộ sinh cơ mà cái này cũng càng thêm nghiệm chứng lâm giật suy đoán ý nghĩ chỉ cần bị xương mù tím toàn diện ăn mòn tại xương mù tím bao phủ xuống bọn hắn liền sẽ không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí xương mù tím đối bọn hắn tới nói như là không có tác dụng bởi vì đều là bọn hắn dẫn đầu tại lâm giật bọn hắn nhìn không thấu trong xương mù tím dẫn đầu đối với lâm giật xuất thủ hơn nữa còn có một chút chính là cơ tử tuyển liền xem như lợi tại nguyên chỗ bất động những n à y nhận xương mù tím ăn mòn hóa thành giã thu lông tím quái vật cũng sẽ không đi chủ động công kích nàng tựa như là coi nàng là làm đồng loại của mình theo lâm giật hai người không ngừng xâm nhập bọn hắn gặp gỡ lông tím quái vật càng ngày càng nhiều lông tím quái vật về mặt sức chiến đấu ngược lại là không có cái gì bao lớn tăng lên chính là lực phòng ngự so với lúc trước gặp gỡ muốn mạnh hơn như vậy một chút tại lâm giật trước mặt đều là phất tay đã diệt được kê đi tới đi tới lâm giật phất tay ngừng lại lúc này bọn hắn tại dây núi giữa sườn núi lâm giật có thể cảm thụ đi ra phía trước mười phần nguy hiểm tiểu cùng, người. Người cùng, cùng, cùng, cùng, cùng lâm giật tiếp xúc một đoạn thời gian cơ tử tuyển đối với lâm giật cũng là có hơi nhỏ dài khi lâm giật lại lần nữa nói lên lời này cơ tử tuyển không cùng lúc trước một dạng dùng giả bộ đáng thương phương pháp để lâm giật tiếp tục mang theo nàng nàng minh mạch bây giờ không phải là lâm giật muốn đuổi nàng đi mà là phía trước thật vô cùng nguy hiểm do dự một chút sau cơ tử tuyền đối với lâm giật gật gật đầu nói thiên tôn ca ngươi không phải nói nơi đây là trong truyền thuyết khủng bố đại thế cái này bị vây ở trong đó rất khó đi ra ngoài mà lại đến nơi này ta ẩn ẩn có cảm giác phía trước mặc dù khủng bố nguy hiểm nhưng giống như có đồ vật gì hấp dẫn ta thời điểm ban sơ cơ tử tuyền cùng cơ hạo thiên chuẩn bị tiến vào tử sơn dây núi lúc kia cơ hạo thiên liền cho cơ tử tuyền nói qua hắn cảm giác nơi đây có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn khi đó cơ tử tuyển cũng không có cái gì cảm ứng hiện tại đến chỗ gần cơ tử tuyển cũng dâng lên tương tự cảm ứng đây là một loại rất mơ hồ rất huyền diệu cảm ứng cơ tử tuyển cũng vô pháp cho lâm dật cụ thể miêu tả kỳ thật không riêng gì cơ tử tuyển lâm dật tự thân tại lần thứ hai quỷ dị cuốn phong thổi qua sau có một loại cảm ứng t ử sơn trong dây núi có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn đây cũng là vì gì hắn chuẩn bị xâm nhập đến t ử sơn dò xét nguyên nhân một trong đương nhiên lâm dật cũng không hoàn toàn dựa vào cảm giác đi hắn biết có thể là cựu long ủi châu loại truyền thuyết này bên trong khủi dị biểu hiện một trong có lẽ chính là vì đem người hấp dẫn một loại nào đó kinh khủng nguy hiểm trong khu vực thiên tôn ca ngươi nhìn nơi này có cái hang động trong sương mù tím t h ầ n n i ệ m bị ngăn trở toàn bộ nhờ ánh mắt mà lại ánh mắt khoảng cách không xa cơ tử tuyên mắt sắc dẫn đầu thấy được một cái cửa hang lâm giật thuận cơ tử tuyên chỉ, nhìn sang hai người đi qua xem xét lâm giật nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết cửa hàng có loại dự cảm dâng lên lúc trước lâm giật tại đại đế g i ả thiên không có phản hồi trước liền đụng tới qua như thế một cái cửa hang cửa hang t i ê là lâm g ậ t linh tú thôn thiên chó tiểu mạc phát hiện là cái nối thẳng yêu đế trong mồ chùng chó hiện tại cái này cơ tử tuyển phát hiện cửa hang cùng cửa hang kia không nói giống nhau như lúc nhưng ngoại hình tám chín phần mười lúc trước thôn thiên chó tiểu mặc cáo chi lâm giật nó ở trên đây cảm ứng được đồng tộc khí tức mà tại đại đế già thiên phản hồi sau lâm giật cũng có thể cảm ứng khí tức hắn tại hang động này bên trên cảm nhận được cùng thôn thiên chó tiểu mặc tương tự nhàn nhạt khí tức lại là tiểu mặc cái kia đồng tộc lưu lại sao đáng tiếc lần này không mang lấy tiểu mặc ta không cách nào phân biệt đến cùng phải hay không nếu như là nó lưu lại như vậy nó đến cùng đang làm gì lại có bí mật gì nhìn lâm giật nhìn c h ầ m c h ầ m hang động cửa hang cao mày cơ tử tuyền mở miệng nói ra thiên tôn ca hang động này có cái gì đặc thù sao ân có lẽ nó có thể nối thẳng tử sơn sơn mạch trung tâm người muốn đi phía trước hay là phía sau khi nghe lâm giật nói như vậy cơ tử tuyền sắc mặt đ ạ i biến lâm giật lại để cho mang theo nàng chui một cái cùng loại chuồng chó hang động do dự một chút cơ tử tuyền nói ra không phải chui không thể sao lâm giật gật, gật đầu chương một trăm tám mươi lăm quỷ dị khó lường kỳ n ộ hiện c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm quỷ dị khó lường kỳ n ộ hiện đối với chui trùng chó loại c h u y ệ n này chỉ có không có cùng vô số lần từng có một lần loại kinh nghiệm này lâm giật hiện tại là một chút gánh nặng trong lòng đều không có hắn dẫn đầu chui vào đến trong huy ệ t động cơ tử tuyển nội tâm giấy rủa một phen mặt lộ vẻ khó khăn đi theo lâm giật phía sau chui đi vào hang động độ rộng không lớn một cái thường nhân phụ phục tiến lên phù hợp vì dự phòng xuất hiện một loại nào đó không biết tình huống lâm giật cũng không lựa chọn đem nó mở rộng dù sao thân ở cựu long ủy châu loại đại thế này bên trong hơi không chú ý phá hủy vốn có hoàn cảnh liền có thể dẫn phát nơi đây đại thế phát sinh một loại nào đó biến cố hang động như là cựu chuyển cống r à n h một dạng quanh co khúc hiệu lâm giật bọn hắn tốc độ bò không phải rất nhanh tại thời khắc chú ý chung quanh tình huống trong h u y ệ t động rất an toàn xâm nhập hồi lâu cũng không có cái gì quỷ dị tình huống phát sinh đi theo lâm giật bò sát hồi lâu gặp còn không có leo đến đầu cơ tử tuyển mở miệng hỏi thiên tôn ca làm sao còn không tới đầu a đối mặt cơ tử tuyển hỏi thăm lâm giật bấm ngón tay tính toán đối với nó nói ra nhanh ngay sau đó lâm giật còn nói thêm s u t im lặng ngay tại lâm g ậ t vừa dứt lời cơ tử tuyển cùng lâm g ậ t đều nghe được thanh âm h u y n áo tiếp lấy lâm giật liền thấy trước mặt hắn xuất hiện hai cái như là bóng đèn một dạng mắt to sau đó một đạo hết u y hồng đầu lưỡi hướng phía lâm giật đánh tới lâm giật không chút do dự đối với nó một q u y ề n bung ra lực lượng cường đại bên dưới một đầu dài mấy mét thu to như thùng nước lông tím trường x à bị lâm giật trực tiếp diệt s á t bởi vì phía trước bị đầu này lông tím trường x à thi thể ngăn chặn lâm giật thi triển thủ đoạn đem nó biến thành cho tàn không có việc gì một đầu dị biến đại x à đằng sau hai người tiếp tục hướng phía trước bò nhưng mà lúc trước đầu kia lông tím trường xả như là cái chốt mở một dạng cũng không lâu lắm lâm giật bọn hắn lại liên tiếp gặp được mấy đầu tương tự lông tím trường xả đối với lâm giật tới nói đối với tứ cực cảnh đều có uy hiếp lông tím trường xả trong tay hắn cùng một đầu con run một dạng không gian thu hẹp cũng không thể hạn chế lâm giật thực lực bị lâm giật toàn bộ nhẹ nhõm diệt s á t theo không ngừng xâm nhập hang động trở nên càng ngày rộng lớn đến phía sau lâm giật cùng cơ tử tuyển đã có thể đứng thẳng h à n h cậu mà hang động bốn phía bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít lỗ nhỏ tại những lỗ nhỏ này trong miệng có vô số to bằng cánh tay lông tím rắn một con rắn toàn thân mọc đầy lông tím nhìn qua dị thường làm người ta sợ hãi bọn chúng cũng không có đối với cơ tử tuyển phát động công kích ngược lại là lâm giật không ngừng có lông tím rắn ý đồ công kích hắn đây là tiến vào cái hang rắn a mặc dù đối với mình không có cái gì uy hiếp nhưng cấp độ bất tận lông tím rắn không ngừng công kích mình để lâm giật bị tạo ứ n đối cái này khiến lâm giật không khỏi bước nhanh cấp tốc ghé qua mà qua mà cơ tử tuyển tựa như đối với rắn loại vật này có loại trời sinh sợ hãi tăng thêm lông tím rắn nhìn qua quỵ dị làm người ta sợ hãi cơ tử tuyển theo sát lâm giật sau lưng gần như rắn tại lâm giật trên thân không có qua quá lâu lâm giật trước mặt bọn hắn sáng tỏ thông suốt nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít lông tím rắn rắn rất ngắn to to nhỏ nhỏ đều có cơ tử tuyền trong lòng bàn tay đổ mồ hôi thân thể đều có chút run lên nhìn cơ tử tuyền bộ rắn này lâm giật có chút bất đắc gì nói ta nói tiểu viên hầu không phải liền là một chút tiểu x à à, làm sao đưa ngươi sợ đến như vậy làm cơ ra dòng chính đệ tử ngươi cái này nếu là đụng phải rắn cứ như vậy cái kia ngược điểm cũng quá rõ ràng mà lại những n à y lông tím rắn toàn thân mọc đầy lông tím cùng bọn chúng nguyên bản hình thái rất khác nhau ngươi cũng không nên sợ sệt mới、đối. ta cũng không biết t a ta rất nhỏ đối với loài rắn liền có cảm giác sợ hãi gia tộc tộc lão vì giúp ta vượt qua điều ấy cố ý huấn luyện qua ta có thể không chỉ không có đưa đến tác dụng ta ngược lại sợ hơn những vật này ta nếu là tu vi còn tại còn tốt một chút hiện tại x ư ơ n g mù tím hạn chế trong cơ thể ta năng lượng ta cũng cảm giác sợ hơn một chút ngươi có phải hay không trải qua cái gì làm cơ g i a dòng chính đệ tử không nên xuất hiện loại này tính căn bản vấn đề lâm giật đối với cơ tử tuyền tình huống cảm thấy yêu kỳ ân khi còn bé có mấy năm luôn luôn làm ác mộng trong mộng liền có một đầu đại xà kính khủng đem đầu ta cho cắn nghe cơ tử tuyền nói như vậy lâm giật khẽ gật đầu cái này nếu là không có dấu hiệu nào liền sợ sệt loài rắn cơ tử tuyền đều có lỗi với nàng gia tộc của mình huyết mạch nhưng là có thể làm cho cơ tử tuyền đến bây giờ còn sợ hãi như vậy loài rắn xem ra nàng trong mộng đầu đại xà kia rất khủng bố a bất quá lập tức lâm dật nghĩ đến một chút hắn mở miệng dò hỏi vậy ngươi gia tộc đại lão làm sao không giúp ngươi che đậy tương quan ký ức đối với đại năng tới nói bọn hắn thủ đoạn phong phú che đậy một chút ký ức cái gì không phải việc khó gì nếu cơ tử tuyền e ngại loài rắn như vậy che đậy nàng lúc trước trong mộng tình cảnh tương quan ký ức liền có thể giải quyết lâm dật có thể nghĩ đến điểm này cơ gia đại năng nhân vật không có khả năng nghĩ không ra che giấu à? À, đúng à, ta gia tộc tộc lao giúp ta che đậy qua tương quan ký ức à, ta tại sao lại có thể nhớ lại thời khắc này cơ tử t u y ề n có chút mờ mịt vừa mới nàng một mực trạng thái khẩn trương không muốn nhiều như vậy hiện tại nàng trải qua lâm giật nhắc nhở nhớ tới điều ấy rất nhanh cơ tử t u y ề n nghĩ đến thức hải chung bởi vì gặp xương mù tím xuất hiện biên cố nàng phỏng đoán có thể là cái tia đột nhiên xuất hiện tại trong thức hải cung điện đang bảo vệ nàng ý thức bên dưới phá vỡ gia tộc của nàng tộc lao đối với nàng tương quan ký ức che đậy nhưng là liên quan tới thức hải chung xuất hiện cung điện cơ tử tuyển căn bản không có bất cứ trí nhớ gì nàng ban sơ phỏng đoán có thể là có gia tộc đại năng vì bảo hộ nàng mà lưu lại có thể cái này có chút nói không thông nếu như là gia tộc của nàng đại năng lưu lại bảo hộ nàng không nên không nói cho nàng lúc trước lâm giật hỏi thăm cơ tử tuyển vì cái gì không có tại xương mù tím ăn mòn bên dưới mất đi ý thức cơ tử tuyển cho lâm giật giải thích chính là nàng thức hải chung có đại năng lưu lại bảo vật bảo hộ không đợi cơ tử tuyển cho lâm g ậ t giải thích lâm g ậ t ôm lấy cơ tử tuyển làm không mà lên trong huyệt động vô số lông t í m rắn đã đem hai người bọn họ vây quanh đối với lâm giật phát động công kích lâm giật lăng không mà lên trong tay kết ấn cựu linh ấn trong nháy mắt bị lâm giật thi triển đi ra chín đạo ấn phát ra h uy năng kinh khủng rơi vào đến trong bầy rắn ngay cả lưu gia đại năng lưu huyền minh tiện tay một kích đều có thể chống cự cựu linh ấn rơi vào đến trong bầy rắn sau năng lượng kích tán bị chúng mục tiêu lông t í m rắn nhao nhao bị bành kích bạo thể mà chết trong nháy mắt liền có vô số lông tím rắn bị diệt sát luân phiên xuất thủ từng đạo cựu linh ấn rơi xuống lúc đầu có đông đảo lông tím rắn trong huyệt động chỉ để lại một chỗ lông tím sắc rắn thể đúng lúc này lâm giật phát giác được cái gì hắn vất tay trộm tới một đầu khác hẳn với mặt khác lông tím rắn tiểu xà bị lâm giật tóm vào trong tay con tiểu xà này cánh tay dài ngắn trên thân không có dài lông tím nó toàn thân có màu tím v ả y rắn trên đầu còn có một đầu xừng nhỏ lúc trước tại một đám màu tím lông tím rắn bên trong nó cũng không thu hút nhưng khi lâm giật diện sát đại lượng lông tím rắn sau đầu này toàn thân có màu tím vẩy rắn tiểu xà thế mà thấy thế không tốt ý đổ thoát đi phải biết nơi lây lông tím rắn tại sương mù tím ăn mòn ảnh ở dưới đều đã bị phá hủy vốn có ý thức chỉ có dã thú bản năng mà nó có chạy trốn mục đích rõ ràng là có độc lập ý thức tại lâm giật nắm lên đầu này màu tím tiểu xa sau cơ tử tuyên đã sợ sệt dán lâm giật phía sau lưng đem mặt che tại lâm giật trên thân mà liền tại lâm giật chuẩn bị xem xét đầu này màu tím tiểu xa đến cùng tình huống như thế nào lúc một tiếng bén nhọn trói hai tiếng giống từ nơi không xa chuyển đến sau đó một cái quái vật khổng lộ từ một chỗ trong đầm nước hiện lộ thân ảnh chỗ này đầm nước lúc trước lâm g ậ t liền đã phát hiện hơn nữa nhìn đưa ra dị thưởng bởi vì t r u n g quanh mặt k h á c lông tìm rắn hành động thời điểm đều tránh ra thật xa nơi đây nó bị rơi vào hang động một góc tại trên đầm nước trên vách đá còn có cái cửa hang cái này lâm giật còn chưa kịp đi qua xem xét liền nổi bật tình huống quái vật khổng lồ xuất hiện để lâm giật tâm phanh phanh nhảy dựng lên đây không phải lo lắng sợ sệt mà là vui vẻ hư h ấ n chương một trăm tám mươi sáu thật sự là không biết sống chết chương một trăm tám mươi sáu thật sự là không biết sống chết hang động biên giới trong đầm nước đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ đầu cái đầu này chừng một căn phòng lớn như vậy nó phía sau thân thể còn tại trong đầm nước không lô xa hình trên đầu mọc ra sườn rồng đầu hiện lên màu tím toàn thân che kín b mẹ rồng chỉ một cái lên mắt lâm giật liền nhận ra đây là một đầu sắc hóa r ồ n g giao long đồng thời tại đầu này sắc hóa r ồ n g giao long trên thân lâm giật cảm nhận được từng tia từng kia huy ác từ đối phương nhìn mình chằm chằm ánh mắt đến xem đầu này sắc hóa r ồ n g giao long cũng không mất lý trí chúng làm chu chi giao long là một loại tương đối bình thường hoang thú càng cường đại hơn hoang thú các đại thánh địa thế gia đều sẽ nuôi nhốt một chút có được lòng chi huyết mạch giao long tiến hành b ồ dưỡng những cái kia cho thánh địa thế gia kéo xe bởi giao long hoang thú chính là như thế tới có được viễn cổ long tộc huyết mạch giao long là có một tia hy vọng hóa rồng một khi hóa rồng như vậy t r ì n h thể trình độ sẽ có chất bay v ọ n mà lâm giật trước mặt đầu này khổng lồ giao long nhìn kỳ hình thái ngay tại hóa rồng biên giới loại này hoang dại giao long nhưng so sánh thánh địa thế g i a bồi dưỡng ra được giao long phải có giá trị nhiều mà cái này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là lâm giật căn cứ trước mắt tình huống phỏng đoán cái kia giao long chỗ đầm nước cũng là bảo đ ị a thậm chí phi thường có thể là trong truyền thuyết hoa rồng đầm muốn thật sự là hóa rồng đầm lời nói đây chính là to lớn cơ duyên vì sao các đại thánh địa thế gia rõ ràng có đông đảo bí cảnh hay là sẽ thả ra thế hệ tuổi trẻ đi ra ngoài lịch luyện cũng bởi vì tại n g o ạ i giới có đông đảo cơ duyên những cơ duyên này đều thuộc về có thể n g ộ nhưng không thể cầu chỉ có tự thân cơ duyên khí vận cường đại mới có thể gặp gỡ mà các đại thánh địa thế gia thiên tiêu bản thân liền là có đại khí vận tạ i thần bọn hắn càng thêm dễ dàng đụng tới các loại cơ duyên một khi có năng lực đạt được như vậy đối t ự thân tăng lên tuyệt đối là không gì sánh được to lớn cự dao xuất hiện chung quanh xương ngụ tím tại nó miệng rộng mở ra hợp lại bên giới nhanh chóng hướng phía nó phun trào mà đi lúc đầu trong h u y ệ t động xương ngủ tím liền so ngoại giới muốn nhạt rất nhiều tại c ự dao nuốt hợp bên dưới xương ngủ tím cấp tốc bị c ự dao nuốt khi nó nhìn thấy lâm giật thi triển thủ đoạn đem trong tay màu tím tiểu xà thu lại lúc màu tím c ự dao lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào t h é t nó tiếng giống cùng loại với long âm mang theo có một tia long uy khi thanh âm truyền lại đến lâm giật nơi này lúc cơ tử tuyển không khỏi bừng tín lỗ thai của mình ngay sau đó màu tím c ự dao bay lên trời bay thẳng lâm giật mà đến đối mặt loại tình h u n à y lâm giật lách mình nên đón tiếp lấy đối với màu tím c ự dao tới nói nó mạnh nhất chính là thân thể của nó gặp lâm giật đi vào công kích của mình phạm vi bên trong cự giao trực tiếp một cái thần long bái vĩ đôi rắn khổng lồ mang theo không có gì sánh kịp uy thế quất về phía lâm giật nó tốc độ công kích cực nhanh cái này nếu là bình thường tứ cực cảnh tu sĩ tuyệt đối không cách nào t r á n h n ẽ căn cứ nó uy thế lâm giật phán đoán liền xem như mới vừa và o hóa r ồ n g cảnh tu sĩ đối mặt công kích như vậy đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn nhưng lâm giật mặc dù còn không có đạt tới hóa r ồ n g cảnh nhưng hắn không thể dùng bình thường tứ cực cảnh tu sĩ để cân nhắc mà lâm giật cường đại nhất cũng là hắn lực lượng cơ thể đối mặt mang theo không gì sánh kịp công kích đôi rắn lâm giật bàn tay biến hóa đôi rắn bị lâm giật một phát bắt được màu tím cự dao s ư ơ n g sở nó không nghĩ tới lâm giật lục thân lực lượng dĩ nhiên cường đại như thế lại có thể ngăn cản chính mình mang thế mà đến m ộ t k ích phải biết thông qua xúc thế tăng thêm động năng nó thần long bài vi m ộ t k ích công kích uy thế thập phần cường đại muốn giống lâm giật dạng này có thể nhẹ nhõm đem nó ngăn cản bắt lấy cần mấy lần hoặc là mấy chục lần tại lực lượng của nó xuống mực k h ắ c để màu tím cự dao càng sợ hãi sự tình phát sinh lâm giật dắt lấy màu tím cự dao đôi rắn dùng lực lượng kinh khủng đem màu tím cự dao cho huy vũ đứng lên khi lâm giật vung vẩy màu tím c ự dao như là vung vẩy một đầu roi một dạng trực tiếp đem nó hung hăng ngã tại mặt đất trong huyệt động ném ra một cái ngô sâu đầu bị trọng kích màu tím c ự dao bị nện trên mặt đất sau có chút vung ngơ trong mơ mơ màng màng nó lại bị lâm giật cơ mấy lần nện ở trên mặt đất dao phong ngắn ngủi màu tím c ự dao liền biết chính mình cùng lâm giật t r ê n h lệch thật sự là quá to lớn nó chỗ ỉ lại lực lượng thân thể tại lâm giật trước mặt quá không đủ nhìn mà lâm giật đối phó một cái không có hóa dòng dao lòng là có thể trực tiếp đem nó chấp đoán giết chết hiện tại lâm giật không có trực tiếp đem nó giết chết là bởi vì lâm giật có ý nghĩ khác liên tục mấy lần t cho kích lâm giật đem chiều cao mấy chục mét khổng lồ màu tím cự dao ném tới trên mặt đất ô m thật chặt lâm giật tiểu viên hầu cơ tử tuyển nhìn xem lâm giật nhẹ nhõm nắm màu tím cự dao kinh ngạc trợn mắt hốc mồm lúc trước thời điểm cơ tử tuyển cùng lâm giật ở bên ngoài trên dãy núi gặp phải lồng tím giác thú sức chiến đấu đều không phải là mạnh cỡ nào cơ tử tuyển tự nhận là liền xem như không có lâm giật chính nàng gặp được cũng có thể giải quyết mà lại lúc trước lâm giật diện sắt quá mức đơn giản cơ tử tuyển chỉ có thể suy đoán, lâm giật tương đối cường đại. nhưng bây giờ lâm giật hơi bày ra thực lực thật sự là có chút vượt ra khỏi cơ tử tuyển tưởng tượng đầu kia màu tím cự d a o thời điểm vừa mới xuất hiện cơ tử tuyển thế nhưng là tại trên người nó cảm nhận được gáp lực cực lớn nàng đều coi là lâm giật muốn dẫn lấy nàng trước thoát đi nơi đây không nghĩ tới thuần t h ủ lâm giật liền giải quyết đầu này màu tím cự d a o cơ ư ngại đ lực lượng cơ thể liền xem như nàng nhị ca cũng xa xa không đạt được cái này khiến cơ tử tuyển đối với lâm giật dâng lên càng nhiều h i ế u kỳ đừng có lại trên mặt đất giả chết điểm ấy trình độ còn không giết được ngươi ta biết đến ngươi giai đoạn này có thể nghe hiệu tiếng người bản trên mặt đất không nhúc ních màu tím tự do nghe được lâm giật lời này l u n g lay dao l o n g đầu nó đã ý thức được nó đối mặt chính là cái gì hung hãn nhân vật nó ở trước mặt đối phương căn bản không có mảy may sức hoàn thủ m u ố n nghĩ giả chết nhìn xem có cái gì cơ hội đào thoát hoặc là tìm cơ hội cho lâm giật một k í c h trí mạng có thể lâm giật một mực phong bị liền sừng sững tại nó cùng đầm nước tương giao chỗ ngăn lại nó chạy trốn lộ tuyến bây giờ bị vật trần màu tím cự dao cũng không đang giả bộ nhìn màu tím dao long dựng lên đầu lâm g ậ t đối với nó nói ra ta cho ngươi hai lựa chọn một cái chính là ta hiện tại làm thì ngươi đưa người rút gần lột ra cái thứ hai chính là từ bỏ chống lại t h ủ ta k h ô n g chế sắc hóa r ồ n g d a o long không chỉ có thể đủ nghe h i ể u tiếng người thậm chí trí tuệ không thể so với nhân loại bình thường yếu nó nghe lâm giật muốn k h ô n g chế nó trong mắt tràn đầy hung lệ sau một khắc nó lại lần nữa hướng phía lâm giật cấp tốc đánh tới biết do đánh không lại lâm giật nhưng so với để nó mất đi tự do đầu này sắc hóa r ồ n g màu tím d a o long lựa chọn liều chết đánh c ợ c một lần đối mặt loại tình huống này lâm giật cấp tốc phóng tới đối phương tiếp lấy một cái l ắ mình liền đi tới g a o long trên đầu lâm giật trong tay nắm đấm bưng bầy không ngừng mà đ ậ p nện tại dao long trên đầu chỉ là mấy quyền xuống dưới dao long đầu liền ra c h ó c thì bong đây là lâm giật cố ý không chế bằng không bằng vào lâm giật cường đại hắn một quyền liền có thể đánh chết con dao này rồng chương một trăm tám mươi bảy trong truyền t h u y ế t đại cơ duyên chương một trăm tám mươi bảy trong truyền t h u y ế t đại cơ duyên yếu hại nhận mãnh liệt trọng kích màu tím c ự dao sinh mệnh khí tức cấp tốc bề mại ý thức được chính mình căn bản là không có cách phản kháng lâm giật màu tím c ự dao nó ý đồ mang theo lâm giật cùng một chỗ bay vào đến trong đầm nước mà lâm giật đã sớm nhìn ra màu tím tự dao ý đồ hắn bằng vào cường đại lực lượng thân thể đem màu tím cự dao một mực định tại nguyên chỗ mắt thấy trốn không thoát màu tím cự dao há mộn phun ra một viên màu tím nhạt viên cầu viên cầu này là màu tím dao long tu hành nhiều năm tu luyện ra được dao long nội đan màu tím nhạt dao long nội đan bị màu tím cự dao phun ra sau t à n mắt ra vô cùng cường đại bi năng sau đó dao long nội đan như là xẹt qua chân trời một dạng trong nháy mắt hướng phía lâm giật đánh tới dao long nội đan đối với màu tím cự dao tới nói là nó thứ trọng yếu nhất là nó ngưng luyện cả đời chống ư n g luyện đi ra cũng là nó có thể hóa dòng m ấ chốt ẩn chứa trong đó màu tím cự dao phần lớn năng lượng bây giờ bị màu tím cự dao kích phát mà ra có thể nói là màu tím cự dao một kích mạnh nhất mà nội đan ngoại phóng đối với màu tím cự dao tới nói cũng là không gì sánh được nguy hiểm l i ê n xem như có thể d i ệ t sát đi đối thủ màu tím cự dao cũng sẽ bởi vậy nguyên khí đại thương c ả m thụ dao long nội đan mang theo uy thế khủng bố lâm giật cũng là sắc mặt hơi nghiêm trọng một k í c h này so với bình thường đại năng tiện tay một kích cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều cái này nếu là cái phổ thông hóa dòng cảnh tu sĩ đối mặt màu tím cự dao lợi dụng nội đan công kích cũng rất khó ngăn cản có thể lâm giật là ai hắn là có thể cùng lưu ra đại năng lưu huyền minh n ụ c thể tác chiến còn có thể chiếm cứ ưu thế nếu như không phải sau lưng còn nằm sấp một cái tiểu viên hầu cơ tử tuyển lâm giật đều sẽ lựa chọn cùng d a o long nội đan mạnh tháng cân nhắc đến sau lưng cơ tử tuyển lâm giật làm sơ lưu lại tiếp lấy một vụ bạc lớn xuất hiện trực tiếp bao lại d a o long nội đan cựu châu trấn thiên đình xuất hiện đem d a o long nội đan phong tỏa tại trong đó tiếp lấy lâm giật cấp tốc thi triển thủ đoạn c ắ c đức màu tím cự g a o cùng g a o long nội đan liên hệ g a o long nội đ a n bị lâm giật nhẹ nhõm c ư ớ đi vốn là nhận lâm giật trọng thương màu tím cự g a o khi tức lập tức so với lúc trước càng thêm bề mải nghe h hấp hối ì n xem màu tím dao, lâm đã cự dao, lâm giật nói như vậy màu tím cự dao không phản kháng nữa tại tử vong cùng tự do trước mặt màu tím cự dao lựa chọn người trước lâm giật ngựa thú thuật thi triển rất nhanh màu tím cự dao bị lâm giật toàn diện khống chế đây là lâm giật đem màu tím cự dao thu phục sau đó thi triển ngựa thú thuật cho nên có thể đủ nhẹ nhõm khống chế nó ngự thu thuật bản chất chính là lợi dụng thần n i ệ m tại thú loại trong thức h ả i khắc h ỏ a một cái ngự thú đạo văn bình thường b ê n d ư ớ i cần trước lợi dụng thần n i ệ m áp chế đối phương sau đó tiến hành thần n i ệ m đạo văn khắc h ỏ a đối phương sẽ tại ngự thú thuật khắc h ỏ a đạo văn lúc tiến hành phản kháng phá hư nếu như không có đánh phục tình mô g ư ớ i trực tiếp sử dụng ngự thú thuật mặc dù cũng có khả năng ngự thú thành công nhưng là tỷ lệ rất nhỏ dù sao tại đối phương phản kháng bên d ư ớ i muốn thần n i ệ m áp chế sau đó tại khắc họa ra tương ứng đạo văn đối với người thi pháp tới nói độ khó quá lớn chỉ có tự thân thần n i ệ m mạnh hơn đối phương thì c h u ể n ra mới có khả năng thành công nếu như thần n i ệ m xa xa yếu tại đối phương trên cơ bản không có khả năng thành công mà sở dĩ ngự thú mà không phải ngự nhân là bởi vì thú loại tại thần n i ệ m phía trên là xa xa yếu tại nhân loại bị lâm g i ậ t toàn diện k h ô n g chế màu tím c ự do tự thân ý thức còn t ạ i nhưng ở trong đầu của nó tạo thành thần n i ệ m đạo văn thần n i ệ m đạo văn phong tỏa nguyên bản màu tím c ự do ý thức tại loại đạo văn này quy tắc bên dưới lâm g i ậ t chỉ cần một cái ý niệm liền có thể toàn diện điều khiển màu tím tự do tương đương với lâm dật có được màu tím tự do thứ nhất quyền khống chế đằng sau lâm giật đem lúc trước thu nhập đến cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong phong tỏa giao long nội đan trả lại cho màu tím cự giao màu tím cự giao thu hồi chính mình giao long nội đan nam n g o à i một bên không đàng đ ộ n g đạn vừa mới tại cùng lâm giật giao phong bên dưới nó thả ra giao long nội đan công kích lâm giật lại bị lâm giật cắt đứt giao long nội đ a n cùng nó liên hệ dẫn đến nó nguyên khí đại thương lâm giật sau lưng cơ tử tuyển từ lâm giật cùng màu tím cự giao giao chiến đến triệt để chế ngự màu tím cự giao toàn bộ nhìn ở trong mắt vừa mới màu tím cự giao phun ra giao long nội đan đối với lâm g ậ t khởi xướng một cách trí mạng cơ tử tuyển đối mặt lúc đó giao long nội đ a n tản ra uy thế khủng bố đều cảm giác không còn sống lâu nữa nhưng lâm giật hời h ậ n liền lấy ra một cái b ả y màu bạc lớn đem nó thu nhập trong đó cái này khiến cơ tử tuyển cảm thấy lâm giật thâm không lường được nàng đối với lâm giật hiếu k ỷ càng là sâu hơn rất nhiều thời khắc này cơ tử tuyển đều có một loại lâm giật có phải hay không một vị nào đó đại năng hóa thân ý nghĩ tiểu biên h ầ u chỗ này đầm nước có thể là trong truyền thuyết hóa long đàm ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một lát nói xong lâm g ậ t liền muốn đem cơ tử tuyển bung ra mà cái này tiểu viên hầu nhìn một bên nằm sấp màu tím cựa dao dùng sức lắc đầu không có việc gì nó đã bị ta không chế không cần ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ không thể không nói thời khắc này lâm giật cho cơ tử tuyển sung túc cảm giác an toàn nàng không muốn rời đi lâm giật cứ như vậy lâm giật con cái tiểu viên hầu đi tới cạnh đầm nước bên cạnh lúc này đầm nước mặt ngoài bình tĩnh ở phía trên có xương m ũ tím vật banh nhìn xem cái nhìn này nhìn không thấy đáy đầm sâu lâm giật đầu tiên là bốn phía xem xét một phen sau đó đưa tay vươn vào trong đó cảm nhận được trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng lâm giật mặt lộ vẻ vui mừng hắn đoán không sai chỗ này đầm nước chính là trong truyền thuyết hóa long đàm trong đó năng lượng đối với lâm giật loại này sắp đột phá hóa r ồ n g cảnh giới tu sĩ tới nói tuyệt đối là vô thượng đại dược nếu như có thể số lượng dư giả lời nói lâm giật có thể mượn ở trong đó ẩn chứa hóa r ồ n g lực lượng đột phá trước mắt cảnh giới đặt tới hóa r ồ n g cảnh bằng vào lâm giật vừa mới thí nghiệm hắn có thể cảm thụ đi ra nơi đây hóa long đàm bên trong năng lượng đặc thù dị thường dư giả đầy đủ hắn sử dụng tiểu viên hầu nơi đây chính là hóa long đàm đối với ngươi mà nói trong này năng lượng tương đối bạo ngược ngươi có thể làm sao hóa long đàm bên trong năng lượng vô cùng bạo ngược đối với hóa r ồ n g cảnh tu sĩ tới nói là tuyệt hảo nơi tu l u y ệ n c h ẳ n g đối với lâm giật loại này sắp đột phá tu sĩ tới nói cũng là tuyệt hảo tu l u y ệ n điện nhưng là đối với không đạt tới hóa r ồ n g cảnh tu sĩ tới nói nơi đây trong đầm nước năng lượng liền như là độc dược một dạng c ư ơ n g độ nhục thân nếu như không đủ c ứ n g hãn sẽ bị bạo ngược năng lượng xé rách nghe lâm giật nói như vậy cơ tử tuyển như là con gà con một dạng gật đầu nói cho lâm giật nàng có thể làm đối với trong truyền thuyết hóa long đàm cơ tử tuyển cũng biết rõ đây là một loại đại cơ duyên nàng không muốn bỏ qua sau một khắc lâm giật mang theo cơ tử tuyển trực tiếp nhảy vào đến hóa long đàm bên trong r ộ n lượng có thể làm cho nhân hóa dòng năng lượng đặc thù tại lâm giật vận chuyển kinh văn bên dưới xuyên tấu h qua làn da bị hắn cấp tốc hấp thu có thể làm cho dao long hóa dòng năng lượng đặc thù bên dưới lâm giật cảm thấy tu vi bình cảnh lần nữa vung lòng mà lâm giật phía sau cơ tử tuyển tại toàn thân ngâm tại hóa long đàm lúc trên người nàng màu tím lông dài bắt đầu cấp tốc hòa tan khi cơ tử tuyển phát giác tự thân tình h u n g dị thưởng đội vàng đẩy ra lâm g ậ t mà vừa mới hai viên lớn táo rán tại chính mình phía sau l ư n g dị dạng xúc cảm để lâm g ậ t trong lòng một trận khi lâm giật quay đầu nhìn lại lúc một cái l u y ệ n chuyển trắng đ o ạ n thân thể hiện ra ở trước mặt hắn chương một trăm tám mươi tám hóa l o n g đàm bên trong kinh biến chương một trăm tám mươi tám hóa l o n g đàm bên trong kinh biến nói như vậy ở nơi nào tao nổ biến cố ở xung quanh nhất định có phương pháp giải quyết liền nhìn có thể hay không tìm tới cũng tỉ như nói b ị rắn đ ộ c cắn tại rắn đ ộ c phụ cận khẳng định sẽ có có thể giải độc r ắ n đồ vật lúc trước tại hoang cổ trong cấm địa thể nghiêm cùng tụ tinh các một đám người xâm nhập đến hoang cổ cấm địa trên thánh sơn bọn hắn bị hoang cổ trong cấm địa năng lượng đặc thù ăn mòn dẫn đến tự thân cấp tốc biến chất mà tại thánh sơn giữa sườn núi bọn hắn gặp gỡ đầm nước trong đó ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực vừa vặn có thể triệt tiêu khôi phục bọn hắn biến chất trạng thái b ấ t quá những ngày chân quý cơ duyên trước phần lớn có càng thêm nhân vật nguy hiểm thủ hộ bên cạnh đây chính là cái gọi là kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại tể nghiêm bọn hắn lúc trước mặc dù khôi phục biến chất trạng thái nhưng đ ộ t h i ể n b ạ c h cốt tự nhân hay là để tể nghiêm mệnh tan hoang cổ cấm địa thánh sơn chân núi hiện tại cơ tử tiền tình huống chính là như vậy nàng gặp sương ngủ tím ăn ngọn tại hóa long đàm nơi này đạt được khôi phục mà hóa long đàm nguy hiểm. chính là đầu kia bị lâm giật lợi dụng n g ự thú thuật thu phục màu tím cự d a o đường nhìn màu tím cự d a o tại lâm giật trong tay liền như là một cái con run một dạng bị lâm giật nhẹ nhõm nắm đây là bởi vì lâm giật chiến lược quá mức cường đại khủng bố bình thường bên dưới liền xem như đến cái hóa r ồ n g cảnh cường giả tới đều không nhất định có thể an ổn đi vào hóa long đàm màu tím cự d a o chính là hóa long đàm nguy cơ là hóa long đàm thủ hộ thú tiến vào hóa long đàm bên trong bởi vì năng lượng quá mức đồng đậm lâm giật cảm nhận được khổng lồ năng lượng đặc thù hướng phía trong cơ thể mình trào lên trong đó còn trộn lẫn có xương mù tím năng lượng mà lâm giật là đem xương mù tím năng lượng tiến hành ngăn cản ánh sáng hấp thu có thể làm cho nhân hóa dòng năng lượng đặc thù bạo ngược hóa dòng năng lượng đối với cường độ n ụ c thân yêu cầu cực cao nhục thể cường độ hơi yếu một chút tu sĩ sẽ bị cái này bạo ngược năng lượng trùng kích bạo thể mà chết mà đối với lâm giật tới nói hóa long đàm bên trong phi thường bạo ngược năng lượng như là dịu dàng ngoan ngoan con cựu nhỏ một dạng đem nó hấp thu đến thể nội sau bọn chúng hóa thành vì lâm giật chất dinh dưỡng lâm giật có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trước mắt cảnh giới có chỗ vung lỏng cơ tử tuyền đi theo lâm d ậ t tiến vào hóa long đàm bên trong hóa long đàm bên trong nồng hậu dày đặc năng lượng cấp tốc tràn vào đến cơ tử tuyển thể nội trên người nàng nhận xương mù tím ăn mòn sở trường đi ra màu tím lâu dài tại bị hóa long đàm năng lượng cọ rửa sau nhanh chóng tan r ã khi cơ tử tuyền kịp phản ứng lúc trên người nàng đã không n h ố n bụi trần không có một tia màu tím lâu dài hóa long đàm bên trong nước mười phần thanh tịnh không ảnh hưởng khoảng cách gần ánh mắt mà tại lâm g ậ t nhìn soi mói cơ tử tuyến tóc nhanh chóng từ màu tím biến hóa thành màu đen bản thân bị xương mù tím ăn mòn diễn biến, biến thành màu tím đồng thời bởi vì cơ tử tuyển lúc trước nhiều lần trấn rơi trên người màu tím l ô n g dài dẫn đến cơ tử tuyển tóc từ nguyên bản tóc dài biến thành dài bằng b ả n tay ngắn hiện tại một lần nữa biến thành màu đen sau ý nguyên giữ lại lúc trước chiều dài nàng đặc thù vị trí l ô n g tóc cũng đang nhanh chóng từ màu tím biến thành màu đen quá trình này mười phần mau lẹ cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt lúc đầu có lông tóc địa phương một lần nữa biến thành màu đen không có lông tóc địa phương theo màu tím lâu dài chóc ra trở nên bóng loáng không gì sánh được một bên lâm g i ậ nhìn xem cơ tử tuyển thon dài mà có liệu chuyển thân thể không khỏi nuốt một bụng nước、bọn. tất cả liên quan tới r ồ n g đ i chép đều cho thấy long tính bản dâm yêu thích châu b á o long tộc huyết mạch càng là nồng hậu dày đặc loại đặc tính này càng là rõ ràng có thật nhiều hoang thú sẽ có được một tia long chi huyết mạch chính là như thế tới hóa long đàm bên trong nồng hậu dày đặc năng lượng sở dĩ có được để cho người ta hóa r ồ n g lực lượng cũng là bởi vì trong đó ẩn chứa một tia long tộc lực lượng bản nguyên màu tím tự do có thể sắp hóa rồng chính là lâu dài mượn nhờ hóa long đàm bên trong năng lượng tu luyện bổ trí lâm g ậ t tiến vào hóa long đàm sau ngắn ngủi một lát liền hấp thu đại lượng năng lượng đặc thù Cái này đại này lâm ư lượng ợ n năng g l đặc thù bị giật hấp thu chuyển hóa. không khỏi trong đó lòng có chút lửa nóng nhìn về phía cơ tử tuyển ánh mắt đều xuất hiện một tia biến hóa lúc này lâm giật có loại muốn trực tiếp đem cơ tử tuyển ôm vào trong ngực dục vọng nhưng lâm giật là lý trí cho dù đối với hắn tới nói bây giờ muốn khống chế lại cơ tử tuyển dễ như t r ở bàn tay nhưng lâm g i ậ t không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người hãn tìm kiếm chính là ngươi tình tang u y ệ n thân thể phản ứng trong lòng dâng lên tàn niệm bị lâm g i ậ t đẻ xuống lâm g i ậ t thâm hô một hơi để cho mình tâm tính tận khả năng bình phục lại cơ tử tuyển cảm nhận được tình huống không đúng cấp tốc, tốc đem lâm g i ậ t đ ẩ y ra tự thân biên hóa nàng so bất luận k ẻ nào đều rõ ràng khi biết chính mình trạng thái như thế nào lúc cơ tử tuyển khuôn mặt lập tức hiện đầy đỏ ứ thân mô thốn lũ tại một cái nam tính trước mặt đây là cơ tử tuyển chưa bao giờ có kinh lịch hóa long đàm bên trong long tộc bản nguyên đ không riêng gì ảnh hưởng đến lâm giật đồng dạng đối với cơ tử tuyển cũng có ảnh hưởng thiếu nữ trong lòng cũng là dâng lên một chút đặc biệt dục vọng nhìn xem trước mặt tuấn tiếu lâm giật cơ tử tuyển có đông đảo dị dạng cảm xúc khi gặp lâm giật nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn cơ tử tuyển có loại muốn chạy về phía lâm giật ý nghĩ đồng thời lại vì chính mình loại ý nghĩ này cảm thấy mười phần xấu hổ cái này khiến cơ tử tuyển muốn tìm góc tường chui vào mà bởi vì hóa long đàm năng lượng tại trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi dẫn đến cơ tử tuyển giờ phút này toàn thân cứng ngắc nàng lưu tâm cho mình mặc vào một bộ quần áo lại tạm thời bất lực thiên tôn ca ta hiện tại thân thể không có khả năng động ngươi có thể giúp ta một chút trước cho ta xuyên thân quần áo sao cơ tử tuyển nhìn xem trước người nhìn nàng c h ầ m c h ầ m lâm giật hướng lâm giật bằng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt đối mặt cơ tử tuyển thỉnh cầu lâm giật khẽ lắc đầu lâm giật là một cái bình thường nam tính nếu như không có trước mắt to lớn dụ hoặc long tộc đặc tính đối với lâm giật ảnh hưởng cũng không lớn nhưng bây giờ một cái huyện chuyển bạch chết thân thể đang ở trước mắt l i ê n như là một cái nguyên nhân dẫn đến một dạng đem lâm giật trong lòng đông đảo t ạ n niệm cho dẫn động đi ra vốn là đang một mực á c chế tự thân trong lòng dâng lên tà niệm lâm giật Liên hiện tại, chịu ảnh hưởng bên dưới đều không bỏ được đem ánh mắt từ cơ tử tuyển trên thân rời đi đây là một loại thân thể bản năng ảnh hưởng nỗi lòng tình huống cái này nếu là đi giúp cơ tử tuyển mặc quần áo còn chưa nhất định sẽ phát sinh sự tình gì đến đột phát tình huống để cho hai người tại hóa l o n g đ à n bên trong cũng không hề nhúc ních lâm giật hiện tại cũng không tại tiếp tục hấp thu hóa l o n g đ à n bên trong năng lượng đặc thù bởi vì hấp thu càng nhiều đặc tính đối với hắn ảnh hưởng càng lớn cứ như vậy lâm giật nhìn chằm chằm cơ tử tuyển mà cơ tử tuyển thì là nhắm mắt lại không nhìn tới lâm g ậ t bởi vì càng là nhìn về phía lâm g ậ t trong nội tâm nàng tạp niệm càng nhiều càng là không tĩnh tâm được nhắm mắt lại cơ tử tuyển toàn lực khống chế trong cơ thể mình bạo ngược năng lượng ý đồ khôi phục thân thể của mình quyền khống chế lúc đầu nếu như không có tình huống phát sinh đợi đến cơ tử tuyển khôi phục tự thân cho mình mặc vào một bộ quần áo lâm g i ậ t mất đi nguyên nhân dẫn đến trong lòng đông đảo tà niệm liền sẽ tiêu giảm nhưng lại tại cơ tử tuyển sẽ phải có thể khống chế tự thân lúc từ hóa long đàm đáy nước hiện ra tới một cái vòng xoáy vòng xoáy càng chuyển càng nhanh cơ tử tuyển thân thể tại vòng xoáy bên dưới bắt đầu di chuyển nhanh chóng đứng lên mắt thấy cơ tử tuyển theo vòng xoáy bắt đầu cấp tốc chìm xuống lâm giật cấp tốc tiến lên đem cơ tử tuyển ôm vào trong ngực c h ư n một trăm tám mươi chín hóa dòng chi thương ra như rồng c h ư n một trăm tám mươi chín hóa dòng chi thương ra như rồng cơ hạo thiên làm cơ gia thần vương thể trải qua một phen luyện luyện có vô địch chi tư hắn gặp quỷ dị c u ầ n phong cùng cơ tử tuyển sau khi tách ra tìm kiếm cơ tử tuyển một phen không có kết quả sau hắn bắt đầu thuận tự thân cảm ứng xâm nhập đến tử sơn trong dây núi cơ hạo thiên cho là cơ tử tuyển có gia tộc trọng bạo tại thần tại trong xương mù tím sẽ không gặp phải quá lớn nguy cơ làm có được thần vương thể cơ hạo thiên cơ hạo thiên tự thân khí vận cường đại lần thứ hai quỷ dị cùng phong bên dưới cơ hạo thiên trực tiếp bị thổi tới tử sơn chân núi từ biết cơ hạo thiên có được thần vương thể một khắc này cơ gia liền đem hắn trở thành một đời mới người lãnh đạo bồi dưỡng cơ hạo thiên đạt được cơ gia tài nguyên nghiêng trong gia tộc các loại tân bí đ ị a n tịch cũng đều đối với cơ hạo thiên toàn bộ mở ra hắn có thần vương thể không riêng gì về mặt tu luyện có cực cao thiên phú tại cái khắc phương diện cũng có được không tầm thường biểu hiện tại nguyên vật bên trên tạo nghệ cơ hạo thiên mặc dù xa xa không cách nào cùng lâm g ậ t so sánh nhưng so với tu sĩ tầm thường đây chính là còn cao thâm hơn rất nhiều bất quá cùng lâm giật không g i ố n g mới cơ hạo thiên cũng không biết nơi đây là trong truyền thuyết cựu là b ủ i châu đại thế cái gọi là người không biết không sợ cơ hạo thiên tự cao thực lực cường đại đối với tử sơn tiến hành gió xét trải qua cơ hạo thiên cảm ứng cùng gió xét hắn tìm được một đầu tiến vào trong tử sơn thông đạo mà theo cơ hạo thiên xâm nhập hắn cảm ứng càng mánh liệt đồng thời cơ hạo thiên tại trên vách đá phát hiện một chút mánh khỏe tại nơi nào đó trên vách đá có cơ ra đời trước thần vương thể chiến đấu sau lưu lại một tia còn sót lại khí tức loại tình huống này để cơ hạo thiên đã hưng phấn lại lo lắng hưng phấn là hắn tìm được năm ngàn năm trước cơ gia mất tích thần vương manh mối cơ gia mất tích thần vương là đ ờ i trước thần vương thể vì tồn tại kia thần vương thể đã đại thành chiến l ự c cực kỳ cường hãn nghe nói so sánh viễn cổ đại năng so với đương đại cơ gia tộc chủ còn cường đại hơn lúc đó hắn uy c h ấ n toàn bộ đông hoang danh xưng là đông hoang năm ngàn năm công kích mạnh nhất mà để cơ hạo thiên lo lắng là căn cứ cái kia kia còn sót lại khí t ứ c tối thiểu là mấy ngàn năm lưu lại cái này hiển nhiên không phải lên thay mặt thần vương thể lúc tuổi còn trẻ lưu lại bằng không, không có khả năng hơn năm nghìn năm đi qua không có khả năng còn có một tia khí tức lưu lại nói cách khác thần vương thể đại thành một đời thần vương đã từng từng tiến vào nơi đây cơ hạo thiên không biết đời t r ư ớ c thần vương thể có phải hay không bởi vì tiến vào nơi đây mới mất tích nếu như là lời nói như vậy nơi đây mức độ nguy hiểm sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn theo cơ hạo thiên không ngừng xâm nhập hắn gặp gỡ đời t r ư ớ c thần vương thể khí tức càng ngày càng nhiều thông qua lưu lại khí tức cơ hạo thiên trên phán đoán một đời thần vương thể từng tại nơi đây tiến hành quá k í c liệt chiến đấu khi cơ hạo thiên xuất hiện trước mặt một chút cổ nhân thi thể sau cơ hạo thiên có lui bước c h i tâm hắn ý thức ở đây không phải hắn hiện tại có thể xâm nhập tìm kiếm mà liền tại cơ hạo thiên chuẩn bị rút đi thời điểm hắn chỗ khu vực xuất hiện bị dị tình huống có một ít không h i ể u thân ảnh xuất hiện tại cơ hạo thiên t r u n g quanh đối với cơ hạo thiên phát động công kích những này không h i ể u thân ảnh như cùng ở tại trong một thế giới khác một dạng là từng đoàn từng đoàn hư ảnh nhưng chúng nó công kích rơi vào cơ hạo thiên trên thân lúc lại như là vật thật bình thường đối mặt quỷ bí khó lường hư ảnh cơ hạo thiên bên thì đánh nhau bên thì rút lui mà quỷ dị khó lường hư ảnh theo cơ hạo thiên chiến đấu tiếng vang càng ngày càng nhiều hướng phía hắn hội tụ khi cơ hạo thiên cảm giác có chút ngăn cản không nổi lúc hắn thi triển đi ra hắn dị tượng tại hắn dị tượng bên dưới đông đảo gây công hắn hư ảnh bị vỡ nát nhưng bởi vì náo r a động tĩnh quá lớn toàn bộ tử sơn như là ngủ say v i ễ n cổ cự long bị kích hoạt nguyên bản cả t ò a tử sơn ngay tại hướng ra ngoài phát ra xương mù tím hiện tại kịch liệt hào quang màu tím từ tử sơn trung tản g ra lập l o ạ hào quang màu tím xông thẳng tới chân trời tử sơn tương liên chín đầu dây núi như là chín con rồng lớn bị kích hoạt một dạng bắt đầu kịch liệt run dày lên mà lâm giật cùng cơ tử tuyển tại hóa long đàm bên trong chỗ gặp phải vòng xoáy chính là cơ hạo thiên đại chiến trong tử sơn hư ảnh kích hoạt toàn bộ tử sơn đưa tới hóa long đàm bỗng nhiên hiện ra vòng xoáy phát giác dưới đầm nước khả năng gặp nguy hiểm lâm giật một tay lấy cơ tử tuyển ôm lấy mà theo vòng xoáy lúc xuất hiện cả vùng không gian toàn bộ địa bực đều như là phát sinh địa chấn mượn dạng hoặc là nói bọn chúng chính là trong cùng một lúc phát sinh vòng xoáy đang không ngừng nhanh chóng xoay tròn sinh ra hấp lực to lớn có thể hấp lực này so với lúc trước quỷ dị của phòng không có ẩn chứa đặc biệt lực lượng quỷ dị lâm giật tại trong vòng xoáy thân hình căn bản không bị ảnh hưởng hắn b ũ n g như bàn thạch có thể ôn ngọc trong ngực cái k i a rõ ràng hai cái xúc cảm để lâm giật bản bị đẻ xuống tàn nhiệm nhảy vọt một cái liền dâng lên mà cơ tử tuyển nàng bị lâm giật chăm chú ôm vào trong ngực lâm giật trên người tán phát ra vô hình nam tính khí tức cũng thật sâu ảnh hưởng đến nàng có nhiều thứ cứ như vậy không có kích phát không có nguyên nhân dẫn đến tình huống dưới sẽ không thế nào nhưng nếu như xuất hiện đặc biệt tình huống bị dụ phát đi ra liền như là nước sông quần quận bình thường thào thao bất tuyệt bởi vì vòng xoáy xuất hiện cơ tử tuyển đã sớm mở mắt trên người xúc cảm mang cho cơ thời ử tuyển đ ặ khắc n này lâm giật trên lưng cuộc sống như là tản da nồng đậm qua mang như là một hàng dài bình thường đợi đến lúc nào lâm giật đem chọn đầu cuộc sống toàn bộ tu luyện một phen đem nó hoàn toàn hóa rồng lâm giật liền có thể hướng phía cảnh giới tiếp theo tiên đại cảnh tiến quân hóa l o n g đàm bên trong vòng xoáy kéo dài hồi lâu cuối cùng từ từ bình tĩnh xuống tới lâm giật đột p h á đến hóa r ồ n g cảnh sau hô cơ tử t u y ế n thân thể hoàn toàn buông lỏng hai người cũng chậm rãi rơi vào hóa l o n g đàm đáy nước cảm thụ chính mình cảnh giới đột phá mà mang đến chiến lược tăng mạnh lâm giật lúc này vừa lòng thoả ý các loại hai người triệt để rơi vào đến hóa l o n g đàm đáy nước lúc dưới đáy nước thấy được một cái to bằng v ạ i nước cửa hang lúc trước chính là cửa hang này rộng lượng hấp thu hóa lòng đàm bên trong nước ẩm dẫn phát ra vòng xoáy tại hang động này bên trên lâm g ậ t đã nhận ra một loại nào đó đại khủng bố bất quá bây giờ vòng xoáy đã biến mất. không cần lo lắng bị nó hút vào trong đó cơ tử tuyền như là một cái chim nhỏ một dạng co đầu rút cổ tại lâm giật hoài bên trong đem mặt t r ô n ở lâm giật trước ngực đợi đến rơi xuống hóa long đàm đáy đầm sau nàng bị lâm giật bông u xuống mới túi đầu đỏ bừng cả khuôn mặt mặc vào một thân màu xanh nhạt váy dài lâm giật cũng mặc vào một bộ quần áo đối với cơ tử tuyền nói ra tiểu biên h ầ u đáy đầm này h ă n g động rất có thể liên tiếp đến bên trong tử sơn trong đó khả năng có cơ duyên nhưng cũng có đại khủng bố ngươi nếu không ngay ở chỗ này tu luyện trở ta đi ngay lâm giật lại gọi chính mình tiểu biên hậu cơ tử tuyển thử lấy rác nhỏ h u n g m a n h hung manh đối với lâm giật nói ra ngươi còn dám gọi ta tiểu viên hầu ta liền c ắ n ngươi tốt tốt tốt không gọi ngươi tiểu viên hầu thừ cái này còn tạm được vậy lên miệng nhỏ hừ lạnh một tiếng cơ tử tuyển nhìn về phía cửa hang cửa hang nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng cơ tử tuyển đồng dạng cảm thụ đưa ra bên trong khả năng ẩ n chứa đại khủng bố đại nguy cơ ta có thể cảm thụ hấp dẫn đổ của ta khả năng ngay ở chỗ này ta muốn đi theo ngươi một khối đi qua ngươi không cần quá lo lắng ta ta hiện tại tu vi toàn diện khôi phục ta cũng rất mạnh đúng đúng, đúng ngươi rất mạnh mà lại vừa mới thế nhưng là thật mạnh So ta đều mạnh. lâm giật thốt ra lời này cơ tử tuyên lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nàng thử lấy răng nhỏ liền muốn lên đến cắn lâm giật c h ư một trăm chín mươi thần nguyên kiến tạo tế h đàn c h ư một trăm chín mươi thần nguyên kiến tạo tế h đàn lâm giật đột p h á đến hoa rồng cảnh cùng bình thường tu sĩ có không nhỏ khác nhau lúc này lâm giật trong thân thể lực lượng bảng bạc không tưởng nổi tại gặp gỡ giống như là lưu huyền minh dạng này tiên đ à i cảnh bậc thang thứ nhất đại năng liền xem như đối phương có gia tộc t r ọ bạo hắn cũng có thể đem nó đánh nổ đối với hoa rồng cảnh cảnh giới này lúc trước lâm g ậ t cũng biết rất nhiều nhưng dù sao lâm dật kiếp trước không có đạt tới qua độ cao này hiểu biết đều là trong sách vở tin tức đạt đến hóa r ồ n g cảnh lâm dật mới khác sâu minh bạch tu sĩ đạt tới hóa r ồ n g cảnh sau tự thân một loại nào đó dục vọng sẽ bị phóng đại là có ý gì nói như vậy bình thường tu sĩ tu luyện tới hóa r ồ n g cảnh tối thiểu nhất tuổi trên năm mươi tinh lực phương diện tự nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống đạt đến hóa r ồ n g cảnh sau một loại nào đó dục vọng mặc dù gia tăng rất nhiều nhưng bởi vì là trên cơ sở này gia tăng cho nên cũng chính là so không có đạt tới hóa dòng cảnh lúc hơi mạnh một chút mà lâm dật chính vào năm đó chính là khí huyết hùng hậu nhất thời điểm khí huyết hùng hậu cũng đại biểu cho tinh lực thịnh vượng tăng thêm lâm giật hiện tại vừa mới đột phá đến hóa dòng cảnh đặt tới hóa dòng cảnh đệ nhất trọng chính là khí huyết tinh lực hùng hậu nhất thời điểm ai chúng ta mau chóng rời đi cái này hóa long đàm đi không ngừng nhận hóa long đàm bên trong năng lượng ảnh hưởng dù sao cũng hơi khống chế không nổi chính mình à. h ư gừ rõ ràng ngươi chính là cái đại sắc ma còn lại hóa long đàm trên thân lâm giật hiện tại tâm tính bình thản rất nhiều nắm cơ tử tuyến tay nhỏ tiến vào hóa long đàm trong h u y động vừa mới vượt qua đến lâm giật liền cảm nhận được nơi đây cùng hóa long đàm bên trong khác nhau nơi này nước đầm mặc dù cùng hóa long đàm bên trong một dạng có thể ẩn chứa trong đó một cô âm lánh năng lượng lâm giật ngược lại là không có gì mà cơ tử tuyển vừa tiến vào trong đó không khỏi dùng mình một cái cơ hạo thiên đ ư ơ n g tựa theo tự thân cường đại dị tượng cùng gia tộc c h ọ bảo rết ra khỏi chúng đây khi hắn xuất hiện lần nữa tại tử sơn phía ngoài thời điểm hắn miệng lớn thở hồn hện y phục trên người hắn trải qua luân phiên c h i đấu đã phá toáy không chịu nổi người bị thương nặng cơ hạo thiên nhìn qua tử sơn lòng còn sợ hãi dựa theo phỏng đoán của hắn hắn vừa rồi chỉ là vừa mới xâm nhập đến tử sơn nội bộ rất ngắn một khoảng cách cứ như vậy hắn liền gặp phải đại khủng bố cái này nếu không phải hắn trốn được nhanh rất có thể như vậy bị lưu tại tử sơn nội bộ nơi đây đến cùng tình huống như thế nào ta có thể cảm nhận được bên trong còn có c à n g lớn khủng bố trong gia tộc liên quan tới một chút cực kỳ nguy hiểm địa vực trong ghi chép cũng không có nơi đây những bưu ảnh kia mười phần cường đại quỷ dị nhưng ta rời đi tử sơn p h ạ vi bọn chúng không có đi theo đi ra tình huống này tựa như là tử sơn vận hành chính là vì phong tỏa ngăn cản bọn chúng ta phải rời đi trước nơi đây để gia tộc tộc lao đến đây dò xét việc này liên quan gia tộc đời trước thần vương gia tộc đ i chép là tìm kiếm tung tích của hắn t hao phi đại lượng tài nguyên cùng nhân lực mấy ngàn năm đi qua hiện tại thật vất vả bị ta tìm được một chút hắn manh mối tuyệt đối không thể bỏ qua lúc này cơ hạo thiên cũng không biết bởi vì hắn cùng tử sơn trung quỵ dị chiến đấu phát động tử sơn một loại nào đó vận hành đại thế để tiểu mội của hắn cơ tử tuyển gặp cái gì hắn bắt đầu quan sát từ từ rời xa tử sơn ý đồ rời đi trước tử sơn dây núi nhưng mà trong truyền thuyết cửu long ủi châu đại thế ngay cả đại năng tiến vào bên trong đều rất khó rời đi cơ hạo thiên mặc dù thân là thần vương thể lại tu luyện ra thần vương thể đặc hữu dị tượng tự thân chiến l ự c cường đại có thể nghĩ muốn rời khỏi nơi đây còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy lâm g i ậ t cùng cơ tử tuyền tại hóa long đàm bên trong dừng lại thời gian rất lâu tại lâm g i ậ t đột phá đến hóa r ồ n g cảnh đệ nhất trong lúc trong cơ thể hắn còn tồn có lưu đại lượng hóa long đàm ẩn chứa năng lượng đặc thù tiểu thanh thái cổ thánh thể mặc dù chuyển hóa tốc độ cực nhanh nhưng cũng là có cực hạ thời khắc này lâm dật phải cần một khoảng thời gian tu luyện mới có thể đem nó chuyển hóa làm thực lực bản thân về phần cơ t ử tuyển nàng cũng là đã hấp thu đ ạ i lượng hóa long đàm bên trong năng lượng đặc thù hiện tại hai người trừ phi là ở chỗ này tốn hao nhiều thời gian hơn tiến hành cổ tu nếu không hóa long đàm năng lượng đặc thù đối bọn hắn trước mắt cũng không có quá nhiều trợ giút hóa long đàm dưới đáy hang động độ rộng chừng to bằng bãi nước dung nạp hai người đồng thời tiến lên không thành vấn đề tiến vào bên trong hai người thuận thông đạo bắt đầu không ngừng xâm nhập khi bọn hắn tiến lên một đoạn cách sau xuất hiện trước mặt một cái cùng loại nham động một dạng hang động trong này tích không nhỏ có mặt k h á c tám đầu cùng bọn hắn tới giống nhau như đ ú c cửa hang dựa theo lâm giật suy đoán mặt k h á c tám cái cửa hang là liên tiếp mặt k h á c tám đầu dây núi mà bọn hắn hiện tại vị trí chính là hóa long đàm tương giao chỗ hang động rộng lớn tại hang động ở giữa có một cái cùng loại tế đàn bình đại để cho người ta ngạc nhiên là cái này cùng loại tế đàn bình đại là dùng thần nguyên chế tác mặt h à n h lúc này thần nguyên trên không tế đàn có một cái cỡ nhỏ vòng xoáy hóa long đàm bên trong nước đẩm tại vòng xoáy bên dưới bị hấp thu đến thần nguyên trong tế đàn toàn bộ thần nguyên tế đàn t ả ra không hiệu hào quang màu tím nhìn thấy một màn này cơ tử tuyển nhỏ giọng hỏi thăm lâm dật ca ca chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đối mặt cơ tử tuyển hỏi thăm lâm dật cũng không lập tức t i ế p l ờ i h á n tại cái này thần nguyên trong tế đàn cảm nhận được một câu nguy cơ vô hình giống như bọn hắn nếu là phát động cái này thần nguyên tế đàn sẽ dẫn phát ra không biết đại khủng bố lâm dật biểu lộ ngưng trọng quan sát b ố n phía một lát sau đối với cơ tử tuyển nói ra tử tuyển bên trên ta cảm giác cái này thần nguyên trong tế đàn như có một loại nào đó vật sống cho ta có loại cảm giác khủng bố bốn bề năng lượng hội tụ cũng không phải là bị nó hấp thu mà là tại gia cố một loại phong ấn nào đó chúng ta trước chơ kinh động n ó phía trên còn có một đầu thông đạo hẳn là tiến vào tử sơn nội bộ chúng ta đi trước giò xét tử sơn nội bộ quan sát nơi đây tình hôm sau lâm giật đối với nơi này có càng nhiều nhận biết nhưng lâm giật không nghĩ tới trong truyền thuyết cựu long ủ i châu đại thế thế mà phong ấn một loại nào đó tồn tại cái này có chút vượt quá lâm giật v ă n trước hắn vốn cho rằng nơi đây là đại nhân vật nào đó mộ huyện nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy cái này khiến lâm giật không thể không cẩn thận hiện tại cơ tử tuyển đối với lâm dật là nói gì ngay nấy lâm dật nói cái gì là cái gì tại lâm dật dẫn đầu xuống hai người bắt đầu hướng lên trên di chuyển nhanh chóng ngay tại hai người sắp thuận thông đạo tiến vào tử sơn nội bộ thời điểm lâm dật cùng cơ tử tuyển ngừng lại chương một trăm chín mươi mốt một đời thần vương truyền thừa chương một trăm chín mươi mốt một đời thần vương truyền thừa lâm dật cùng cơ tử tuyển nhìn nhau ngừng lại v ừ a m ớ i hai người đều cảm ứng được một cỗ yếu đớt ba động đ ư ơ n g theo lấy yếu đớt ba động có một đạo hư nhược thanh em thông qua thủ đoạn đặc thủ truyền tới hai tử đừng tiếp tục đi về phía trước cơ tử tuyển ôm lâm giật cánh tay nhỏ giọng đối với lâm giật nói ra k a ca, ca thanh âm này cho ta một chút cảm giác quen thuộc giống như cùng ta huyết mạch có liên quan nào đó nghe cơ tử tuyển nói như vậy lâm giật hơi nhún mày hắn đối với cơ tử tuyển khẽ gật đầu hướng về phía phía trên mở miệng nói ra tiền bối ngươi là ai là bị vây ở chỗ này sao lúc nói chuyện lâm giật đối với bốn bề tiến hành tinh tế cảm ứng cũng không phát hiện gì tại lâm giật cảm ứng bốn bề lúc lại là một đạo yếu đất ba động chuyển đến cơ gia cơ vô n g t i ể u cô nương kia là cơ gia hậu bởi đi nơi này quá mức khủng bố không phải là các ngươi có thể tìm kiếm nghe tới thanh em này chủ nhân cho thấy thân phận cơ tử tuyền lập tức sắc mặt đại biến cả ca đây là gia tộc ta hơn năm ngàn năm trước một vị lao tổ năm đó hắn đột nhiên mất tích không nghĩ tới thế mà bị vây ở nơi này cơ tử tuyền lời nói để lâm g i ậ t lập tức giật mình năm ngàn năm thế nhưng là cái xa xôi khoảng cách nhìn chung lam tinh lịch sử long quốc xem như chuyển thừa xa xưa quốc gia nhưng tìm căn nguyên đến cùng có lịch sử đi lại cũng b ấ t quá là năm ngàn năm bọn hắn hiện tại gặp gỡ cơ gia t i ế tổ lại là năm ngàn năm trước nhân vật cái này có thể nói là một vị cổ nhân t ử tuyền gia tộc của ngươi vị lao tổ này năm đó đạt tới tu v i gì gia tộc ghi chép không kém gì viễn cổ đại năng cơ tử tuyền nghe được lời này càng làm cho lâm giật tâm kinh viễn cổ đại năng đây chính là tiên đài cảnh thứ ba bậc thang toàn bộ đông hoang hiện tại cũng không có trên mặt nội tiên đài cảnh thứ ba bậc thang cờ ư n giả cái này hơn năm nghìn năm đi qua cơ gia vị tiên tổ này cơ vô hư nên đạt tới cảnh giới gì t i ê n bối ngươi là bị vây ở chỗ này sao chúng ta như thế nào mới có thể giúp ngươi thoát khốn lâm giật nói ra lời này sau thật lâu không có đạt được đắc lại ngay tại lâm giật cùng cơ tử biển coi là đối phương đã lúc rời đi yếu ớt ba động lại lần nữa chuyển tới ta bị phong vây ở trong một không gian khác là hậu bối kêu huyết mạch tới gần để cho ta đang say rớt nồng thất t ỉ n h cho các ngươi chuyển lại thanh â m đã cực kỳ khó khăn đừng nghĩ lấy cứu ta thoát khốn các ngươi không có năng lực này cái kia hậu bối còn có nhà họ cơ chúng ta có non rệ có thể ở chỗ này gặp nhau cũng coi là trời cao chiều cố có chút chuyển thừa không có khả năng tại ta chỗ này gây mất trước khi chết ta đem chuyển thừa giao phó các ngươi các ngươi mang đi cơ già chuyển thừa t i ế t đi khi v ị này cơ gia tiên tổ cơ v ô hư đem lâm giật xem như cơ gia con rể lúc cơ tử tuyển khuôn mặt từng đỏ nàng cùng lâm giật đơn thuần là bởi vì các loại đột phát tình huống mới lấy kết hợp không nghĩ tới vị kia cơ gia tiên tổ năng lực lớn như vậy các h không gian chưa biết đều có thể cảm ứng ra đến lâm giật trên người có khí tức của nàng lưu lại đồng thời thông qua lưu lại tin tức kết luận quan hệ giữa hai người bất quá lúc này không phải nói cái này thời điểm cơ tử tuyển tại cơ v ô hư nói xong một nhóm lớn sau mở miệng nói ra không hư lão tổ người yên tâm chờ ta hồi gia tộc bên trong phải nắm chặt để tộc lão bọn hắn đến đây nghĩ cách cứu viện ngươi nhưng mà cơ tử tuyền lời nói cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào cơ bô hư nói mình bị vây ở trong một không gian khác hiện tại là bởi vì cơ tử tuyển tới gần để hắn từ đó đang say rớt nồng t h ứ t tình lâm giật đối với b ố n phía bắt đầu càng thêm tỉ mỉ rõ xét muốn tìm ra cái này một không gian k h á c chỗ nương tựa theo dấu thiên kinh dấu đế kinh phản hồi r a siêu cao thủ đoạn lâm giật tại khoảng cách thông hướng từ sơn nội bộ thông đạo trên cùng đã nhận ra từng tia không gian ba động mà đúng lúc này hai đạo năng lượng màu trắng bóng như là đột nhiên xuất hiện một dạng tiếp lấy bọn chúng chậm r ã i h ư ớ n g phía lâm giật cùng cơ tử tuyển rơi xuống lâm giật có thể cảm thụ đi ra năng lượng màu trắng này trong cầu năng lượng thâm thúy mà ôn hòa khi chúng nói nhao nhao rơi vào lâm giật cùng cơ tử tuyển trên tân h lúc hai người đồng thời tiến vào không hiểu trong c ả n g lộ chỉ là một s á t na cơ ra cơ không hư truyền thừa liền để cho lâm giật cùng cơ tử tuyển cơ tử tuyển đang tiếp thụ truyền thừa sau hai mắt đỏ bừng nàng đối với hư không c u n g kính b á i một cái trong truyền thừa không chỉ có lấy đông đảo cơ vô hư càng ộ còn có hắn rất nhiều kinh lịch mà vì lưu lại truyền thừa cơ vô hư là dùng tự thân còn thừa không nhiều lực lượng bản nguyên ngưng luyện ra tới nay bằng với là cơ vô hư lợi dụng sinh mệnh của mình đến lưu lại truyền thừa cho lâm giật cùng cơ tử tuyển truyền thừa sau hắn sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say đợi đến lúc nào lực lượng bản nguyên toàn bộ tiêu tán như vậy một đời thần vương cơ vô hư liền đem hoàn toàn chết đi đa tạ tiền bối lâm giật cũng cung kính đối với hư không thi lễ hắn biết cơ vô hư hiện tại sẽ không còn có cái gì đáp lại mặc dù là đem chính mình hiểu lầm thành cơ ra con rể lâm giật mới đến truyền thừa có thể truyền thừa đồ vật vô cùng c h ấ t quý lâm g i ậ t đây cũng là chịu đối phương đại ân bởi vì cơ vô hư bản thân liền còn thừa không nhiều lực lượng bản nguyên truyền thừa l à hóa thành hai cái hình ảnh khắc sâu vào đến trong đầu bên trong một cái là cơ gia tuyển học kinh văn hư không trải qua toàn thiên bên trong bao hàm vô số cơ vô hư đối với hư không trải qua cảng m ộ một cái khác là cơ vô hư có thể xưng bá đông h o a n g t u y ệ t học một trong cựu bí đấu tự bí đấu tự bí có thể diễn hóa thiên hạ văn pháp cơ vô hư năm đó có thể xưng là đông hoàng sức tấn công mạnh nhất không riêng gì bởi vì hắn tự thân thần vương thể đại thành cũng bởi vì hắn nắm giữ đấu tự bí hai bộ tuyệt thế kinh văn khắc sâu vào đến trong đầu chỉ cần lâm giật tiến hành tu luyện liền có thể từ từ đưa chúng nó nắm giữ trừ hai bộ tuyệt thế kinh văn bên ngoài cơ vô hư còn để lại đại lượng nhân sinh của hắn càng lộ cùng đông đảo kinh lịch đồng thời liên quan tới t ử sơn dây núi cơ vô hư cũng lưu lại đại lượng tin tức tương quan đông đảo tin tức bên dưới để lâm giật đối với chỗ này không có quá nhiều tham dọ tâm hắn thực lực bây giờ đúng là vô cùng cương đại thế nhưng là cùng đỉnh phong cơ vô hư so ra vẫn là c h ê n lệch rất xa mà cơ vô hư là đỉnh phong nhất thời điểm tiến bảo tử sơn chuẩn bị nuốt dựa theo cơ vô hư lưu lại tin tức nơi đây cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là một vị viễn cổ đại đế lưu lại bố trí bố trí ra trong truyền thuyết cựu lòng ủ i châu đại thế cũng không phải vì trôn xuống chính mình mà là vì phong tỏa một loại nào đó tồn tại năm đó cơ vô hư chính là biết được đến một chút tin tức cho là nơi đây là viễn cổ đại đế mộ h u y ệ t khả năng có được viễn cổ đại đế truyền thừa lúc này mới xâm nhập trong đó ý đồ đạt được viễn cổ đại đế lưu lại truyền thừa tiến đến tìm kiếm một phen cơ vô hư mới hiểu rõ ở đây cũng không có đơn giản như vậy viễn cổ đại đế đúng là ở chỗ này lưu lại truyền thừa có thể cơ vô hư vừa tìm tới viễn cổ đại đế truyền thừa lúc hắn liền tao nộ đại khủng bố bị vây ở không gian không tên bên trong nhìn xem gần trong gang tấc cửa thông đạo lâm giật đối với cơ tử tuyển nói ra tử tuyển đi thôi tuy có đại cơ duyên có thể ngay cả một đời thần vương đều bị vây ở nơi đây không phải chúng ta hiện tại có thể nhúng chẳng cơ tử tuyển cùng lâm giật một dạng đạt được cơ vô hư lưu lại tin tức nàng cũng minh bạch nơi đây k h n g bố lúc này lại đối hư không bái một cái đối với lâm g ậ t gật gật đầu lâm lúc rời đi lâm giật từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một chút nguyên tinh khắc vào t r u n g quanh trong hư không thuận thông đạo lâm giật bọn hắn đường cũ trở về ngay tại trở lại thần nguyên tế đàn chỗ hang động lúc lâm giật cùng cơ tử tuyển đều nghe được hòn đá thanh â m vỡ vụn thần nguyên tế đàn tại bọn hắn nhìn soi mói vỡ vụn ra chương một trăm chín mươi hai một cái kinh khủng tay ngọc chương một trăm chín mươi hai một cái kinh khủng tay ngọc chuyến này tiến vào tử sơn trong dây núi lâm giật thu hoạch tương đối khá không riêng gì tu vi cảnh giới đột phá bình cảnh đạt tới hoa rồng cảnh đệ nhất trọng còn chiếm được một đời thần vương truyền thừa tại thần vương cơ không hư trong tin tức lâm giật biết tử sơn nội bộ còn có viễn cổ đại đế truyền thừa nhưng lâm giật cũng không lòng tham hắn mang theo cơ tử tuyển đường cũ trở về trở về tới lúc trước thần nguyên tế đàn lúc lâm giật cùng cơ tử tuyển nghe được tiếng vang bọn hắn thuận tiếng vang hướng phía thần nguyên tế đàn nhìn lại thần nguyên trên tế đàn xuất hiện mấy đạo vết dạng còn không đợi lâm giật bọn hắn có hành động thần nguyên tế đàn cả toàn bộ vỡ ra tại thần nguyên tế đàn toàn diện sau khi vỡ ra chung q u n h n ư ớ đẩm bắt đầu nhanh chóng hướng phía thần nguyên tế đàn hội tụ ngay sau đó bị thần nguyên trong tế đàn vật gì đó cho toàn bộ hấp thu toàn bộ địa vực lập tức ám lưu hùng dũng lúc trước lâm giật bọn hắn tiến vào thông đạo đại lượng nước đầm hướng phía nơi này b à tới trong dãy núi hóa rồng trong đàm lập tức lại lần nữa xuất hiện lúc trước lâm giật bọn hắn gặp gỡ vòng xoáy một cô khí tức không tên theo thần nguyên tế đàn nước ra tùy theo phát ra lâm giật đem cơ tử tuyển bảo hộ ở sau lưng cẩn thận nhìn về phía trước một cái toàn thân quấn quanh xương mù màu đen yêu ma ở tại sau từ thần nguyên tế đàn chỗ xuất hiện yêu ma này nhìn qua cùng loại hình người nhưng so người bình thường hình thể phải lớn gấp đôi trở lên nó sát mặt dữ thợn nhìn không ra là nam hay là nữ nó toàn thân có lân g á c đen k ị ngón tay có bén nhọn móng tay quanh thân tản ra khí vụ màu đen để nhiệt độ t r u n g quanh cũng theo đó trở nên càng thêm ấm l ã n h nó sau khi xuất hiện con mắt đỏ ngầu hướng phía lâm giật nhìn bên này đi qua lộ ra màu đỏ tươi lưới dài cùng răng nanh sắp bén ngay tại lâm giật coi là nó muốn đối với chính mình phát động công kích đã muốn đối với cái này màu đen y ê u m a lúc độc thủ màu đen y ê u m a trực tiếp cấp tốc hướng phía phía trên thông đạo xông tới lâm giật thấy thế mang theo cơ tử tuyển theo sát phía sau đi theo tại lâm giật cùng cơ tử tuyển nhìn soi mói màu đen yoma đi thẳng tới trên cùng cửa thông đạo lại h ư n g lên chính là tử sơn nội bộ nó hơi ngưng lại tiếp lấy hướng thẳng đến trên cùng cửa thông đạo phóng đi tại sắp đột phá cửa thông đạo thời điểm trên lối đi xuất hiện một đạo ba đậu khủng bố màu đen y ê u m a tại cái này khủng bố ba đậu bên dưới quanh thân quấn quanh h ấ t vụ trong nháy mắt liền trở thành nhạt rất nhiều mà cái này màu đen y ê u m a cũng tại cái này khủng bố ba đậu bên dưới toàn thân kịch liệt run rẩy lên tựa như nhận lấy một loại nào đó cường đại công kích dừng lại một lát màu đen yoma lại lần nữa hướng phía phía trên x u n g tới ngay tại lúc đó tại cửa thông đạo phía trên cũng xuất hiện mấy đạo bóng đen những bóng đen này nhìn qua cùng lâm giật phía trước bọn họ màu đen yêu ma v i ệ n gen chỉ bất quá trên thể hình muốn hơi nhỏ tại yêu ma này bọn chúng xuất hiện tại cửa thông đạo phía trên sau đồng dạng đang điên cuồng công kích cửa thông đạo vô hình phong tỏa đột nhiên một đầu trắng đ g ó n tay ngọc xuất hiện đối với trên lối đi mấy đạo bóng đen go go ngón tay tiếp lấy mấy đạo bóng đen này lập tức bị đánh tan hóa thành vô hình lâm giật bọn hắn phía trên đầu k i a bóng đen thấy thế mau chóng c h ì m xuống mà trong thông đạo mấy đạo bóng đen bị đánh tan vô hình tiếp lấy lại từ địa phương khác bay tới mấy đạo bóng đen lại lần nữa xuất hiện mấy đạo bóng đen sau khi xuất hiện hay là điền c u ồ n công kích cửa thông đạo loại tình huống này, tựa như là thông đạo phía dưới bóng đen muốn đánh vỡ một loại nào đó phong tỏa tiếp dẫn trong tử sơn một loại nào đó tồn tại đi ra lúc trước thần vương cơ không hư cho lâm giật bọn hắn lưu lại tin tức chính là cái này tử sơn nội bộ không chỉ có viễn cổ đại đế truyền thừa còn phong tỏa một loại nào đó tồn tại kinh khủng n ó nội bộ là một cái có thể đi vào không có khả năng ra địa phương cho nên thần vương cơ không hư mới khiến cho lâm giật bọn hắn đừng mạo hiểm tiến vào bên trong hiện tại tình huống này, tựa như những n g à màu đen yêu ma chính là bị phong tỏa ở bên trong tồn tại t h ô n g đạo phía dưới màu đen yêu ma cấp tốc chìm xuống tại ở gần lâm giật bọn hắn lúc nó r ơ i ra mang theo bén nhọn bóng tay đối với lâm giật bọn hắn bổ tới đã sớm phòng bị màu đen yêu ma lâm giật cấp tốc nên đón tiếp lấy lâm giật lúc trước sở d ĩ d á m cùng lên đến là bởi vì lâm giật đã cảm thụ đi ra cái này từ thần nguyên trong tế đàn đi ra màu đen yêu ma còn không có đạt tới tiên đại cảnh tiêu chuẩn vừa mới hắn không có trực tiếp xuất thủ diễn sát cái này màu đen yêu ma là bởi vì đối phương cử chỉ kỳ quái lâm giật muốn nhìn một chút nó muốn đi làm cái gì bây giờ đối phương bắt đầu đối với mình phát động công kích cái kia lâm giật tự nhiên cũng không quen lấy đối phương bàn tay hoa quyền lâm giật cùng màu đen yêu ma chiến ở cùng nhau đối phương lực lượng cơ thể thập phần cường đại không kém cỏi lâm giật bao nhiêu cái này khiến lâm giật có chút kinh hãi ngắn ngủi giao chiến giai tự bí bị lâm giật dùng ra sức chiến đấu gấp mười lần tăng phúc biên giới lâm giật lực lượng đạt tới một loại kinh khủng tốc độ vai quyền rơi vào màu đen yêu ma trên thân lập tức đánh cho trọng thương mắt thấy lâm giật thực lực quá mức cứng hãn bị thương nặng màu đen yêu ma hóa thành một đoạn hữ ảnh liền muốn thoát đi lâm giật cựu linh ấn theo sát phía sau rơi vào hư ảnh bên trên màu đen yêu ma lại lần nữa hiển hóa ra ngoài thân hình ngay tại lâm giật lại lần nữa lúc công kích một cỗ đặc thù ba động từ màu đen yêu ma nơi này chuyển ra ngoài đặc thù ba động là một loại lâm giật không biết ngôn ngữ lâm giật nghe không hiểu đối phương nói chính là cái gì bất quá ba động này chuyển ra ngoài một loại cảm xúc đó chính là cầu xin tha thứ đối mặt loại tình huống này lâm giật đấm ra một q u y ề n theo lâm giật khủng bố lăng lệ một kích màu đen yêu ma lập tức vỡ ra mà lâm g ậ t tại một quyển vùng da đánh nổ màu đen yêu ma sau một tay lấy màu đen yêu ma một đoạn ý thức xiết ở trong t theo lâm giật đem màu đen yêu ma ý thức bóp nát đại lượng tin tức tràn vào đến lâm giật trong đầu trải qua tin tức loại bỏ ánh sáng lưu lại tin tức hữu dụng lâm giật đối với màu đen yêu ma có nhất định hiểu rõ lâm giật vừa mới diệt s á t cái này màu đen yêu ma là chủng tộc viễn của một vị vương tử bọn hắn toàn bộ chủng tộc bây giờ bị phong khốn tại trong tử sơn bọn hắn trong tộc thao tốn thiên đại đại giới đem nó tại còn nhỏ lúc phong tỏa tại thần nguyên bên trong sau đó đem nó để đặt tại cựu long đàm tuyển nhãn bộ phận tiến hành gửi ngôi vì chính là chờ hắn trưởng thành có được thực lực cường đại đến lúc đó có thể nội ứng ngoại hợp theo ừ ạ i đ lâm dật cùng cơ tử tuyển tiến vào phá vỡ nơi đây một loại nào đó cân bằng màu đen yêu ma mượn cơ hội từ thần nguyên trong tế đàn phát thân dựa theo màu đen yêu ma ký ức hắn làm mấy trăm năm trước bị tộc nhân cưỡng ép đưa ra tới hắn vừa mới công kích lâm dật là muốn đem lâm dật cùng cơ tử tuyển ném lên đi ý đồ thừa cơ đánh vỡ cửa thông đạo phong tỏa kết quả chính là hắn tuy mạnh nhưng lâm giật càng mạnh bị lâm giật cho nhẹ nhõm diệt s á t màu đen yêu ma tử vong bị cửa thông đạo bên trên điên cuồng công kích bóng đen nhìn thấy mấy trăm năm bố cục bởi vì lâm giật diệt s á t màu đen yêu ma dẫn đến triệt để bị thua bọn chúng bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng lên theo lúc t r ư ớ c tay ngọc nhỏ dài kia lại lần nữa xuất hiện đưa chúng nó toàn bộ đánh tan cửa thông đạo phía trên khôi phục nguyên bản bình tĩnh mà phía dưới theo thần nguyên tế đ à n toàn diện vỡ vụn xuất hiện một cái cửa hàng đen kịt cái này cửa hang đen kịt chính là cựu long đàm trung tâm kiểu nhãn chương một trăm chín mươi ba rời đi tử sơn phương pháp t r ư ớ c 1 9 n m rời đi tử sơn phương pháp bởi vì màu đen yêu ma là tuổi nhỏ được thả ra nó đối với bọn hắn t r u n g tộc tử sơn nội bộ tình huống hiểu rõ cực kỳ có hạn tăng thêm nó là bị lâm giật bóp nát ý thức lấy ra bộ phận ý thức mạnh vỡ cho nên lâm giật biết được đến tin tức thì càng ít bất quá cái này có hạn tin tức để lâm giật biết màu đen yêu ma là viễn cổ một t r u n g tộc bọn hắn bị phong vây ở tử sơn trung t u ế nguyện vô cùng dài dằn giặc dài răng g ặ c đến liền ngay cả bọn hắn tự thân đều đã không biết cụ thể đến cỡ nào xa xưa trong đó tử sơn trung phong tỏa màu đen yêu ma chủng tộc vô thượng vương giả mà bọn hắn vô thượng vương giả đến nay còn sống một mực trong trạng thái mê man t ử sơn phong khốn cũng là bởi vì người m à dị thực lực càng là cường đại nhận phong khốn cường độ càn g mạnh lâm giật diện s á t màu đen yêu ma sở dĩ có thể từ trong đó đi ra chứ bọn hắn chủng tộc hao tốn thiên đại đại giới bên ngoài cũng bởi vì lúc trước nó vừa ra đời liền bị bí pháp phong ấn tại thần nguyên bên trong những năm gần đây bọn hắn cảm ứng được t ử sơn phong tỏa có chút yếu bớt mới khiến cho nó phá phong mà ra lúc trước cơ hạo tiên tiến vào từ sơn trung ở trong thông đạo gặp phải hữ ảnh chính là màu đen yêu ma chủng tộc một chút yêu ma lợi dụng thủ đoạn đặc thù đem tự thân thần nghiệm ý thức đào thoát chủ thể phong tỏa đi ra ngưng tụ mà thành bọn hắn sở dĩ vây công cơ hạo thiên chính là muốn thừa dịp cơ hạo thiên không có tiến vào tử sơn nội bộ đoạt xá cơ hạo thiên sau đó mượn nhờ cơ hạo thiên chi lực từ ngoại bộ mở ra một đầu đường hầm chạy trốn nhưng là càng là cường đại màu đen yêu ma càng là khó mà từ tử sơn trung đi ra cơ hạo thiên mới nương tựa theo tự thân cường đại thoát đi màu đen yêu ma thần n i ệ m ngưng tụ ra hư ảnh lời công lúc trước phối hợp màu đen yêu ma tại nội bộ công kích cửa thông đạo phong tỏ đồng d ạ n g làm à u đen yêu ma trong tộc cường giả thần n i ệ m ngưng luyện ra tới về phần bọn hắn bản thể toàn bộ bị phong tỏa vây ở tử sơn nội bộ dựa vào thủ đoạn đặc thù kéo dài hơi tàn chín đầu long mạch ngưng tụ trở thành cựu long ủ i châu đại thế liên tục không ngừng cho tử sơn cung cấp năng lượng cung cấp về phần cựu long đàm tồn tại bất quá là cung cấp tử sơn năng lượng có một chút tiêu tán năm tháng dài đẳng đang xuống tới từ từ hình thành trên lối đi xuất hiện tay ngọc đỏ dài vung chỉ bắn ra liền nhẹ nhõm hủy diệt đông đảo bóng đen yêu ma cái này khiến lâm giật cùng cơ tử tuyệt đối với trong tử sơn khủng bố có cảng trực tiếp cảm khi lâm giật diệt sát đi màu đen yêu ma sau cơ tử tuyền đi vào lâm giật trước mặt nhỏ giọng hỏi t h ă m kk a a hai tay kia nhìn qua tựa như là một đôi tay của nữ nhân đây là nơi đ â y đại thế b ả y biện ra tới hay là tại trong tử sơn có một vị kinh khủng nữ tính đại năng cách cửa thông đạo phong tỏa đối với trong tử sơn lâm giật không cách nào cảm ứng mảy may đối mặt cơ tử tuyền hỏi t h ă m lâm giật khẽ lắc đầu nói ra khó mà nói nhưng nhìn qua không giống như là nơi đ â y đại thế vận chuyển b ả y biện ra tới bất quá bất kể nói thế nào nơi lây quá mức khủng bố không phải chúng ta hiện tại có thể xâm nhập tìm kiếm chúng ta hay là nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước lại nói cơ tử tuyển kể từ cùng lâm giật phát sinh một chút sự tình hiện tại đem lâm giật trở thành chính mình r ự i vào đối với lâm giật là nói gì nghe đ ấ y nghe lâm giật nói như vậy cơ tử tuyển khẽ gật đầu lâm giật nắm cơ tử tuyển tay hai người bắt đầu chìm xuống rất nhanh hai người chìm xuống đến hang động chỗ thấp nhất nhìn xem rơi là tả trên đất thần nguyên cùng một cái cửa hang đen kịt lâm giật tiên đem thần nguyên thu vào vỡ b ụ n g thần nguyên trong đó năng lượng theo tại thu sạch lũ đứng lên ước chừng có thể so sánh hơn hai mươi mai thần nguyên đem thần nguyên thu thập lại sau lâm dật đem nó hơn phân nửa đưa cho cơ tử tuyển cơ tử tuyển gặp lâm dật còn phân cho chính mình nhiều như vậy c h â n quý thần nguyên tiến tới góp mặt đối với lâm dật khuôn mặt h ô n một cái giòn tan nói ra cảm ơn ca ca lâm dật sờ lên cơ tử tuyển cái góp bắt đầu đánh giá đến trước mặt cửa h à n g trải qua lâm dật một lát suy tính lâm dật xác nhận nơi đây là cựu lòng đàm trung tâm tuyển nhãn chỗ căn cứ điểm ấy lâm dật bắt đầu tiếp tục suy tính rất nhanh lâm dật suy tính ra cái này cựu lòng đàm trung tâm tuyển nhãn là cựu long ủi châu đại thế một cái mấu chốt tiết điểm bọn hắn bây giờ bị vây ở loại truyền thuyết này bên trong đại thế bên t r o i muốn rời khỏi nơi đây lợi dụng tuyến nhãn này sẽ là một cái lựa chọn rất tốt nhưng lâm giật rất nhanh lại nghĩ tới một chút thông qua trung tâm tuyến nhãn bọn hắn rất có thể tiến vào dưới mặt đất mạch nước ngầm có thể dưới mặt đất mạch nước ngầm phức tạp tung hành nguy hiểm không gì sánh được nói không chừng liền liên tiếp đến cái nào đó trong h i ể m địa liền ngay cả thánh địa đại năng nhân vật cũng không dám tùy tiện mạo hiểm tiến vào bên trong lâm giật mặc dù thực lực cường đại đủ để so sánh đại năng cũng cần cân nhắc tiến vào bên trong tính nguy hiểm đạt được loại kết luận này sau lâm giật đối với cơ tử tuyển nói ra tử tuyển đây là cựu long đàm tuyến nhãn dựa theo suy đoán của ta chúng ta muốn rời khỏi nơi này cần phải mượn nơi này nhưng phía dưới cụ thể tình huống như thế nào hay là không biết nếu như nơi này cùng một ít dưới mặt đất mạch nước ngầm tương liên như vậy chúng ta liền có thể ra ngoài b ấ t quá dưới mặt đất mạch nước ngầm cũng là sai lầm hoành phức tạp không biết sẽ đem chúng ta đưa đến địa phương nào nghe lâm giật nói như vậy cơ tử tuyển miệng nhỏ hơi quyết trên mặt một tia v ẻ b ồ n dầu làm cơ g i a dòng chính đệ tử cơ tử tuyển có thể trong gia tộc biết được rất nhiều tâm lý nàng tự nhiên biết dưới mặt đất mức độ nguy hiểm hơn xa tại mặt đất bên trên nhất là bọn hắn hiện tại vị trí vốn là nguy hiểm không gì sánh được cựu long đàm trung tâm tuyển nhãn còn không biết liên tiếp đến nơi nào nhìn xem lâm giật còn nhìn chằm chằm trung tâm tuyển nhãn tiến hành thôi diễn cơ tử tuyển đối với lâm giật nói ra k a k a trong ta gia tộc có ghi chép nếu như ngoại ý muốn tiến vào dưới mặt đất trong dòng nước ngầm thuận theo hướng chạy tiến lên lời nói sẽ tương đối an toàn một chút dưới mặt đất mạnh nước ngầm lại nguy hiểm cũng so với chúng ta tình huống bây giờ mới tốt nếu nơi này có thể rời đi vậy liền bước lên điểm hiểm đi đối mặt cơ tử tuyển nói tới lâm g ậ t khẽ gật đầu xác thực cũng là nơi đây phía trên chính là tử sơn chỉ là trong đó lúc trước xuất hiện tay ngọc nhỏ dài kia liền cho người ta một loại vô cùng kinh khủng cảm giác bọn hắn hiện tại thân ở tử sơn phía dưới bây giờ nhìn giống như bình tĩnh chưa chắc đã nói được lúc nào sẽ xuất hiện một loại nào đó q u ỷ dị nguy hiểm dưới mặt đất mạch nước ngầm mặc dù tồn tại nguy cơ có thể cùng nơi đây so ra q u ỷ dị so ra cũng không tính là gì lâm g i ậ t cho là lại kém cũng sẽ không so hiện tại tình huống kém hơn chuẩn bị trước khi đi lâm g i ậ t lợi dụng ngự thú thuật liên hệ với lúc trước thu phục màu tím cự dao lúc đầu lâm dật là dự định mang đi màu tím cự dao nhưng cân nhắc màu tím cự giao khoảng cách hóa rồng chỉ kém một bước đợi ở chỗ này hóa rồng trong đầm có thể tốt hơn tấn thăng hóa rồng lâm dật chuẩn bị tạm thời đem nó lưu tại nơi này sau đó lâm dật lại thi triển thủ đoạn tại cựu long đàm đích trung tâm tuyển nhãn sử lưu lại ấn ký chờ về đầu thực lực càng thêm cương đại hoặc là liên hệ với đoàn nước chân nhân sau lâm dật còn có thể thông qua lưu lại ấn ký lại lần nữa đến đây tiến hành một phen xử lý lâm dật mang theo cơ tử tuyển tiến vào cựu long đàm trung tâm trong con suối lâm dật cùng cơ tử tuyển bọn hắn hiện tại thân ở trung tâm tử sơn phía dưới tùy tiện một cái phương hướng đều có thể rời xa tử、sơn. theo lâm giật cùng cơ tử tuyển ở trung tâm trong con suối không ngừng chìm xuống trước mắt xuất hiện một tia sáng hấp dẫn bọn hắn Trước 194, thanh đồng mảnh vỡ dị đậu. Trước 194, 194, mảnh thanh mảnh đồng đồng đậu. đậu. vỡ vỡ dị dị bên trong tử sơn có đại khủng bố rừng giật cảm giác sâu s ắ c hiện tại tiến vào quá mức mạo hiểm dù sao ngay cả cơ ra một đời đại thành thần vương tiến vào trong đó đều bị phong vây ở bên trong rừng giật hiện tại mặc dù thực lực cương đại nhưng hắn không cho rằng hắn hiện tại liền có cùng một đời đại thành thần vương bật tay thực lực nhất là bên trong tử sơn xuất hiện tay ngọc nhỏ dài cho rừng giật mang đến to lớn uy hiếp thần nguyên tế đàn bị hủy phía dưới lộ ra cựu long đầm trung tâm tuyển nhãn nơi này là cựu long ủy châu đại thế chín đầu long m ạ c h hội tụ điểm dừng giật thông qua các loại phân tích cho là có thể từ nơi này rời đi t ừ sơn dãy núi cựu long ủy châu đại thế vừa mới bắt đầu tiến vào cựu long đầm trung tâm trong con suối không có cái gì tình huống phát sinh hết thẻ cũng rất thuận lợi đợi đến d ừ n g giật cùng cơ tím tuyển rơi xuống đến nhất định độ sâu thời điểm trước mặt bọn hắn xuất hiện một đạo b ạ c h quang điều này khiến cho rừng giật cùng cơ tím tuyển hiếu kỳ hai người cẩn thận tới gần tới gần nhìn thấy mạch quang toàn cảnh sau cơ tím tuyển quá sợ hãi đối với rừng giật nói ra ca ca, hạt châu này mười phần giống như là ta gia tộc trong cổ tịch đ i lại long châu nhìn qua trước mặt to bằng đầu người có chín đầu thật nhỏ như cùng phi long một dạng q u ấ n quanh hạt châu cơ tím tuyển nói xong d ư ơ n g d ậ t khẽ gật đầu cũng không hành động thiếu suy nghĩ mặc dù cựu long ủy châu loại truyền thuyết này bên trong siêu cấp đại thế vô cùng thần kỳ huyền diệu phía trên cựu long đầm xuất hiện chính là cựu long ủy châu đại thế trải qua vô số năm năng lượng tiêu tán hình thành nhưng d ư ơ n g d ậ t biết đến có hạn trong tin tức nhưng không có nói cựu long ủy châu loại đại thế này có thể hình thành trong truyền thuyết thần vật long châu bình thường tới nói long châu là chân chính viễn cổ cự long sau khi chết ngưng luyện ra tới cựu long đầm mặc dù bởi vì cựu long sơn mạnh nguyên nhân sinh sôi đi ra khổng lồ l o n g tộc bản nguyên có thể chín con rồng hình dây đ u ú i dù sao không phải chân chính vật sống theo rừng giật suy tính không nên sinh ra long châu loại thần vật này mới đối đương nhiên nơi đây còn tại cựu long ủi châu đại thế trong khu vực vị kia viễn cổ đại đế nếu có thể ở chỗ này bố trí xuống cựu long ủi châu loại truyền thuyết này bên trong đại thế vậy trong này sinh ra cái gì kỳ quái tình huống đều thuộc về bình thường khoảng cách gần quan sát viên long châu này một phen dương rất cẩn thận dò xét viên long châu này cùng nơi đây liên hệ long châu hiện ra bạch quang đang không ngừng hấp thu nơi đây lực lượng bản nguyên hấp thu cường độ mười phần yếu ớt không tỉ mỉ quan sát kỹ lời nói đều cảm ứ n g không ra dương rất quan sát một phen sau từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chút nguyên tinh hắn muốn tại long châu t r u n g quanh bố trí ra một cái phong khốn nguyên khu dù sao giống như là long châu loại truyền t u y ế t này bên trong thần vật vô cùng chân quý nó giá trị không thể đánh giá hiện tại gặp được không có đạo lý không đem thu lấy tới tay bố trí nguyên k h sau dương rất tiếp tục quan sát chung quanh đ ộ n thái cái này nếu là có cái gió thổi cỏ l â y d ư ơ n g giật tuyệt đối sẽ mang theo cơ tím tuyển không chút do dự rời đi nơi này cũng không có sự tình gì phát sinh d ư ơ n g giật rất nhẹ nhàng đem l o n g châu thần vật thu lấy đến ở trong tay cảm thụ được trong tay tản ra nồng hậu dạy đặc l o n g tộc lực lượng bản nguyên l o n g châu thần vật d ư ơ n g giật hiện tại trong lòng có không ít nghi vấn bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này đem l o n g châu thần vật thu lấy đến trong nhận chữ vật d ư ơ n g giật mang theo cơ tím tuyển một khác không ngừng nhanh chóng rời đi nơi đây cựu long đầm trung tâm tuyển nhãn chính là chín đầu vạ long d ã núi trung tâm hội tụ điểm tất cả năng lượng đều sẽ liên tục không ngừng vô cùng tận hướng phía nơi này hội tụ sau đó bị chuyển đổi trở thành tử sơn phong tỏa chi lực trung tâm tuyển nhãn phía dưới bởi vì có được đại lượng năng lượng ngoại tán tạo thành một cái khổng lồ hang động dưới mặt đất nước nơi này bên trong năng lượng so với hoa rồng trong đầm còn muốn nồng đầm rất nhiều nếu như không phải chỗ sâu t ử sơn bên dưới có đông đảo quỷ dị nguy hiểm đối với d ư ơ n g giật tới nói ngược lại là cái tuyệt hảo tu l u y ệ n điện trong dự đoán đột phát tình huống cũng không có xuất hiện rừng giật cùng cơ tím tuyển an toàn rời khỏi nơi này tại hang động biên giới chỗ hai người cảm nhận được mạch nước ngầm phun trào bọn hắn thuận mạch nước ngầm phun trào tiến b à o phức tạp tung hành dưới mặt đất trong dòng nước ngầm rừng giật ôm cơ tím tuyển hai người theo dưới mặt đất mạch nước ngầm lưu động phương hướng nhanh chóng di động dưới mặt đất trong dòng nước ngầm nguy hiểm so tưởng tượng còn nhiều hơn có nhiều chỗ tại có người n ế u loạn nguyên bản bình ổn ba đ ộ n g lúc lại đột nhiên bên trong có khủng bố năng lượng kích phát ra đến cái này kích phát ra tới khủng bố năng lượng liền ngay cả rừng giật đều cảm giác khó mà ngăn cản đi qua xem xét cũng không có cái gì phát hiện tựa như chính là bản dưới đất đè ép thật lâu đoàn năng lượng sau khi bị phát động bạo phát đi ra tương tự đoàn năng lượng mười phần dày đặc cơ hồ là mỗi tiến lên một khoảng cách liền sẽ gặp được thậm chí theo rừng giật bọn hắn không ngừng thuận mạch nước ngầm di động rừng giật đều không thể không lấy ra cựu châu chấn thiên đỉnh đi ra bảo vệ chính mình cùng cơ tiến tuyển đến phía sau bởi vì rừng giật m ệ t m ỏ i ứng phó hai người càng là trực tiếp chui vào đến cựu châu chấn thiên đỉnh bên trong do rừng giật thao túng thuận mạch nước ngầm không ngừng di chuyển về phía trước bên ngoài bành bành không ngừng má tiếng vang đại biểu cho cựu châu chấn thiên đỉnh dưới đất trong dòng nước ngầm gặp được năng lượng trung kích đây cũng chính là cựu châu chấn thiên đỉnh cường độ cường hãn nếu là đổi lại hơi yếu một chút linh bảo đã sớm không phụ trọng có thể bị năng lượng chủng kích xuất hiện đứt gãy theo mạch nước ngầm lưu động phương hướng không ngừng c ấ p tốc phiêu bạn đột nhiên rừng giật đống nhiên cảm giác được trong cơ thể hắn ba viên thanh đồng m ả n h vỡ xuất hiện một chút tình huống ba viên thanh đồng m ả n h vỡ trong đó một viên là rừng giật tại hoang cổ trong cấm địa trong đầm nước lấy được hai cái khác theo thứ tự là tế nghiêm trước khi chết cho hắn còn có chính là về sau viên tiểu n i cho hắn ba viên thanh đồng m ả n h vỡ bị rừng giật bố trí cùng một chỗ sau bọn chúng liền tự động liên kết lại cùng nhau tương liên ba viên thanh đồng mạch vỡ từ tiểu dáng đến xem cùng loại một cái bình chạm bật trải qua rừng giật trong khoảng thời gian này tại thể nội b ả n dưỡng giữa bọn chúng nguyên bản có thể thấy rõ ràng v ế t dạng đã phai nhạt rất nhiều giờ phút này cái hình cái bình vật tại rừng giật thể nội tản ra nhàn nhạt ba động ư ơ n g giật cảm nhận được tình huống dị thường trước tiên nội thị xem xét nó tình huống hình cái bình vật giờ phút này trừ phát ra nhàn nhạt ba động bên ngoài còn tản ra quang mang nhàn nhạt ba khối thanh đồng m ả n h mỡ khối thứ nhất là từ trong đầm nước lấy được khối thứ hai tế nghiêm trước khi chết cho hắn dựa theo tế nghiêm nói tới là tại hoang cổ cấm đ i ệ trên thánh sơn trong đầm nước lấy được viên tiểu nhi cho rừng giật khối kia thanh đồng mạch mỡ là viên tiểu n h i tại một cái đầm nước bên cạnh đạt được ba khối thanh đồng mảnh vỡ đều là tại đầm nước hoặc là đầm nước v ụ cận lấy được hiện tại ba khối thanh đồng mảnh vỡ tổ hợp ra không c h ọ n vẹn hình cái bình vật xuất hiện b a động phát ra nhàn nhạt q u a n g mang tia sáng này cùng lúc trước bọn chúng tổ hợp cùng một chỗ lúc tán phát q u a n g mang cùng loại dương giật suy đoán có thể là hình cái bình vật có mặt khác mảnh vỡ ngay tại kề bên này thanh đồng mảnh vỡ lúc trước dương giật cho đoạn đ ứ ớ c chân nhân nhìn qua đoạn nước h â n nhân phân tích là một loại nào đó trí bảo phá toái tàng i ế n mà căn cứ d ừ n g giật kết hợp ba khối thanh đồng mảnh vỡ phân tích cái này hình cái bình vật nếu như không vỡ vụ lời nói tuyệt đối là nghịch t h i ê n vật phẩm hiện tại có mặt khắc thanh đồng tàn phiến liền tại phụ cận d ừ n g giật tự nhiên không thể bỏ mặc không đi tìm tìm dù sao hiện tại thân ở dưới mặt đất trong dòng nước ẩ m không biết tự thân phân bị liền xem như ở chỗ này lưu lại ơn ký đến lúc đó thanh đồng mảnh vỡ theo mạch nước ẩ m khả năng cũng không biết trôi đến đi đâu có thể nói lần này thuộc về tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại tinh tế cảm nộ thể nội hình cái bình vật một phen rừng giật có cái đại khái phương hướng cúng cơ tím tuyển tiến hành đơn giản giao lưu Dương liền giật một a n cơ tòa í m tuyển t u h phong cách cổ xưa thanh đồng cung điện xuất hiện tại rừng giật cùng cơ tím tuyển tiến lên trên đường đi cung điện mười phần h ữ nghị như là một tòa tiên cùng một dạng bốn bể tản mát ra huyện chuyển qua n mang còn không có tới gần ư ơ n g giật cùng cơ tím tuyển cũng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt tiên khí khuếch tán mà đến loại tiên khí này là chỉ có tiên đại cảnh đại năng nhân vật mới có lực lượng bản nguyên chỉ là điều ấy d ư ơ n g giật liền có thể ý thức được nơi đây phi phạm hơi tới gần d ư ơ n g giật cùng cơ tím tuyển thấy được thanh đồng cung điện trên cùng một chữ cái chữ này dòng bay phượng múa phong cách mười phần cổ xưa miền ảo đây là một loại d ư ơ n g giật chưa từng thấy qua văn tự thế nhưng là khi nhìn đến lần đầu tiên d ư ơ n g giật liền có thể nhận ra cái chữ này là cái gì hằng nghĩa tiên chỉ là một chữ d ư ơ n g giật cũng chỉ là nhìn thoáng qua hắn cũng cảm giác kỳ h u ề n diệu không gì sánh được không tự chủ được muốn càng sâu hiểu rõ cái chữ này dương giật nhìn về phía cái này c h ữ tiên thời điểm cơ t í m tuyển đồng d ạ n g thấy được nàng nhìn thấy sau lập tức quá sợ hãi trong thức h ả i của nàng cung điện tại nàng nhìn về phía cái chữ này lúc như ẩn như hiện lưu động mà liên tại cơ t í m tuyển đồng d ạ n g nhìn thấy trên cung điện c h ữ tiến lúc dương giật lôi kéo nàng hướng phía cung điện này đi đến gặp dương giật như là thất thần một dạng mang theo chính mình đi hướng cung điện cơ t í m tuyển vội vàng níu lại dương giật cơ r a kinh văn hư không cổ kinh bên trong bí thuật chân tự quyết bị cơ tìm tuyển lợi dụng thần n i ệ m trong nháy mắt dùng đến cảm giác mình thần n i ệ m chấn động dương g ậ t khôi phục thanh minh lấy lại tinh thần dương gi không khỏi hít hai cái khí k i n h hại sợ không thôi thật là khủng khiếp địa phương chỉ là một chữ thế mà kém chút để cho ta mê thất ở trong đó dương dật có chút túi đầu không còn dám đi xem phía trên cung điện cái kia chữ tiên k a k a trong ta gia tộc có ghi chép đây khả năng là trong truyền thuyết thanh đồng tiên điện thanh đồng tiên điện dương dật trải qua nhiều vòng phản hồi biết được đến rất nhiều tin tức lúc trước hắn còn tại thiên diễn trong thánh địa quan sát qua đông đảo cổ tịch có thể phản hồi biết được tin tức đều cùng hắn năng lực bản thân có quan hệ mà thiên diễn trong thánh địa quan sát đông đảo điện tịch cũng đều không phải một chút quá mức bí ẩn liên quan tới với cái thế giới này hiểu rõ bên trên hắn là kém xa từ nhỏ đã tại cơ gia nhận cơ gia đại lực bồi dưỡng cơ tím tuyển cơ tím tuyển trong miệng nói tới thanh đồng tiên điện rừng giật càng là không có một tia hiểu rõ đối mặt rừng giật hỏi thăm cơ tím tuyển lại liếc mắt nhìn phía trên cung điện chữ tiên lòng vẫn còn sợ hãi đối với rừng giật nói ra kk trong ta gia t ộ c cổ tịch g i chép thanh đồng tiên điện cùng tiền có quan hệ là tiên nhân rèn úc trong g i chép cổ lão thanh đồng tiên điện vô tận t u ế nguyện thế qua mấy lần mỗi lần như thế đều sẽ có vô số cường giả vì tìm kiếm thành tiền chi mê tiến bảo thanh đồng trong tiên điện những cường giả kia bên trong không thiếu có thánh địa thánh chủ cấp độ này cường giả theo gia tộc ghi chép ngay cả một chút trung châu thánh chủ cấp bậc cường giả đều sẽ đến đây nhưng không có bất luận cái gì tương quan ghi chép có người tiến vào trong đó còn sống đi ra k a k a nơi này quá mức khủng bố chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi đối với cơ tím tuyển không có nhận thanh đồng phía trên tiên điện chữ tiên ảnh hưởng rừng giật đến không có quá nhiều nghi vấn cơ tím tuyển kể từ cùng rừng giật tiếp xúc thân mật sau trừ trong một ít gia tộc không thể nói tân bí bên ngoài phương diện h á c đối với rừng giật không có bất kỳ cái gì g i u d i ế trong đó liền bao quát cơ tím tuyển trong thức h ả i nổi lên cung điện liên quan tới chính mình trong đầu nổi lên cung điện cơ tím tuyển chính mình cũng nói không rõ ràng nó từ đ â u tới b ấ t quá nàng lúc đó chính là dựa vào trong thức h ả i hiện ra cung điện ngăn cản sương mù tím đối với nàng ý thức ăn mòn hiện tại dừng giật nhìn cơ tím tuyển còn có thể nhìn thấy cơ tím tuyển cái c h á n như ẩn như hiện một tòa cung điện hữu ảnh liên quan tới tiên dừng giật đặc biệt hiếu kỳ lúc trước hắn đọc qua t i ê n diễn trong thánh địa hồ sơ bên trong đối với tiên không có bất kỳ g i chép gì hắn hay là tại cùng đoạn đức chân nhân trong lúc nói chuyện với nhau đoạn đức chân nhân cho dường giật nói qua một chút liên quan tới tiên ti tức đối với trên thế giới này có tiên hay không tồn tại đoạn đức chân nhân cũng nắm giữ thái độ hoài nghi đoạn đức chân nhân nói cho dường giật tại trong ghi chép cổ lão đã từng có tiên xuất hiện qua đông h o a n g c h í bảo h o a n g tháp l i ề n đã từng đẻ chết qua mấy tên tiên nhưng căn cứ đoạn đức chân nhân hiểu rõ cái gọi là tiên hẳn là không gì làm không được tồn tại đông h o a n g c h í bảo hoàng tháp đẻ chết khả năng chỉ là ngụy tiên hiện tại một tòa cùng tiên có liên quan thanh đồng tiên điện ngay tại trước mặt mình để rừng giật đối với tiên dâng lên càng nhiều hơn lòng hiếu kỳ hắn không khỏi tự lẩm bẩm tiên trên đời này thật sự có tiên tồn tại sao cơ tim t u y ệ n nghe rừng giật nói như vậy hơi suy nghĩ một chút đối với rừng giật nói ra không rõ ràng trong ta gia tộc liên quan tới tiên ghi chép cũng vô cùng ít ỏi rất nhiều thánh chủ cấp bậc lúc tuổi già đều sẽ điên cuồng tìm kiếm thành tiên chi mê khả năng trên thế gian này thật tồn tại tiên đi bất quá liền xem như thật sự có tiên cách chúng ta cũng quá mức xa xôi không phải chúng ta hiện tại có thể tiếp xúc một tòa cùng tiên có liên quan thanh đồng tiên điện ngay tại trước mặt dương giật đối với nó không có thăm dò c h i tâm đó là giả hắn cảm giác cái này thanh đồng trong tiên điện ẩn chứa bí mật kinh người coi như như là lúc trước tử sơn một dạng trong đó khẳng định ẩn chứa vô cùng kinh khủng nguy cơ bằng không cơ tím quyền gia tộc của nàng cũng sẽ không ghi chép p h à m la tiến vào thanh đồng tiên điện người không có bất kỳ người nào còn sống đi ra trong tử sơn ẩn chứa viễn cụ đại đế truyền thừa bởi vì quá mức nguy hiểm khủng bố dương giật lựa chọn rút đi hiện tại gặp được thanh đồng tiên điện đồng dạng vô cùng kinh khủng ẩn chứa đại nguy cơ có thể dừng giật không cam tâm cứ như vậy trực tiếp rút đi hắn suy nghĩ một lát đối với cơ tím tuyển nói ra tím tuyển ta có thể cảm giác được phía trên tòa cung điện kia chữ tiên ẩn chứa đại bí mật người giúp ta hộp h á t nếu như ta hám sâu mê thất trong đó liền đem ta trấn tỉnh lúc trước mặc dù nhìn thoáng qua thanh đồng trên tiên điện chữ tiên thiếu chút nữa mê thất trong đó nhưng đồng dạng dừng giật tại ngắn ngủi mê thất bên dưới cũng có thu hoạch hắn cho là hắn không cần tiến vào vô cùng kinh khủng thanh đồng trong tiên điện chỉ cần đem cái này thanh đồng trên tiên điện chữ tiên cảm lộ ra mãi may chính là cơ duyên lớn lao đây là so đạo văn càng cao thâm hơn khó lường văn tự vậy ca ca ngươi cũng phải cẩn thận một chút rừng giật khẽ gật đầu nhìn về hướng thanh đồng phía trên tiên điện chữ tiên lần này rừng giật có chỗ chuẩn ỗ c h bị cũng không cùng lúc trước một dạng bị mê thất trong đó tại rừng giật đối với chữ tiên phân tích cảm n ộ bên dưới rừng giật luân hải kịch liệt q u ậ n quật liên liên tại rừng giật một bên cơ tím tuyển đều có thể nghe được không ngừng nổ v a n g từ rừng giật thể n ộ i chuyển ra khi thấy rừng giật có mê thất trong đó hướng phía thanh đồng tiên điện mà đi dấu hiệu cơ tím tuyển liền lợi dụng hư không cổ kinh bên trong bí thuật chấn tự quyết đem rừng giật từ trong thất thần đá mỗi lần đem rừng giật chấn tỉnh rừng giật đều một mặt thất sắc cái chữ này ẩn chứa đồ vật quá mức khủng bố ngay cả lập nhiều lần đem rừng giật chấn tỉnh rừng giật mỗi lần mê thất trong đó thời gian đều đang kéo dài về sau rừng giật đều không cần cơ tím tuyển trợ rút tại cảm thụ chính mình sắp mê thất trong đó lúc l i ề n có thể tự chủ chặt đứt cùng cái này chữ tiên liên hệ để cho mình hoàn hồn theo rừng giật đối với cái này chữ tiên cảm nộ không ngừng làm sâu sắc rừng giật trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết hồng vội vàng chặt đứt liên hệ rừng giật một mụm máu tươi xông lên đầu cái này chữ tiên là dùng tiên nhân kh trên mặt kinh sợ dương g ậ t cố nén không để cho mình thổ huyết hắn lại lần nữa nhìn về phía chữ t i ê n lúc nguyên bản tiên khí lợn lờ phong cách mười phần cổ xưa nguyên d i ệ u chữ tiên lúc này phát sinh kịch biến nó chữ tiên trở nên đỏ như máu không gì sánh được ngay tại lúc đó cả tòa thanh đồng tiên điện kịch liệt run dày lên chương một t h a n h đồng tiên điện tinh biến chương một t h a n h đồng tiên điện tinh biến thanh đồng tiên điện tổng thể diện tích không nhỏ tương đương với một tòa cỡ nhỏ thành thị bình thường dương g ậ t cùng cơ tím t u y n hiện tại vị trí khoảng cách thanh đồng tiên điện có chừng mấy ngàn t ư ớ c nương theo lấy thanh đồng trên tiên điện chữ tiên trở nên đỏ như máu toàn bộ thanh đồng tiên điện cũng theo đó kịch liệt lay động một tòa lớn như vậy cung điện lay động dưới đất trong dòng nước ngầm đưa tới v ợ n sóng to lớn d ư ơ n g giật cùng cơ tím tuyển không khỏi nhanh c h ó n g triệt thoái phía sau đồng thời hai người cảm nhận được tương đối nồng hậu dày đặc tiết lực từ thanh đồng trong tiên điện phát ra kka a ta có loại dự cảm không tốt chúng ta hiện tại hay là nhanh lên rời đi đi thanh đồng tiên điện d ị biến d ư ơ n g giật đồng dạng cảm thụ đưa ra bên trong lần chứa khủng bố hiện tại cơ tím tuyển nói như vậy rừng giật cũng có được ý tưởng giống nhau ngay tại rừng giật cùng cơ tím tuyển phải bỏ ra hành động l thanh đồng tiên điện đột ngột từ mặt đất mọc lên theo thanh đồng tiên điện đột ngột từ mặt đất mọc lên ở tại phía dưới có đông đảo đồ vật tùy theo trôi nổi mà ra định thân ngóng nhìn d ư ơ n g giật cùng cơ tím tuyển đều nhìn thấy trôi nổi đi ra đồ vật là vật gì đây là từng bộ bị phong tỏa tại dầu chân bên trong s á c ướp từ ngoài nhìn vào bọn chúng sinh động như thật giống như là còn sống một hợp dạng bọn chúng thuận nước làm thế từ từ rời xa thanh đồng tiên điện d ư ơ n g giật trong lòng có chút r u n g chuyển hắn không nghĩ tới tại cái này thanh đồng tiên điện phía dưới còn đè ép nhiều như vậy xác ướp tím t u y n ngươi nói những ngày xác ướp có khả năng hay không lúc trước tiến vào thanh đồng trong tiên điện cái thế cường giả lưu lại lúc có một bộ s á c ướp trôi hướng dừng giật bọn hắn lúc dừng giật nhữ mày đối với cơ tím tuyển nói ra cái này rất có loại khả năng này trong ta gia tộc cổ tịch ghi chép bên trong vô số thuế mất trước có thật nhiều cái thế cường giả liên thủ từ thanh đồng trong tiên điện vận ra một bộ cổ thi những n à y s á c ướp nói không chừng chính là viễn cổ lưu lại nghe cơ tím tuyển nói như vậy dừng giật hai mắt tỏa sáng những n à y s á c ướp muốn đều là cái thế cường giả lời nói nói như vậy không chừng có thể tìm kiếm được cái gì trọng mà lại theo những ngày xác ướp xuất hiện dương giật thể nội bình thanh đồng chạm vật càng phát sóng gió nổi lên dương giật suy đoán bình thanh đồng chạm vật mặt khác thanh đồng m ả n h mỡ khả năng ngay tại cái nào đó xác ướp bên trong vung tay lên một cái dương giật đem c ố này tới gần bọn hắn xác ướp dẫn dắt đến phụ cận xác ướp bên trên có thật dày dầu trơn trong đó không có bất kỳ sinh mệnh nào ba đậu dương giật tách ra bề ngoài biểu dầu trơn lộ ra bên trong thi thể đây là một cái lao đạo sĩ nhìn qua sinh động như thật sắc mặt hồng nhuận phất t h t như cùng ngủ lấy một h ư n g thế nhưng là ngay tại hắn thi thể toàn diện tước đoạt dầu trơn trong nháy mắt nó thân thể cấp tốc khô quát xuống tới sau đó huyết nhục khô kiệt hóa thành một bộ tuyết trắng khô lâu theo sóng nước run run bạch cốt hóa thành một m i ệ n g dung nhập trong nước không lưu lại bất cứ thứ gì bên cạnh cơ tím tuyển mặt lộ kinh sợ nói ra thật là đáng sợ lực lượng thời gian cái này s ắ t ướp không biết tồn tại cỡ nào tháng năm dài đằng đắng hắn bị lực lượng tần h bí bao k h ỏ a mới lấy trường tồn ca ca ngươi chóc từng mảng bên ngoài thân hắn rổ u trơn hắn chân thân bại lộ vô tận t u ế nguyện lực lượng thời gian để hắn trở về m ặ chết dừng giật nghe nói gật gật đầu cũng là cảm khái không thôi lực lượng thời gian tuyệt đối trên thế gian sức mạnh khủng bố nhất một trong mặc kệ là cái gì đều chịu không được lực lượng thời gian ma luyện vì tìm kiếm hình cái bình vật thanh đồng m ả n h mỡ d ư ơ n g giật đem hình cái bình vật từ thể nội gọi ra bị gọi ra hình cái bình vật tản ra so lúc trước nồng đậm hơn một chút thuyền chuyển qua mang một bên cảm lộ hình cái bình vật tình huống d ư ơ n g giật mang theo cơ tím tuyển lại liên tiếp đẩy ra mấy cỗ s á c ướp cùng lúc trước một dạng s á c ướp bị lột ra dầu trơn chỉ là thế gian một lắc tồn tại liền hóa không hư hảo cũng không phải thứ gì đều không có lưu lại ở trong đó một bộ xác ướp bên trong theo xác ướp hóa thành hư không lưu lại mấy khối đồng nát sát vụ đây là cổ nhân linh bảo lưu lại nhưng khi dừng giật ý đồ đụng vào bọn chúng lúc bọn chúng cũng hóa thành nhỏ xíu mạch vỡ ngắn n g ủi một lát dừng giật lại tách ra hơn mười cái trá thi nhưng trừ một chút thấy hết vỡ vụn linh bảo lưu lại bên ngoài cũng không phát hiện hình cái bình bật mặt khác mạch vỡ ngay tại rừng giật sắp tới gần có hơn mười cái trá thi trôi nổi xác ướp bảy lúc dừng giật đột nhiên cảm giác được ba động kỳ dị từ thanh đồng trong tiên điện chuyển ra không tốt ý thức được xảy ra vấn đề dừng giật trước tiên lôi kéo cơ tím tuyển liền muốn rời xa nơi này. nhưng mà theo ba động kỳ dị chuyên gia có một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo ở bọn hắn ý đồ đem rừng giật cùng cơ tím tuyển lôi kéo tiến vào thanh đồng trong tiên điện rừng giật cấp tốc thu hồi hình cái bình b ậ t toàn thân khí huyết phun trào thân lực toàn ra cũng đem cựu châu trấn thiên đỉnh tế ra ngăn cản cái này lực lượng khổng lồ lôi kéo nhưng mà lực lượng khổng lồ này phản phất có một loại quỷ dị ma lực dẫn dắt n ắ m kéo rừng giật cùng cơ tím tuyển cấp tốc bay về phía thanh đồng tiên điện tại rừng giật cùng cơ tím tuyển tới gần thanh đồng tiên điện lúc thanh đồng tiên điện cửa lớn hơi mở một cỗ không có gì sánh kịu hấp lực trực tiếp đem rừng giật cùng cơ tím tuyển thu nạp vào vào đến thanh đồng trong tiên điện thanh đồng trong tiên điện như là vô tận hư không mở dạng t r ố n g giống có không nói ra được k ê n lặng nơi đây giống như là cái gì đều không tồn tại một dạng ngay cả thời gian đều rất giống bị ngưng kết t r u n g quanh nhàn nhạt mê vụ để thần nghiệm không cách nào khuyết tán bên ngoài cơ thể rừng giật rơi xuống đất trước tiên liền đi tìm kiếm đem bọn hắn hút vào trong đó cửa điện nhưng mà t r u n g quanh t r ố n g giống cũng không có cửa điện tồn tại kk ồ chúng ta nên làm cái gì ta mới vừa vặn trải nghiệm nhân sinh niềm vui thú ta còn không muốn chết t t r u n g q u n h chống băng không gì sánh được như là thế giới tận thế cuối cùng loại này i ê n lặng hoàn cảnh mang cho cơ tim tuyển cực lớn áp lực tâm lý nàng tựa ở rừng giật bên người t h ầ n s á c mười phần m ề m ạ i nàng thế nhưng là biết có vô số cái thế cường giả tiến vào thanh đồng trong t i ê n điện nhưng không có còn sống ra ngoài rừng giật dò xét b ố n phía nhìn cơ tim tuyển cảm xúc thất lạc sờ lên cơ tim tuyển cái ót nói ra không có việc gì đừng ngủ rũ hiện tại chúng ta cũng không gặp phải nguy hiểm gì trước tìm xem nhìn nói không chừng liền có thể từ đó ra ngoài có rừng giật tan đuổi cơ tim tuyển cảm xúc chuyển biến tốt đẹp một chút dương giật tế ra cựu châu trấn thiên đỉnh bảo vệ chính mình cùng cơ tím tuyển che lại chính mình cùng cơ tím tuyển sau dương giật nhìn về phía mặt đất mặt đất như là màu nâu xanh lăn lộn bùn đất một dạng dương giật đem lực lượng toàn thân ngưng tụ một chút đối mặt đất tiến hành thăm dò tính công kích nhưng mà hắn lực lượng cường đại chỉ là trên mặt đất lưu lại một đạo rất nhỏ vết tích đối với loại tình huống này dương giật sớm có đ o á n trước. Dù sao nếu như có thể đánh vỡ mặt đất rời đi thanh đồng tiên điện lời nói liền sẽ không có nhiều như vậy cái thế cường giả tiến vào bên trong không có thể sống lấy ra ngoài thăm dò q u a đi d ư ơ n g giật thi triển dấu đế kinh bên trong phá cấm thủ đoạn dấu đế kinh có cường đại khám phá các loại cấm chế năng lực trải qua một phen d ò xét chung quanh cũng không tồn tại cấm chế gì tiếp lấy d ư ơ n g giật đem sở hội các loại thủ đoạn toàn bộ dùng ra cũng không có bất luận phát hiện gì nguyên địa không có bất kỳ phát hiện nào đối mặt chung quanh như là vô tận một dạng không gian d ư ơ n g giật cũng là có chút thuốc thủ vô sách làm sơ cân nhắc d ư ơ n g giật đối với cơ tím tuyển nói ra tím t u y n đợi tại nguyên chỗ không phải biện pháp ngươi chọn một phương hướng chúng ta quyết định một cái phương hướng luôn có đi đến cùng thời điểm gặp rừng g ậ t đem quyền lựa chọn giao cho mình cơ tím tuyển nhắm mắt lại sau đó tùy tâm chỉ một cái phương hướng nàng cũng biết d ư ơ n g g i ậ t không có g i xét ra cái gì hiện tại hoàn toàn là ngẫu nhiên lựa chọn phương hướng tuyển định một cái phương hướng d ư ơ n g g i ậ t lợi dụng c ử u châu c h ấ n thiên đỉnh bảo vệ hai người nắm cơ tím tuyển tay bắt đầu tiến lên đột nhiên một tiếng bang lanh lảnh chuyển vào hai người trong hai chương một r ă m chín khai thiên tích địa h ô n đ ộ i hiện chương một r ă m chín khai thiên tích địa h ô n đ ộ i hiện tại tiếng bang chuyển ra lúc cơ tím tuyển mở miệng nói ca ca ta tựa như là dẫm lên cái gì dường dật nghe nói hướng phía cơ tím tuyển dưới chân nhìn lại một đoạn bạch cốt bị cơ tím tuyển d ấ m tại dưới chân vừa mới tiếng vang là bạch cốt bị cơ tím tuyển d ấ m nước vỡ vụn chuyển tới thuận cơ tím tuyển dưới chân bạch cốt dừng giật hướng phía phương hướng của nàng nhìn lại một bộ màu trắng hải cốt ngay tại cơ tím tuyển phương bị cách đó không xa mà cơ tím tuyển dưới chân một đoạn bạch cốt là c ô kia xương khô màu trắng mắt cá chân chỗ hơi tới gần dừng giật nhìn về phía bộ hải cốt này hải cốt hiện lên hình người nằm dạp trên mặt đất nó trên hải cốt tạo ra một loại kinh lịch vô tận t u ế nguyện tàn phá khí t ứ c người này khi còn sống nhất định vô cùng cường đại trải qua vô số tuế nguyệt thế mà còn có h ả i cốt giữ lại d ư ơ n g giật khẽ gật đầu để cơ tím tuyển ở sau lưng mình mà hắn lên trước tiến hành cẩn thận quan sát có thể là d ư ơ n g giật tới gần mang theo nhỏ xíu không khí ba đậu tại d ư ơ n g giật tiến lên sau h ả i cốt màu trắng răng r ắ g răng rắp rung động cuối cùng phát sinh vỡ vụn hóa thành một đống s ư ơ n g phấn tại bộ xương một bên trên mặt đất có mấy cái mơ hồ đường vân d ư ơ n g giật tới gần phát hiện đây là dùng máu viết ra văn tự bất quá trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ đã trở nên phi thường mơ hồ k i n h đạm mà mơ hồ mấy chữ bằng máu Sản r mấy, mấy chữ này dường như một đời cường giả ngưng tụ toàn thân tinh khí thần bố trí khi dừng giật xem hết mấy chữ này có thể rõ ràng cảm nhận được thế hệ này cường giả cảm xúc để dừng giật trong lòng đều dâng lên một loại to lớn thất lạc cùng phẫn nộ tựa như đúng như mấy chữ này một dạng thành tiên chính là một cái âm mưu cơ tim tuyền muốn đụng lên đến quan sát lúc ừ Năn g giật g n c ả n nàng. Mấy chữ này bên trong ẩ n c h ứ a tâm tình tiêu cực có thể ảnh hưởng cực lớn đến người bên ngoài. Cơ t í m tuyển tiến vào t h a n h đồng trong tiên đ i ệ n bản thân liền trong lòng còn có b i quan cảm xúc. để nàng quan sát mấy chữ này lời nói sẽ đem sự bi thương của nàng cảm xúc mở rộng. l à m ấ y chữ, ẩ n c h ứ a trong đó tâm tình tiêu cực. Nă g n lại cơ t í m tuyển sau, dừng giật hư không khắc họa. đ e m thành tiên. âm nhu mà thôi, mấy chữ khắc họa cho cơ t í m tuyển n h ì n t r ả i qua dừng giật một lần nữa khắc họa chữ không l n chữ tâm tỉ. Cơ tìm tuyển nhịn qua sau, đối với dừng giật nói ra. Kaka, thành tiên thật chẳng lẽ chỉ là cái âm lưu sao khó nói có thể là vị này viễn cổ cường giả phát hiện cái gì đi d ư ơ n g giật giờ phút này trong lòng cũng là có vô tận cảm k h á i có thể lưu lại chữ bằng máu lạc ấn t h i cốt trải qua vô tận thuế nguyện vẫn giữ người này tuyệt đối là một đời thiên tiêu cường giả nhưng cuối cùng vì tìm kiếm thành tiên chi mê tán thân nơi đây không người biết được d ư ơ n g giật tại bộ xương chung quanh lại dò xét một phen không có cái gì mới phát hiện tiếp lấy d ư ơ n g giật cùng cơ tím tuyền lại lần nữa thuận lúc trước phương hướng bắt đầu tiếp tục tiến lên không có qua quá lâu rừng g ậ t dẫn đầu thấy được một bộ b ố t bộ bạch cốt này ngồi xếp bằng theo rừng giật cùng cơ tím tuyển tới gần nó đồng dạng hóa thành một đống xương phấn tại nó trước người đồng dạng có mơ hồ chữ bằng máu rừng giật tới xoa mở một xương tinh tế phân biệt thành tiên khó khó mà lên trời mấy cái này chữ bằng máu bên trong cũng không có cùng lúc trước mấy cái kia chữ bằng máu một dạng ẩn chứa không cam lòng cùng phẫn nộ mà ẩn chứa trong đó là một loại tâm tình tuyệt vọng tựa hồ đối với thành tiên người này đã triệt để tuyệt vọng tra xếp sau rừng giật mang theo cơ tím tuyển tiếp tục tiến lên theo bọn hắn tiến lên bọn hắn lại gặp được một bộ bạch cốt cái này một bộ b ã h cốt còn phát ra cái này nhàn nhạt h à o quang dường dật tiến lên xem xét đồng dạng có liệu chữ bằng máu tu sĩ chúng ta con đường phía trước ở đâu nó chữ bằng máu bên trong lộ ra một loại đối với con đường phía trước vô tận mê mang tại chữ bằng máu phía dưới còn có mấy cái ít hơn một chút chữ thiên diễn huyền thiên thật khi dường dật đọc lên mấy chữ này lúc bên cạnh cơ t i m n g tuyển chấn kinh m i ệ n g nhỏ k h ẽ n h nết sợ hãi t h a n nói t r ờ i ạ thiên diễn thánh địa huyền thiên thật đây chính là đông hoang cổ trong sử ghi lại một đời thiên kiêu đại nhân vật mấy vạn năm trước hắn quét ngang đông hoàng hiển thị rõ vô địch chi tư liên quan tới hắn trong ta gia tộc đ i chép đây là một vị có hy vọng trở thành đại đế tuyệt đại cái thế cờ giả không nghĩ tới hắn thế mà vẫn lạc nơi này nghe cơ tím tuyển nói như vậy dương giật cũng là giật mình không thôi đây là bọn hắn tiến vào thanh đồng tiên điện sau cái thứ nhất biết thân phận thi cốt thế mà lai lịch lớn như vậy dương giật cảm thán không nghĩ tới thiên kiêu như vậy nhân vật thế mà cũng rơi vào kết quả như vậy nhìn xem còn phát ra nhàn nhạt hào qua n mắt cốt dương giật đem nó thu vào nếu như có thể rời đi thanh đồng tiên điện dương giật chuẩn bị đem hắn đưa về đến thiên diễn trong thánh điện theo dương g ậ t cùng cơ tím t u y n tiếp tục tiến lên hết thể gặp được mười mấy bộ mặt cốt trong đó có người trừ lưu chữ bên ngoài còn có lưu danh người lưu danh không hề nghi ngờ đều là trong cổ tịch đi lại tuyệt thế thiên tiêu cường giả ca ca những n à y cái thế cường giả đều là chết như thế nào chúng ta nếu là chết ở chỗ này có phải hay không ngay cả xương cốt đều không thể lưu lại chúng ta muốn hay không tìm nơi tốt cũng lưu lại ẩn ký để kẻ đến sau biết chúng ta đã từng tới đông đảo cường giả tuyệt thế vẫn lạc nơi này cơ tím tuyển cảm giác sâu sắc chính mình không cách nào rời đi nơi đây nàng n cục lấy miệng nhỏ nội tâm tràn đầy tuyệt vọng chớ nói nhảm nơi này không thể nào là hoàn toàn từ địa bằng không ý nghĩa tồn tại của nó là cái gì khẳng định có phương pháp gì có thể rời đi nơi này dương giật lời này không riêng gì an ủi cơ ti í tuyển cũng là cho mình động viên t i ế p trước đông đảo h á m sâu hiểm địa kinh lịch để dương giật biết không đến cuối cùng mức khắc hết thảy đều có khả năng lúc này trọng yếu nhất chính là tự thân tín nhiệm lúc này nếu như tự thân tín nhiệm giao động sẽ v ạ n tiếp b ấ t phục có cơ hội cũng bắt không được dương giật sống lại một đời thận trọng từng bước thật vất vả đi đến hôm nay hắn còn có quá nhiều ràng buộc c không muốn cứ như vậy bệnh tăng nơi này ngay tại rừng giật một bên cho cơ tím tuyển động viên một bên khổ sở suy nghĩ như thế nào tìm kiếm đường ra lúc toàn bộ thanh đồng tiên điện đột nhiên rung động dữ dội đứng lên một cố không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ tùy theo quyết tán khổng lồ đến cực điểm lực lượng mang theo có vô cùng áp lực để cho người ta cảm thấy dị thường ngạt t ở cho người ta một loại phải diệt thế cảm giác ngay sau đó thanh đồng trong tiên điện mê vụ bước lên hỗn độn u ộ n cuộn vô tận hỗn độn mang theo thế dễ như trở bàn tay như là muốn khai thiên tích địa bình thường từ hư không hướng về rừng giật cùng cơ tím tuyển bao phủ mà đến rừng giật cảm nhận được trong đó đại khủng bố vội vàng toàn diện kích hoạt cựu châu chấn thiên đỉnh mang theo cơ tím tuyển chui vào trong đó nhưng mà cựu châu chấn thiên đỉnh mặc dù là d ừ n g giật do bảy loại thần kim rèn đúc mà ra bản bệnh vũ khí nhưng nó dù sao không có khắc họa bất luận cái gì đạo văn bây giờ còn không có có thành tựu hình nó bản chất không đủ để so sánh đỉnh tiêm trí bảo hai người tiến vào cựu châu chấn thiên đỉnh bên trong y nguyên cảm giác được không có gì sánh kịp áp lực giờ phút này d ừ n g giật có thể cảm nhận được vô tận hỗn độn dị thường bạo ngược khủng bố kỳ thế không thể đỡ hai người nếu là bị bao phủ trong đó liền xem như có cựu châu trấn t i ê n định chỉ sợ cũng không cách nào bảo vệ tính mạng của bọn hắn dương giật lúc này cũng vô pháp tính ra hắn nương tựa theo tiểu thành thái cổ thánh thể có thể hay không ngăn cản vô tận h u n đội cơ t í m tuyền cảm nhận được to lớn của bố tử vong tới gần trong miệng không khỏi thầm nói ồ ồ ồ ta còn không muốn chết ta sớm biết như vậy chúng ta nên một mực n g ố c tại chỗ vui vui sướng sướng chờ chết bất quá có thể cùng ca ca chết cùng một chỗ cũng không có gì quá lớn tiếc mới đối mặt cơ t í m t u y n nói tới dương g ậ t cười khổ không thôi cái này trước khi chết cơ tim t u y n lại muốn chính là hưởng thụ lấy lại chết không thể không nói mạch não mười phần thanh kỳ mà l i ê n tại vô tận hỗn độn s ắ p bao phủ cựu châu chấn thiên đỉnh lúc d ị biến tái sinh chương một trăm chín mươi tám c h ừ n lạ mặt tử cần đều vui mừng chương một trăm chín mươi tám c h ừ n lạ mặt tử cần đều vui mừng thanh đồng tiên điện chấn động trong hư không xuất hiện vô tận hỗn độn phô thiên cái địa hỗn độn chi lực kinh khủng dị thường có loại khai thiên tích địa tình thế dương giật nhìn xem hướng chính mình cùng cơ tím tuyển bao phủ mà đến hỗn độn chi lực trong lòng đồng dạng dâng lên vô tận bi quan cựu châu chấn thiên đỉnh năng lực phòng ngự mặc dù cực mạnh tự thân cũng cực kỳ kiên cố có thể dường g i ậ t biết hiệu châu trấn thiên đỉnh không cách nào ngăn cản cái này vô cùng tận hỗn độn chi lực liền cái này vô cùng tận hỗn độn chi lực liền xem như tiên đài cảnh đại năng bị d ì m h lập cũng không có bao nhiêu còn sống khả năng dường g i ậ t ôm cơ t i ế tuyển khẽ hôn chán của nàng chuẩn bị làm s a o cùng chống lại nhưng mà đúng vào lúc này đợi dường g i ậ t đã nhận ra một kia dị dạng ngay sau đó một viên thanh đồng m ả n h mỡ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt trong hư không nhìn qua cái này thanh đồng m ả n h mỡ d ư n g dật kinh hại không thôi viên này thanh đồng mạnh mỡ chính là lúc trước dường dật tại yêu đế mổ bên ngoài nhặt được lúc trước d ư n g dật đưa nó thu nhập đến trong thân thể còn dẫn phát ra không ít biến cố ngay cả rừng g i ậ t hướng phía cựu châu c h ấ n thiên đỉnh bên trong mới luyện chế đi vào một khối thần kim nó đều quấy nhiễu ý thức được nó khủng bố khó lường rừng giật từng ý đồ đem nó từ thể nội gọi ra mà nó lại như là cắm d ễ tại rừng g i ậ t luân hải bên trên không nhúc ních tí nào không nghĩ tới bây giờ nó thế mà đột nhiên tự chủ rời đi rừng g i ậ t thân thể đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có thanh đồng mảnh vỡ nhìn qua không có bất kỳ cái gì quang trạch cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào liền như là một khối đồng nát một dạ thế nhưng là theo nó xuất hiện tại trước mặt r u n động nhẹ, nhẹ. nguyên bản giống như là b i ể n cầm s ắ p bao phủ cựu châu chấn trời vô tận hỗn độn đột nhiên ngưng lại tiếp lấy rừng giật cũng cảm giác trong cơ thể mình năng lượng không bị khống chế điên cuồng tràn vào đến thanh đồng trong mảnh vỡ nguyên bản đình trệ vô tận hỗn độn như thủy chiều xuống một dạng cấp tốc lui bước một lát sau chung quanh liền khôi phục yên lặng như cũ mà tại vô tận hỗn độn biến mất sau thanh đồng mảnh vỡ lóe lên một cái rồi biến mất nó lại lần nữa tiến vào rừng giật thể nội treo ở rừng giật luân hải trên không ca ca vừa mới chuyện gì xảy ra k h i kia thanh đồng mảnh vỡ là cái gì bạn đang chờ chết cơ t i tuyển thấy tình huống đột biến chính mình mười phần giật mình hỏi thăm rừng giật vừa mới thanh đồng mảnh vỡ là cái gì nhưng mà rừng giật đối với khối này thanh đồng mảnh vỡ cũng không hiểu bao nhiêu vừa mới thanh đồng mảnh vỡ xuất hiện cũng vô cùng vượt quá rừng giật dự kiến rừng giật đơn giản đối với cơ tím tuyển giải thích một phen nghe được rừng giật cũng không hiểu rõ nổi cơ tím tuyển không có ở tiếp tục truy vấn mà rừng giật cho cơ tím tuyển sau khi giải thích nhìn về hướng phía trước theo vô tận hỗn độn tối lui rừng giật bọn hắn đã không tại ban đầu địa phương mà tại tiền phương của bọn hắn có một cánh cửa tại môn hộ trước trên mặt đất có mười mấy bộ bạch q u t những bạch q u t này cùng lúc trước huyền thiên thật một dạng trên xương cốt hiện ra sáng bóng trong suốt cùng nhàn nhạt h à o quang hiển nhiên những bạch cốt này chủ nhân khi còn sống từng cái đều là không kém gì huyền thiên thật cái thế cường dạ bằng không bọn hắn hải cốt sẽ không kinh lịch vô tận huế nguyệt ý nguyên tồn tại rừng giật mang theo cơ tím tuyển tiến lên xem xét trong đó có mấy cái hải cốt trước có chữ bằng máu lưu danh trong đó có một đòn chữ để rừng giật h ơ i ngây người tiên Buồn cười buồn cười tại chữ bằng máu này phía dưới còn có nó lưu danh sáng hủy tiên cơ tím tuyển nghe được rừng giật nói ra cái tên này một trận ngây người một lát s a u đối với rừng giật nói ra đây là sáng nhà một đời tuyệt thế lao tổ gia tộc cổ tịch ghi chép người này hư hư thực thực thành tiên không nghĩ tới hắn thế mà chết tại nơi này đằng sau mấy cái lưu danh cơ tím quyền nói cho rừng giật gia tộc bọn họ cổ tịch trong ghi chép đều là hư hư thực thực thành tiên tồn tại nhưng mà những n à y hư hư thực thực thành tiên nhân vật cuối cùng đều tại đây kết thúc vẫn là nơi này đem tất cả hải cốt toàn bộ xem xét một lần rừng giật ở trong đó một bộ trong hải cốt tìm được một viên thanh đồng mạnh vỡ viên này thanh đồng mạnh vỡ là hình cái bình vật trong đó một khối chỉ bất quá so với hình cái bình vật nó tựa hồ đã trải qua càng nhiều ma luyện trên nó hiện đầy lít nha lít nhít v ế i dạng bây giờ không phải là nghiên cứu nó thời điểm d ừ n g giật đem nó thu lại nhìn về hướng cách đó không xa môn hộ môn hộ này bên trên hai cánh cửa một đen một trắng tại bọn chúng ở giữa có một cái cỡ nhỏ thái cực đồ màu trắng trên cửa có một cái chữ cổ khắc họa lấy dương một bên khác màu đen trên cửa đồng d ạ n g có một cái chữ cổ khắc họa lấy âm một âm một dương tản ra khí tức thần bí bọn chúng rung hợp lẫn nhau nhưng lại phân biệt rõ ràng nhìn xem cánh cửa này d ư n g giật khổ sở suy nghĩ đến cùng muốn hay không đi vào rõ ràng cánh cửa này bên trong vô cùng có khả năng có thông hướng thanh đồng t i ê n điện bên ngoài thông đạo nhưng tương tự tại cánh cửa này bên ngoài có đông đảo cường giả tuyệt thế thi cốt trong đó khẳng định ẩn chứa không có gì sánh kịp nguy cơ to lớn tím tuyển chúng ta vào xem một chút đi khi sâu một hơi d ư ơ n g giật cho là hiện tại tình cảnh mặc dù tạm thời an toàn có thể một mực lưu tại nơi này cũng không phải biện pháp nhất định phải mạo hiểm thử một lần rừng giật đang nghiên cứu môn hộ thời điểm cơ tím tuyển đồng dạng tại bên cạnh quan sát nghe rừng giật nói như vậy cơ tím tuyển lông mày nhỏ hơi nhũ kaka nhiều như vậy cường giả tuyệt thế đều vẫn lạc nơi này ở trong đó thế tất có một loại nào đó đại khủng bố nếu không chúng ta liền lưu tại nơi này ở chỗ này xây nhà sinh hoạt đi vừa mới đã trải qua đại khủng bố gần như tự cảnh cơ tím tuyển đối với tiếp tục mạo hiểm tiến vào thái cực môn lòng còn sợ hãi sờ lên cơ tím tuyển c á i óp dừng giật khẽ lắc đầu mặc dù tiếp tục ở lại đây có thể kéo dài hơi tàn tiếp tục mạng sống tiến vào thái cực môn bên trong khả năng dẫn đến bỏ mình có thể dừng giật lo lắng qua một thời gian ngắn cái này thái cực môn sẽ biến mất nói như vậy bọn hắn làm mất đi cuối cùng rời đi cơ hội đây là chúng ta trước mắt lựa chọn tốt nhất nếu như thái cực môn biến mất lời nói chúng ta rất có thể sẽ bị vĩnh cửu vây ở chỗ này cơ tím tuyền nghe dừng giật nói như vậy vậy lên hồng nhuận t h ơ n phất miệng nhỏ khẽ gật đầu nàng cũng minh bạch điểm này gật đầu qua đi cơ tím tuyền hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn xem dừng giật kk a a đi vào trong môn đằng sau sinh tử không biết chúng ta trước cái kiêm một phen sau đó lại đi chịu chết đi đối với cơ tím tuyền nguyện vọng nhỏ này dừng giật khẽ lắc đầu tím tuyền nơi này quá mức khủng bố nói không chừng liền có cái gì không biết nguy hiểm gián lâm yên tâm đi chúng ta sẽ không chết chờ rời đi nơi này sau có rất nhiều cơ hội vừa rồi cơ tím tuyển đối mặt vô tận h ữ n n ộ n biết mình muốn khi chết liền từng nói qua không bằng trước hưởng thụ một phen lại chết mặc dù dừng giật đối với tiến vào thái cực môn bên trong sau có thể hay không sống sót cũng là một chút chắc chắn không có cái này không quan tâm đi hưởng thụ một phen tựa hồ cũng coi là cái lựa chọn tốt nhưng bây giờ dù sao còn có một tia hy vọng mà cơ tím tuyển bản thân cứu sống ý niệm liền không mạnh cái này thỏa mãn nàng sau cùng nguyện vọng nhỏ sẽ để cho nàng càng không có cầu sinh tín n i ệ m nghe được dừng giật nói như vậy cơ tím tuyển ủy khuất ba ba mặt mang u á n nàng cũng biết hiện tại không đúng lúc nhưng đối với có thể còn sống rời đi thanh đồng thiên đ i ệ t nàng làm một chút lòng tin đều không có lôi kéo cơ tim tuyển dương dật coi chừng đẩy ra thái cực môn dương dật không chút dùng sức thái cực môn hướng thẳng đến bên trong cấp tốc mở ra theo môn hộ mở rộng sau một trận biển động giống như thanh âm từ trong truyền đến nhìn qua trước mắt một màn cơ tim tuyển lẩm bẩm nói còn không bằng trước hưởng thụ một phen ai thật sự là tiếc l ố i nha chương một trăm chín mươi chín truyền thuyết đã sớm bị đánh vỡ chương một trăm chín mươi chín truyền t u y ế t đã sớm bị đánh vỡ thái cực môn bị mở ra theo biển động giống như thanh âm còn có phân biệt rõ ràng âm dương nhị khí bọn chúng q u â n quýt nhau lại đều không tương liên một đen một trắng âm dương nhị khí như là hai đầu viễn cổ c ự long cùng lúc trước vô tận hỗn đ ộ n một dạng bọn chúng mang theo có khủng bố làm cho người hít thở không thông huy áp hướng phía rừng giật cùng cơ tím tuyển quấn tới đối mặt một màn này cơ tím tuyển tự lẩm bẩm sau trực tiếp nhắm mắt lại nhận m ệ n h cũng liền tại lúc này rừng giật thể nội thanh đồng mảnh vỡ lại lần nữa từ rừng giật thể nội chính mình xông ra nó lơ lửng rừng giật trước mặt khẽ rút lên nguyên bản như dòng giống như mũi tên quấn tới âm dương nhị khí biến mất theo vô ảnh nhắm mắt lại chờ chết cơ tím tuyển. không có cảm nhận được tử vong tới gần ngược lại cảm giác để cho người ta hít thở không thông uy áp biến mất nàng khi mở mắt ra vừa hay nhìn thấy thanh đồng mảnh vỡ lóe lên một cái rồi biến mất tiến vào rừng giật thể nội k a k a đây rốt cuộc là cấp bậc gì bảo vật lúc trước chấn hữu nội hiện tại chấn âm dương cơ tim tuyền cái to nhỏ miệng mặt mũi tràn đầy rung động làm cơ ra dòng chính đệ tử nàng chưa bao giờ nghĩ tới một cái thanh đồng mảnh vỡ lại có khủng bố như thế b i năng liên tiếp bị thanh đồng mảnh vỡ bảo vệ hai lần rừng giật đối với khối này thanh đồng mảnh vỡ cũng là cảm giác sâu sắc nó thần dị có thể là cái nào đó cực đạo đế binh mảnh vỡ đi cũng có thể là là cùng nơi đây có quan hệ cho nên xúc động nó hiện tại rừng giật đối với thanh đồng mảnh vỡ hiểu có í t cũng nói không ra cái như thế về sau không phải là cực đạo đế binh mảnh vỡ trong ta gia tộc liền có cực đạo đế binh mặc dù nó uy năng vô cùng kinh khủng nhưng nếu như p h a toái đến còn thừa lại như thế một khối nhỏ lời nói không có khả năng có uy năng như thế khả năng nó như như lời n g ư ờ i nói cùng nơi đây có liên quan gì đối mặt cơ tím tuyền nói tới rừng giật không có tiếp qua nhiều thảo luận điểm ấy bất kể như thế nào bọn hắn đứng trước nguy cơ sinh tử bị nó cho c h e lại hiện tại nếu như còn sống nghĩ biện pháp mau chóng rời đi nơi này mới là chính đ ủ mà có khối này thanh đồng mảnh vỡ hai lần bảo vệ kinh nghiệm của bọn hắn dương giật đối với rời đi thanh đồng tiên điện nhiều hơn rất nhiều lòng tin theo âm dương nhị khí biến mất dương giật trước mặt bọn hắn xuất hiện một đầu trực tiếp con đường chống vắng trên con đường không có cái gì nguy cơ cùng dị thường nó tựa như là một đầu vài vạn năm không có người đặt chân t h ô n g hướng nơi không biết vực cổ lộ nắm cơ tím tuyển dương giật thuận con đường này không ngừng tiến lên trên đường cơ tím tuyển nói ra kk con đường này thông hướng nơi nào chẳng lẽ lại nó cuối cùng có thành tiên bí mật dương g i ậ t trong lòng cũng là có đông đảo nghi vấn từ tiến vào thanh đồng tiên điện bắt đầu bọn hắn trải qua hai lần nguy cơ sinh tử nếu không phải thanh đồng m ả n h mỡ bọn hắn căn bản đi không đến nơi này dựa theo các bậc tiền bối những thi cốt kia đến xem bọn hắn cũng không thể đạp vào đầu này thái cực môn phía sau cổ lộ hiện nhiên bọn hắn không phải chết tại vô tận hỗn độn bên dưới chính là chết tại âm dương nhị khí bên dưới có lẽ vậy nếu thật là bị chúng ta tìm được thành tiên bí mật về sau ngươi chính là cái tiểu tiên nữa rồi thừ gừ, ta hiện tại chẳng lẽ không phải tiểu tiên nữa sao. đúng đúng đúng. khô khan đường xá, hai người nói chuyện tiếng, tận lực phóng bình tâm thái. ước chừng qua sau một tiếng, dừng giật bọn hắn rốt cục đi tới cổ lộ cuối cùng. tại cuối con đường cổ, có một gian đại điện trống trải. trống trải đại điện vẫn là thanh đồng tạo thành. trong đó vị trí, có mấy cỗ bạch cốt. mà thanh đồng đại điện trên b á c h tưởng, khắc họa lấy từng cái đỏ tươi chữ tiên. những n à y chữ tiên, cùng dừng giật lúc trước tại thanh đồng tiên điện bên ngoài nhìn thấy cái kia chữ tiên giống nhau như lúc. đông đảo đỏ tươi chữ tiên, là gân tứ phương. ở chỗ này, dừng ư giật cùng cơ tím tuyển không có cảm nhận được tiên khí lần lờ ngược lại cảm giác h á m sâu khủng bố huyết hại như là tiến bảo nhân gian luyện n g ụ c một dạng lộ ra một loại âm trầm b ỳ dị mà theo dừng ư giật cùng cơ tím tuyển đến vách tường đồng thao bên trên đông đảo đỏ tươi chữ a tiên tản m á t ra một loại không hiểu hương quang một loại nói không rõ nhưng rất huyền diệu và bị vô c h i vô g i á c bên trong để dừng ư giật cùng cơ tím tuyển đều có chút thất thần cơ tím tuyển trong thất hại cung điện tại cơ tím tuyển sắp thất thần lúc nổi lên như là một cái chân thực tồn tại cung điện một dạng tản mắt ra chuyển quan mang bao phủ cơ tím、tuyển. mà dương giật lúc trước từng tại thanh đồng tiên điện ngoại cảm nộ g một phen khắc họa tại thanh đồng tiên điện ngay phía trên chữ tiên lúc này dương giật xa vào đến một loại tựa như ảo mộng trong trạng thái tựa như chỉ cần hắn cảm nộ g thấu trong đó huyền diệu là hắn có thể đủ lập tức thành tiên thành tiên gần ngay trước mắt dương giật như si như say ngay tại dương giật cảm giác sắp thăng thiên thành tiên lúc náo hải chấn động là cơ tím quyền lợi dụng hư không cổ kinh bí thuật chấn tỉnh dương giật mà dương giật bị đánh thức sau dâng lên một thân mổ hơi lạnh bởi vì lúc này hắn trong lúc bất chi bất giác đã tới gần bất tường muốn đưa tay sở về phía vết lúc này rừng giật nhìn về phía trên vách tường chữ tiên cảm nhận được vô tận sắc cơ hắn cảm giác nếu như hắn s ở đến huyết hồng này chữ tiên sẽ xa vào đến vạn kiếp bất phục bên trong nơi đây mấy cố cái thế cường giả hải cốt chính là tốt nhất chứng cứ k a k a ngươi nhìn nơi đó lúc này cơ tím tuyển cung điện tại nàng cái chán hiện ra nàng gặp rừng giật khôi phục lại chỉ vào vách tường đồng thau đối với rừng giật nói ra rừng giật thuận cơ tím tuyển chỉ nhìn sang vách tường đồng thau trên có một cái đỏ tươi chữ tiên bị người từ giữa đó lấy mỡ ngay tại rừng giật muốn lên trước giò xét lúc huyền diệu ý vị lại lần nữa bao phủ dương giật muốn đem rừng giật lần nữa mang vào đến tựa như ảo mộng trong trạng thái dương giật bên cạnh cơ tím t u y ể n phát giác dương giật tình huống lại lần nữa đem rừng giật chấn tỉnh thanh tỉnh dương giật hít sâu một hơi nhìn về hướng cái này phá toái chữ tiên bị đánh phá chữ tiên phía sau có một đầu bị người đánh xuyên qua con đường nhìn qua đầu này mấp mô con đường dương giật rung động không thôi người nào dĩ nhiên kinh khủng như thế cường hành ngạnh xinh xinh đánh vỡ thanh đồng bé tường dương g ậ t lúc trước thử qua hãn lực lượng cường đại nhất hội tụ một chút bất quá là có thể tại thanh đồng trên mặt đất lưu lại một tia bất t có người thế mà ngạnh xinh xinh đánh vỡ thanh đồng b á c h tường loại lực lượng này kinh khủng để dừng giật cảm giác có chút không cách nào tưởng tượng kk trong truyền thuyết không ai có thể còn sống rời đi thanh đồng tiên điện xem ra truyền thuyết này đã sớm bị người đánh vỡ đất này nguy hiểm không gì sánh được chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi d ư ơ n g giật khẽ gật đầu nhanh chóng chui vào đến cái lỗ hổng này trong thông đạo cơ tím tuyển theo sát phía sau theo sát dừng giật hai người thuận thông đạo cấp tốc tiến lên ước chừng sau mười mấy phút dừng g i t cùng cơ tím tuyển đi tới thanh đồng tiên điện trên đỉnh đi ra đi ra rốt cục còn sống đi ra cơ tím tuyển vui đến phát khóc ô m g dừng giật vui vẻ không thôi d ư ơ n g giật cũng là thở một hơi thật dài trong lòng có vô hạn vội sướng tứ phương nhìn chung quanh d ư ơ n g giật chuẩn bị mang theo cơ tím tuyển cực nhanh rời đi thanh đồng tiên điện khu vực tại nhìn chung quanh bên dưới d ư ơ n g giật phát hiện tại thanh đồng tiên điện trên đỉnh cửa thông đạo nhìn thấy một sợi màu đỏ ngưng thần nhìn lại đó là một đầu màu đỏ tay dây thừng ư d ư ơ n g giật tiến lên đem nó nhặt lên màu đỏ tay dây thừng nhìn qua thường thường không có gì lạ như là một cái bình thường tay dây thừng cũng không có bất kỳ khí tức gì có thể dừng giật biết không có đơn giản như vậy bởi vì hắn trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra nó là tài liệu gì biên chế m à t h à n h chương hai trăm cũ bội bội này thật thân mật chương hai trăm cũ bội bội này thật thân mật lâm dật hiện tại có được so sánh đại tông sư cấp bậc thuật lượt khí hạn tại các hạng tương quan chi thức phía trên tạo nghệ tự sâu màu đỏ tay dây t h ư ờ n g vào tay thường thường không có gì lạ phổ thông không gì sánh được nó cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào cũng không có bất kỳ khí tức gì lưu lại lúc trước liền treo ở siêu cấp cường giả đánh xuyên qua thanh đồng tiên điện cửa thông đạo chỗ treo ca ca đây là cái gì có phải hay không v ị siêu cấp cường giả k i a lưu lại định vị dùng bảo vật bên cạnh cơ tử tuyền nhìn lâm giật tay cầm màu đỏ tay dây thừng hơi c a o mày xem xét hỏi tham lâm giật không biết ta nhìn không thấu nó bất quá có thể trải qua vô tận thuế nguyện y nguyên không việc gì khẳng định không phải cái gì thứ đơn giản bây giờ không phải là nghiên cứu lúc này chúng ta hay là mau chóng rời khỏi nơi này trước rồi nói sau thanh đồng tiên điện ở vào dưới mặt đất trong dòng nước ẩ m thời gian tăng thêm nước hồ ăn mòn đầy đủ để rất nhiều bảo vật ổ xì hóa nó còn không biết ở chỗ này lưu giữ bao nhiều năm tháng nhìn qua cùng không có nhận bất luận cái gì ăn mòn một dạng đây càng thêm thể hiện đưa ra phi phạm mà lại có thể nội thanh đồng mảnh b ỡ kỳ dị biểu hiện lâm g i ậ t hiện tại đối với những này nhìn không thấu đồ vật cơ tử tuyền nói tới đây là vị siêu cấp cường giả kia lưu lại định vị đồ vật lâm g i ậ t cho là không phải muốn định vị nói ở chỗ này lưu lại chính mình đ ă n ký liền có thể định vị không cần lưu lại đồ vật về phần nói đây là siêu cấp cường giả rời đi thanh đồng tiên điện lúc ngoài ý muốn để lại đây đồ vật cái kia càng không thể nào nói nổi vị siêu cấp cường giả kia chiến lược vô cùng kinh khủng khả năng đủ trực tiếp từ thanh đồng trong tiên điện đánh xuyên qua thanh đồng bất tường sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm suy nghĩ một lát lâm giật không nghĩ đi ra nơi đây có lưu một cái màu đỏ tay dây thừng có tâm h ý gì hắn chuẩn bị đem nó thu lại chuẩn bị về sau từ từ hiểu rõ mà lại hiện tại bọn hắn mặc dù tạm thời an toàn nhưng mau rời khỏi thanh đồng tiên điện khu vực mới là căn bản nhất dù sao bọn hắn lúc trước chính là tại thanh đồng tiên điện bên ngoài bị hút vào đến thanh đồng trong tiên điện đồng dạng kinh lịch lâm giật cũng không muốn lại đến một lần dù sao hắn cùng cơ tử tuyển có thể sống rời đi thanh đồng tiên điện cũng phi thường không dễ dàng bọn hắn là dựa vào lấy lâm giật thể nội thanh đồng mạnh vỡ còn có cơ tử tuyển thức hải bên trong hiện hiện cung điện. ai cũng không biết lần tiếp theo thanh đồng mảnh vỡ còn có thể hay không c h ấ n trụ vô tận hỗn độn cùng âm dương nhị khí loại này đem tự thân sinh mệnh ăn uy ký thác vào không biết đổ vật che chở không nhận chính mình trưởng không tình huống liền cùng đánh bạc một dạng t hơi không cẩn thận liền sẽ rơi cái kết quả thân tử đạo tiêu nhưng mà lâm giật thử hai lần phát hiện cái này màu đỏ tay dây thừng căn bản là không có cách được thu vào đến trong nhận chữ vật lâm giật để cơ tử tuyển cũng thử một chút nàng đồng dạng không cách nào đem nó thu đến trong nhận chữ vật màu đỏ tay dây thừng nhìn qua bình thường lại không cách nào thu nhập đến trong nhận chữ vật trên nó cũng không có bất cứ ba động gì cùng khí tức phát ra cái này khiến lâm giật đối với cái này màu đỏ tay dây thừng càng là cảm giác sâu sắc đến nó q u ỷ dị khó lường làm sơ do dự lâm giật đem nó đeo ở trên cổ tay không biết khó lường đồ vật có khả năng thời khắc mấu chốt cứu mạng đây là thể nội khối kia thanh đồng mảnh vỡ cứu được lâm giật hai người bọn họ lần cho lâm giật lưu lại khắc sâu kinh lịch đem nó đợi nơi cổ tay sau tiếp lấy lâm giật mang theo cơ tử tuyển nhanh trong hướng phía thanh đồng trên tiên điện không mà đi theo bọn hắn không ngừng hướng phía thanh đồng trên tiên điện không mà đi dưới mặt đất mạch nước ngầm thủy áp càng lúc càng lớn khi lâm giật cảm thụ dưới mặt đất mạch nước ngầm thủy áp để hắn hướng lên gian nan lúc lâm giật ngừng lại phía dưới thanh đồng tiên điện theo lâm giật bọn hắn không ngừng bên trên lặn đã biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn tiếp tục đi lên cần đỉnh lấy vô tận áp lực còn có nguy hiểm không tên dưới mặt đất bên trong ẩ n chứa vô số cơ duyên bí mật nhưng vì sao ngay cả tiên đài cảnh đại năng nhân vật t ù y tiện đều không tiến vào đến dưới đất trong dòng nước ngầm cũng là bởi vì dưới mặt đất trong dòng nước ngầm các loại khó lường nguy hiểm thật sự là quá nhiều mà trên mặt đất nguy hiểm còn tốt phát hiện một chút mà dưới đất trong dòng nước ng còn càng khó phát hiện bắt rác lâm giật cảm nộ một phen dòng nước ba đậu lại lần nữa cùng cơ tử tuyển thuận dưới mặt đất mạch nước ngầm hướng chảy mà đậu tiến lên hồi lâu lâm giật cùng cơ tử tuyển cảm nhận được chung quanh nhiệt độ nước càng ngày càng thấp khi lại tiến lên một đoạn lúc cơ tử tuyển cảm thụ nhiệt độ nước băng lãnh lợi hại k a k a chúng ta đây là lại gặp gỡ cái gì mặc kệ gặp gỡ cái gì chúng ta hay là đường vòng đi đổi lại lúc trước đối mặt dị dạng tình huống lâm giật cao thấp muốn đi thăm dò một phen bởi vì dị dạng tình huống thường thường đại biểu cho một loại nào đó kỳ ngộ、chỗ. có thể từ khi tiến vào t ử sơn dây núi lâm dật trải qua nguy hiểm vô số kinh lịch mấy lần sinh tử hiện tại hắn đối với cơ duyên cái gì căn bản không có thăm dò c h i tâm lâm dật hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi dưới mặt đất mạch nước ngầm mau chóng trở về tới trên mặt đất đi có thể là bởi vì phía trước đã trải qua quá nhiều lâm dật bọn hắn lựa chọn đường vòng sau chứ mấy đạo đột nhập lên năng lượng ba đ ộ bên ngoài không tiếp tục gặp gỡ nguy hiểm gì khi t r u n g quanh bắt đầu có linh tinh bật sống bắt đầu có dưới nước dị thú lâm dật biết bọn hắn đạt tới dưới mặt đất mạch nước ngầm cái nào đó tiết điểm đây là một cái cự hình hồ nước khi bọn hắn lộ ra mặt nước một khắp này lâm giật cùng cơ tử tuyển hai người trên mặt lộ ra khó mà che giấu hưng phấn mặc dù bằng vào tu vi của hai người cảnh giới tại dưới nước có thể lâu dài còn sống có thể dưới mặt đất trong dòng nước ngầm cô quặng không gì sánh được loại kia âm trầm hoàn cảnh là cực kỳ ảnh hưởng người cảm xúc lại lần nữa hô hấp lấy không khí mới mẻ hai người đều có một loại giành lấy cuộc sống mới một dạng cảm giác cơ tử tuyển càng là ô m lâm giật dùng sức điên c ủ a c g ầ m một phen kịch liệt mây mưa phát tiết sau cơ tử tuyển đối với lâm g ậ t nói ra cả ca, ca chúng ta cần chức minh xác hiện tại thân ở chỗ nào chúng ta muốn t r ư ớ c tìm tới nhân loại chỗ ở thành trì nhị ca của ta bây giờ nói không chừng còn bị vây ở tử sơn trong dây núi cần để cho gia tộc tộc lao đi giải cứu hắn bị lâm dật ôm vào trong ngực cơ tử tuyển hiện tại mới nhớ tới nàng nhị ca cơ hạ tiên không thể không nói huy n m ộ i tình cảm giữa hai người phi thường tốt cơ tử tuyển vừa mới ý đồ cho gia tộc đưa tin cũng không phát ra lâm dật vân vũ qua đi cũng thử cho đoàn đức chân nhân cùng phùng mộng vũ đưa tin đ ồ n g dạng không cách nào phát ra hai người trước mắt tình huống một dạng khoảng cách quá xa không cách nào đưa tin đối mặt loại tình h u ố n này lâm dật cùng cơ tử tuyển thương lượng trước tìm cái nhân loại thành trì đông hoang địa vực vô hạn khổng lồ nhưng tương tự các loại quốc gia thành trì cũng nhiều vô số kể chỉ cần hướng về phía một cái phương hướng không ngừng tiến lên luôn có thể gặp gỡ thành trì hai người phi hành ước chừng gần nửa ngày thời gian bọn hắn liền đi tới một tòa thành trì nhân loại đây là một tòa p h à m nhân thành thị chiếm diện tích cùng trong hiện thực một cái thành nhỏ thị không sai biệt lắm đối với toàn bộ đông hoang làm cơ gia đệ tử cơ tử tuyển bị lâm dật hiểu rõ phải sâu trải qua một phen nghe nóng hiểu rõ cơ tử tuyển cáo chi lâm dật nơi đây vị trí đông hoang địa vực đại khái phương bị dựa theo cơ tử tuyển nói tới nơi đây cách bọn họ cơ ra, phi thường xa xôi tối thiểu có hơn trăm vạn giảm lộ trình nếu như không t á t r ợ một chút truyền thống trận chỉ bằng vào phi hành cần một đoạn thời gian rất dài đông hoang mỗi một cái phạm nhân quốc gia phía sau cơ bản đều có tu sĩ tông môn thế lực tồn tại phạm nhân thành thị cơ bản không có khả năng có truyền thống trận lâm giật cùng cơ tử tuyển đơn giản thương lượng chuẩn bị đi quốc gia này phía sau tên là phi vũ tông tông môn thế lực mật đường chương hai trăm linh một là đến tìm kiếm thiên duyên. lâm dật có được so sánh đại tôn g sư cấp bậc trận pháp thuật trước mắt hắn là có thể bố trí đi ra một chút truyền t ố n g trận cỡ nhỏ có thể bố đưa truyền t ố n g trận cần vật liệu thưa thất trận quý lâm dật cũng không có sung túc tương ứng trận pháp vật liệu còn có chính là truyền t ố n g trận là cần truyền t ố n g neo điểm nếu không chính là ngẫu nhiên truyền t ố n g lâm dật hiện tại lại bố trí không ra có thể siêu viễn cự ly truyền t ố n truyền g t ố n g trận cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có nghĩ tới chính mình bố trí ra một cái truyền t ố n g trận trở về lâm dật bản thân dự định là trước hóa giải mất trên thân đạo văn sau đó trở về hiện thực vài ngày không có tin tức của mình phùng mậu vũ các nàng đến lượt ấp b ấ t quá bây giờ cơ tử tuyền lo lắng nàng nhị ca cơ hạo thiên hãm sâu tử sơn dãy núi muốn mau chóng cùng nhà nàng tộc bắt được liên lạc lâm dật trải qua cân nhắc quyết định trước đưa cơ tử tuyền đi hướng phi vũ tông mượn đường bất kể nói thế nào hai người quan hệ vô cùng vô cùng thân mật vô gian cái kia cơ hạo thiên có khả năng trở thành tương lai mình nhị t i ứ u tử người ta hiện tại hãm sâu h i ể m địa không rõ sống chết tóm lại là so với hắn hóa giải trên thân đạo văn trọng yếu hơn một chút mà lại phi vũ tông nếu có truyền tống trận lời nói lâm dật đến lúc đó hóa giải trên thân đạo văn cũng có thể trực tiếp được đây cũng là một lần vất vả suốt đời nhàn h ã không tính lãng phí thời gian m u ố n cho rằng chính là cái môn phái nhỏ thế lực chỉ bắt quá lên một cái b ả n g bạc mạnh mẽ tông môn danh tự tại đông hoang loại tình huống này cũng không hiếm thấy thường thường một chút bất nhập lưu tông môn tông môn tên là cái gì sung dư sơn long nguyên tông cái gì từng cái danh tự đại khí nghiêm nghị không biết còn tưởng rằng là một phương thánh địa đại tông môn tỷ như đoàn đức chân nhân sáng tạo tông môn liền gọi là thánh vũ tông tuy chỉ là cái tam lưu tông môn nhưng danh tự hạo nhiên đại khí mà đối với người bình thường tới nói chỉ cần là phá vỡ khổ hại có tu vi tại thân đó chính là thượng tiên người bình thường đối với tông môn thế lực cũng không có cái gì quá lớn khái niệm mặc kệ là bất nhập lưu tông môn thế lực hay là thánh địa, đều là bọn hắn cả đ ờ i chỗ hướng tới địa phương lâm giật cùng cơ tử tuyển đến trước cũng cho là như vậy coi là chính là cái môn phái nhỏ thế lực nhưng khi đi vào phi vũ tông bên ngoài lâm giật cùng cơ tử tuyển phát hiện đó cũng không phải một cái môn phái nhỏ phi vũ tông chiếm diện tích vô cùng rộng lớn liên miên dãy núi có mấy tòa cao vút vào mây ngọn núi ngọn núi bốn bề tiên khí vân quanh một bộ tiên gia khí phái như là một chỗ tiên kính bình thường tới gần sau cơ tử tuyển hoàng sợ nói phi vũ tông ta vốn cho rằng chính là cái môn phái nhỏ cùng cái kia phi vũ tông trùng tên không nghĩ tới nơi này thế mà chính là cái kia phi vũ tông chỗ đối với đông hoang lâm giật đại đa số hiểu rõ đến từ thiên diễn thánh địa thiên diễn trong thánh địa ghi lại tông môn thế lực vô số b ấ t quá trừ thánh địa thái cổ thế ra bên ngoài lâm giật đối với những khác tông môn thế lực cũng không có quá nhiều hiểu rõ khi nghe cơ tử tuyển kinh hô lâm giật dò hỏi cái này phi vũ tông tình huống như thế nào gặp lâm g ậ t không hiểu cơ tử tuyển cho lâm giản giải phi vũ tông là một cái phi thường kỳ lạ tông môn bọn hắn toàn bộ tông môn đều lấy thành tiên là tu hành mục tiêu mấy bạn năm trước phi vũ tông tại đông hoàng vô cùng c ư ờ n g đại đỉnh phong nhất thời điểm đủ để so sánh một nhà thánh điện bất quá bọn hắn bởi vì lấy thành tiên là mục đích chủ yếu không tranh quyền thế như là ẩn thế bình thường cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều ta cũng là tại một cái tương đối thiên môn trong cổ tịch nhìn qua một chút liên quan tới phi vũ tông ghi chép ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại thanh đồng trong tiên điện cuối cùng có khắc chữ tiên cái t i a thanh đồng trong điện nhìn thấy mấy cố hải cốt trong đó có một bộ chính là phi vũ tông năm đó tông chủ tại vị này tông chủ biến mất sau phi vũ tông tựa như đã mất đi một loại truyền thừa nào đó từ từ xuống dốc bất quá coi như như vậy phi vũ tông cũng là đ ỉ n h tiêm thế lực lớn bởi vì phi vũ tông rất ít cùng ngoại giới thế lực tiếp xúc tông môn đệ tử cực ít ra ngoài bọn hắn tông môn ở nơi nào rất nhiều người đều không biết không đến trước đó ta cũng không nghĩ tới phi vũ tông thế mà ngay tại cái này xa xôi khu vực nghe nói cơ tử tuyền giàn giải g lâm giật đối với phi vũ tông có đông đảo hiểu rõ hắn cũng nhớ tới đến cái k i a u i ế t sắc chữ tiên trong đại điện lúc đó nhìn thấy nó lưu trữ lúc cơ tử tuyền nói qua l ờ miệng chỉ bất quá đối phương chỉ có lưu danh không có để lại chính mình sở thuộc tông môn tăng thêm lúc đó lâm g i ậ t cần đối mặt chữ a bằng máu trong tiên điện không hiểu ý bị ảnh hưởng không có quá để ở trong lòng có thể tiến vào thanh đồng tiên điện huyết sắc chữ a tiên trong đại điện năm đó vị kia phi vũ tông tông chủ cũng là một đời cái thế cờ ư n giả đối mặt lâm g i ậ t nói tới cơ tử tuyền cũng là bùi ngùi m ã i thôi gia tộc trong cổ tịch đ i chép nghe nói nếu như không phải phi vũ tông một mực truy cầu vũ hóa phi tiên bọn hắn một mực phát triển tiếp tuyệt đối có thể trở thành một chỗ thánh điện bất quá bọn hắn tông môn công pháp tu hành cùng tu hành tiêu đều là lấy thành tiên làm mục tiêu bọn hắn sở dĩ có thể c ư ờ n g đại cũng là dựa vào tông môn truyền thừa công pháp chỉ có thể nói là phúc hề hoa hề lâm giật khẽ lắc đầu hắn trải qua thanh đồng trong tiên điện nhiều lần nguy cơ sinh tử hiện tại đối với thành tiên không có cái gì truy cầu nhất là có siêu cấp cường giả trực tiếp đánh xuyên qua thanh đồng tiên điện để lâm giật đối tiên đều sinh ra chất vấn xưa nay xuất hiện không ít đại đế đại đế cùng tiên khác nhau ở chỗ nào sao k a k a đại đế mặc dù vô cùng c ư ờ n g đại có thể có tuổi thọ hạn chế nhưng trong truyền thuyết tiên nhân có thể trường tồn cùng thế gian trường sinh bất tử đây là hai đầu khác biệt tu hành lộ nếu tiên nhân có thể trường sinh bất tử trường tồn cùng thế gian vậy tại sao đại đế có thể lưu lại truyền thừa mà tiên nhân cũng chỉ có tại trong truyền thuyết mới có đâu đối mặt lâm g i ậ t nói tới cơ tử tuyên đủ cục lấy hồng nhuận sơn phất miệng nhỏ cái này nàng cũng không biết mà lại trải qua thanh đồng tiên điện nàng đối với thế gian có tiên hay không cũng là độ cao hoài nghi nàng vừa mới cho lâm g i ậ t nói bất quá là gia tộc của nàng bên trong ghi lại một chút tình huống mà lại xác thực cũng là từ xưa đến nay đại đế rất nhiều đều lưu lại tự thân truyền thừa các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia trên cơ bản đều là đại đế lưu lại truyền t h ừ a mà hình thành s á c thực đã biết tất cả thánh địa thái cổ thế gia không có bất kỳ cái gì một cái là tiên nhân lưu lại ngay tại lâm g i ậ t cùng cơ tử tuyển hai người nói chuyện với nhau lúc tại tiền phương của bọn hắn hai đạo thần hồng trong nháy mắt mà tới hai người này tuổi tắc không lớn nhìn qua cũng liền hơn hai mươi tuổi bọn hắn người mặc nhất hệ trường bảo màu trắng toàn thân phát ra nho nhã khí chất mười phần xuất trần rất có tiên nhân tư thái hai vị đạo hữu chẳng biết tại sao tại ta phi vũ tông bên ngoài quanh quần một chỗ không đợi lâm dật nói chuyện cơ tử tuyển trước tiên mở miệng đáp lại nói nghe nói phi vũ tông có tiên duyên chúng ta là tới tìm cầu tiên duyên nghe được cơ tử tuyển nói như vậy hai cái rất có tiên nhân tư thái thanh niên nhìn nhau một người trong đó chầm rãi mở miệng nói ra nguyên lai là tìm kiếm tiên duyên đạo hữu vậy các ngươi xin theo chúng ta đến ngay tại lúc đó cơ tử tuyển cho lâm giật thần n i ệ m truyền âm nói cho lâm giật phi vũ tông mười phần coi trọng tiên duyên bọn hắn có thể mượn nhờ điểm ấy tiến vào phi vũ tông bên trong chương hai trăm linh hai đắc đạo tri hóa phàm thành tiên chương hai trăm linh hai đắc đạo tri hóa phàm thành tiên đông hoang địa vực vô hạn rộng lớn tông môn thế lực nhiều không kẻ xiết cơ tử tuyển nói cho lâm dật phi vũ tông có một cái cực kỳ đặc thù đặc điểm đó chính là bọn họ trong tông môn tất cả mọi người đều m ư ờ i phần thờ phụng cái gọi là thiên duyên về phần tiên duyên đến cùng là cái gì không ai nói rõ được cơ tử tuyển chính là ôm thử một lần thái độ kết quả hai cái tuần sơn phi vũ tông đệ tử nghe cơ tử tuyển nói là đến tìm kiếm tiên duyên cũng không có hỏi quá nhiều liền mang theo cơ tử tuyển cùng lâm dật tiến về đến phi vũ tông một chỗ dưới ngọn núi trên đường đi lâm dật cùng cơ tử tuyển đều đang tiến hành thần n i ệ m giao lưu dựa theo cơ tử tuyển nói tới nàng mặc dù là thái cổ thế gia đệ tử cơ gia nói thẳng ra khả năng đạt được phi vũ tông ưu đãi nhưng cũng có khả năng đối phương cũng không quan tâm n à n g là thân phận gì dù sao phi vũ tông phi thường kỳ lạ ngoại giới đều rất ít gặp đến bọn hắn tông môn đệ tử ở bên ngoài đi lại bọn hắn cũng rất ít cùng liên lạc với bên ngoài thái cổ thế gia tên tuổi ở chỗ này không nhất định có tác dụng bọn hắn muốn đang bay vũ tông ngược nhờ bọn hắn truyền t ố n g trận không bằng trước tiến vào đến phi vũ tông lại nói chỗ này ngọn núi là phi vũ tông một cánh cửa chỗ không có cái gì bảng hiệu cũng không có cái gì tiêu chí nhìn qua chính là cái bình thường ngọn núi mà tại ngọn núi dưới chân lâm giật cùng cơ tử tuyển gặp được không ít người ước chừng có mấy ngàn người trong đó có vẫn không có thể phá vỡ khổ hải p h à m nhân cũng có một chút tu vi cao thâm tu sĩ p h à m nhân tại ngọn núi dưới chân xây nhà mà ở tu sĩ tại một bên khác ngồi xếp bằng tu hành thậm chí tại cách đó không xa còn có một số dị thú bọn chúng đồng dạng tại trong tu hành tại chân núi có cái khá lớn nhà tranh có mấy tên người mặc áo bảo màu trắng phi vũ tông đệ tử ở chỗ này tu hành hai vị đạo hữu nơi này là đến ta phi vũ tông tìm kiếm tiên duyên nơi đặt chân các ngươi có thể ở đây cảm lộ thành tiên đại đạo nếu có nhận thấy mộ lời nói hai vị đạo hữu có thể leo lên tiên sơn thu hoạch được c h u y ể n thừa nói xong tên này phi vũ tông đệ tử hướng phía ngọn núi chỉ đi thuận hắn chỉ lâm giật cùng cơ tử tuyển nhìn sang có vài chục người lúc này ngay tại trên ngọn núi trong đó có phạm nhân cũng có tu sĩ bọn hắn đều liền giống như người bình thường ở trên ngọn núi hướng lên trên tiến lên trong lúc đó không ngừng có mấy người trong quá khứ cũng có từ trên ngọn núi một mặt dưới sự đắng chát người tới từ điểm đó mà xem phi vũ tông giống như là ai đến cũng không có cự tuyệt bất luận xuất thân đều có thể tới đây thu hoạch tiên liên hai cái mang theo lâm giật cùng cơ tử tuyển đến đây phi vũ tông đệ tử cùng lâm giật cơ tử tuyển nói đơn giản một phen sau liền khống chế thần hồng rời đi tiếp tục đi tuần sơn mà lâm giật cùng cơ tử tuyển đến bên cạnh có người nhìn thấy cũng như làm như không thấy một dạng hay là nên làm cái gì làm cái gì tựa như ngoại giới hết thệ cùng bọn hắn đều không có quan hệ thế nào một dạng k a k a cái này nhìn qua chính là cái hoang vắng ngọn núi cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ à nơi này có thể có cái gì t i ê n d u y ê n liếc nhìn một vòng sau cơ tử tuyển mở miệng đối với lâm g ậ t nói ra mà lâm g ậ t tại đến chỗ này sau liền có một loại đặc thù cảm giác t ử tuyền tĩnh tâm cảng lộ nơi này không có đơn giản như vậy nghe lâm giật nói như vậy cơ tử tuyền cũng k i ể m chế bên dưới dòng suy nghĩ của mình hai người ở chỗ này tìm một cái hơi xa xôi vị trí tạm thời dừng chân khi cơ tử tuyền bắt đầu tĩnh tâm cảng lộ nơi đây có khác biệt gì lúc nàng quanh thân phát ra nhàn nhạt ba động kỳ dị lâm giật lúc trước đi hướng lưu gia bí cảnh thu được lưu gia bí cảnh viễn cổ đại năng bộ phận truyền thừa bởi vì lưu gia thái thượng trưởng lão lưu h u y n minh giao thủ phá vỡ lưu gia bí cảnh lâm g ậ t liền chạy rời lưu gia hắn mặc dù thu được viễn cổ đại năng bộ phận truyền thừa nhưng không có thời gian đi tinh tế cảng lộ về sau lại tiến vào tử sơn trong dãy núi tại tử sơn trong dãy núi đạt được cơ gia đại thành thần vương cơ không hư truyền thừa đồng dạng thu hoạch được truyền thừa lâm dật cũng không có thời gian đi đem hư không cổ kinh cùng c ử u bí chi đấu tự bí đi chăm chú nghiên cứu cảng lộ khi rời đi tử sơn dây núi lại đụng phải thanh đồng tiên điện thanh đồng tiên điện một lần lâm dật mặc dù không có thu hoạch được truyền thừa nhưng đồng dạng thu hoạch không ít nhất là hắn tại thanh đồng tiên điện bên ngoài đối với thanh đồng trên tiên điện khắc họa chữ tiên tiến hành qua cảng ộ thanh đồng tiên điện chữ tiên mười phần thần dị lâm giật một phen c ả n lộ nó thu hoạch không thể so với một vị viễn cổ đại năng truyền thừa yếu đằng sau tại thanh đồng trong tiên điện chữ bằng máu trong đại điện cái kia thanh đồng trên vách khắc họa huyết sắc chữ tiên mặc dù suýt nữa đem lâm giật đưa vào vực sâu nhưng đồng dạng ẩn chứa trong đó vô hạn huyền d i ệ u như là một tòa cánh cửa huyền d i ệ u một dạng để lâm giật đối với thanh đồng trên tiên điện khắc họa chữ tiên có tiến một mức cảm l cũng chính là bởi vậy lâm giật tài đối với thế giới này đến lên tới đáy có hay không chân chính tiên sinh ra to lớn chất vấn hãn cùng cơ tử tuyền đi vào phi vũ tông chỗ này dưới ngọn núi. liền có loại tối tăm cảm giác đó chính là nơi đây thật sự có một loại nào đó cơ duyên ngay tại lâm giật cũng chuẩn bị tinh tế cảm n ộ nơi đây lúc đột nhiên cách đó không xa trong đám người xuất hiện á o ra đến một chút động tĩnh cơ tử tuyển chỉ là hơi cảm n ộ nơi đây bên cạnh có động tĩnh trong n g á y mắt liền từ trong cảm n ộ bừng tỉnh kka nơi đây thần dị không gì sánh được ta có loại nơi đây thật có tiên duyên cảm giác tựa như một loại có thể thông hướng thành tiên tự nhiên đại đạo giật mình tỉnh lại cơ tử tuyển mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nàng lúc trước căn bản không nghĩ tới nơi đây thế mà ẩn chứa đại bí mật ân bên kia có chút tình huống chúng ta đi qua nhìn một chút trong đám người náo ra đ ộ c tĩnh hấp dẫn không ít người đi qua l i ê n liên sơn phong bên dưới trong nhà là tu hành mấy vị phi vũ tông đệ tử đều trước tiên tiến về xem xét mà lại tại phía sau bọn họ còn có một cái tóc trắng xóa một bộ lao giả tiên phong đạo cốt đi theo lúc trước thời điểm lâm giật cùng cơ tử tuyển đến những cái kia trong nhà là phi vũ tông đệ tử còn nhìn lâm giật mở dạng mà vị lao giả này từ đầu đến cuối đều tại trong tu hành ngay cả mắt đều không có mở ra qua lúc này ngay cả hắn đều bị q ấ y nhiễu lâm giật suy đoán khả năng xuất hiện tình huống nào đó khi lâm giật cùng cơ tử tuyển hai người đi qua lúc nơi đây phần lớn người viên gần như toàn bộ dựa sắt vào đi qua giữa đ ắ n g người có một thiếu niên thiếu niên tuổi chừng mười lăm mười sáu tuổi nhìn qua mi thanh ngục tú lúc này thiếu niên ngồi xếp bằng một c ỗ đặc thủ tiên linh khí bao phủ ở trên người hắn cố khí tức này cùng loại với tiên đài cảnh đại năng cường giả lực lượng bản nguyên thế nhưng là lại hơi có chút khác nhau lâm giật một chút liền có thể nhìn ra thiếu niên này chính là một cái ngay cả khổ hải cảnh đều không có đột phá người bình thường mà bây giờ ở trên người hắn thế mà phát ra đặc thủ tiên linh khí loại này kỳ quái tình huống có chút vượt ra khỏi lâm giật nhận biết còn bên cạnh một chút tu sĩ mặc dù tràn đầy rung động nhưng nhìn tình trạng của bọn họ tựa như gặp qua loại tình huống này mà vị kia phi vũ tông lão giả thì là một mặt vui mừng mầm tiên lại xuất hiện một vị mầm tiên theo phi vũ tông lão giả thoại âm rơi xuống càng thêm ngạc nhiên một mán xuất hiện ở trước mặt mọi người vốn chỉ là một p h à m nhân bình thường thiếu niên theo tiên linh ký phát ra khổ hại của hắn như là không có bất kỳ cái gì trở ngại một dạng ngắn dây lắp bên dưới hắn đã đột phá khổ hải cảnh trở thành một người tu sĩ mà cái này còn chưa kết thúc trên người hắn ký tức càng ngày càng mạnh tu vi cảnh giới của hắn đang nhanh chóng tiêu thăng ở chung quanh tiếng nghị luận cùng hâm mộ bên dưới hắn tu vi cảnh giới vượt qua lân u hải cảnh đặt đến đạo cung cảnh c h ư ơ người bậc c đăng tiên lộ. h ơ n đăng tiên n g g bậc lộ. ư bình thường thiếu niên từ bản thân không có tu vi đến đột phá đến đạo cung cảnh chỉ là trong c h ư ớ c mắt mà cái này còn không phải nó cực hạn tại mọi người nhìn soi mói thiếu niên tu vi cảnh giới còn tại tiêu thăng khi thiếu niên tu vi cảnh giới đột phá đến tư cực cảnh lúc quanh người hắn vỡn quanh tiên linh khí chậm rãi nội liễm khi hắn quanh thân bờn quanh tất cả tiên linh quý triệt để nội l i ế m sau thiếu niên chậm rãi mở to mắt nhìn thấy có rất nhiều người quay chung quanh bên người thiếu niên biểu hiện m ư ờ i phần lạnh nhạt hắn đứng dậy hướng phía chung quanh có chút ôm tay thi lễ hắn lúc này toàn thân tiên vụ l ợ lờ phi thường xuất trần cùng phi vũ tông đệ tử mở dạng rất có tiên nhân tư thái vị tiêu phi vũ tông lão giả tóc trắng khi thiếu niên sau khi đứng dậy cấp tốc đi tới thiếu niên phía trước thiếu hiệp chúc mừng thu hoạch được tiên duyên có hứng thú hay không gia nhập vào ta phi vũ tông tiên trưởng ta nguyện bái nhập phi vũ tông cùng đông đảo tiên hữu cùng đông t u t t u t t u t nghe thiếu niên này nói như vậy vị yêu phi vũ tông láo giả tóc trắng rất là kích động tiếp lấy còn không đợi hắn nói cái gì cái này đã tư cực cảnh thiếu niên nhìn về hướng cách đó không sang ngọn núi nguyên bản thường thường không có gì l ạ ngọn núi theo thiếu niên nhìn lại một đầu như ẩn như hiện đường núi tùy theo xuất hiện hắn không để ý đến mọi người chung quanh hướng thẳng đến con đường núi này tiến đến theo hắn từng bước một hướng phía đường núi đi đến dưới chân hắn xuất hiện từng đoá từng đoá tường vân hắn bộ pháp nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng chân đạp tường vân bên dưới thiếu niên trong t r ớ c mắt liền đi tới đường núi trước bậc thang vị yêu phi vũ tông lão giả tóc trắng thấy thế đối với người chung quanh nói ra đăng tiên lộ đã hiện đây là mầm tiên xuất hiện mang đến cơ duyên các vị có thể đi theo mầm tiên sau lưng đ ặ t vào đăng tiên lộ cảm lộ tiên tri đại đạo mọi người chung quanh nghe lão giả tóc trắng nói như vậy tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng nhìn xem hướng đăng tiên lộ chen c h ú c mà tới đám người lâm giật cùng cơ tử tuyển đứng tại chỗ cũng không có hành động kaka thật sự là thần kỳ một phạm nhân thế mà trong chốc lát đột phá đến tứ cực cảnh vậy liền coi là là viễn cổ đại năng hao hết toàn thân bản nguyên quán tâu một người cũng không có loại lực lượng này đi thế gian này thật chẳng lẽ có tiên tồn tại sao cơ tử t u y ê n làm thái cổ thế gia cơ ra dòng chính đệ tử nàng cũng chưa từng nghe nói có ai có thể đem một phạm nhân bình thường trong chốc lát tăng lên tới tứ cực cảnh phải biết người bình thường cùng tứ cực cảnh trong lúc đó khoảng cách vô số đối với bình thường tu sĩ tới nói mỗi tăng lên một b ư ớ c đ ề u cực kỳ gian nan có bao nhiêu tu sĩ tại trên con đường tu hành bị pháy n h u dừng lại cảnh giới nào đó không cách nào đột phá nhưng bây giờ cái này ly kỳ một màn liền hiện ra trước mắt lúc trước lâm giật đã trải qua thanh đồng tiên điện đối với cái gọi là thành tiên mười phần chất vấn nhưng trước mắt một người bình thường trong nháy mắt trở thành tứ cực cảnh tu sĩ một màn để lâm giật đối tiên sinh ra càng đa nghi hơn hỏi nếu như không phải tận mắt chứng kiến lâm giật cũng vô pháp tưởng tượng có người có thể trong nháy mắt đạt tới tứ cực cảnh phải biết lâm giật dựa vào đại đế g i ả thiên cũng là cắn thuốc vô số tốn hao không ít thời gian mới đặt chân đến tứ cực cảnh bất quá thế gian này các loại ly kỳ sự tình thật sự là rất rất nhiều cụ ũ n kỷ như đại đế g i ả thiên phản hồi vốn là một kiện ly kỳ đến không có khả năng ly kỳ sự tình có lẽ thật có tiên tại chúng ta chỗ không hiểu rõ trong thế giới tồn tại đi trước mặt kệ những này đầu kia đang tiết lộ là cái cơ duyên chúng ta đi qua nhìn một chút thuận đám người lâm giật cùng cơ tử tuyển đi tới dưới ngọn núi trước thềm đá lúc trước cái kia được sưng mầm tiên thiếu niên đã sớm đặt chân phía trên giờ phút này đã đi tiếp bậc thang thứ sáu lâm giật tảo xem một chút liền nhìn ra trước mặt đang tiên lộ hiển hóa ra ngoài bậc thang hết thể có chín mươi chín cái tại chín mươi chín cái bậc thang phía sau mê vụ l ư ợ lờ không nhìn thấy phía sau còn có hay không c ó đường đi đầu một bước đến nơi này là một đám tu sĩ lúc này đã có tu sĩ đặt chân đến bậc thang thứ hai Mà、mấy à m cái kia phi vũ tông đệ tử chứ có một cái đứng tại lao giả tóc trắng bên người bên ngoài mặt khác cũng đều đã đạp vào đăng t i ê n lộ lúc này bọn hắn đã đạt tới bậc thang thứ ba đứng tại trên bậc thang thứ ba tựa hồ phía trước có không hiểu áp lực bọn hắn tại trên bậc thang thứ ba dừng lại cảm lộ phi vũ tông lao giả tóc trắng cũng không đặt chân đăng t i ê n lộ đồng dạng có một ít tu sĩ đứng tại đăng t i ê n lộ dưới bậc thang bên cạnh một mặt do dự trước mặt mọi người nhiều phạm nhân cũng nhao nhao dám tới sau hắn mở miệm nói ra đăng tiết lộ một người cả đời chỉ có một lần đặt chân đi lên cơ hội nó bởi vì mầm tiên xuất hiện mà hiện thế. là một trận cơ duyên nhưng nếu như bây giờ đặt chân đi lên như vậy cũng sẽ mất đi một ít gì đó hiện tại các ngươi chưa đặt chân đăng t i ê n lộ còn có một tia hy vọng có thể thu hoạch được tiên duyên nếu như cho là mình có thể trở thành kế tiếp mầm tiền như vậy thì không cần hiện tại đặt chân đăng t i ê n lộ nên lựa chọn như thế nào tùy tâm mà động nghe được lao giả tóc trắng nói như vậy lúc này có vài vị chạy tới người bình thường không chút do dự xoay người rời đi còn lại có hướng thẳng đến đăng t i ê n lộ bậc thang mà đi có tại nguyên chỗ ngừng chân lâm g ậ t cùng cơ tử tuyển hai người tới đồng dạng nguyên địa ngừng chân、Caca. chúng ta muốn lên đi sao trước xem tình huống một chút lại nói nếu như không phải phi vũ tông lão g i ả tóc trắng nói một người cả đời chỉ có thể đặt chân đăng tiên lộ một lần như vậy lâm g i ậ t khẳng định sẽ đặt chân đi lên nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào có cái gì cơ duyên nhưng bây giờ lâm g i ậ t có chút do dự hắn đối với chỗ này có trong cõi u minh càng ngộ mà lại cơ tử tuyển vừa mới hơi càng ngộ liền thể hiện ra dị dạng lâm g i ậ t cho là hiện tại không nóng nảy trước xem tình huống một chút lại nói đông đảo người bình thường bước lên đăng tiên lộ bậc thang thứ nhất có mấy người vừa mới đặt chân đi lên liền bị lực lượng vô hình trực tiếp tung bay xuống dưới bị tung bay người bình thường một mặt thất sắc mà không riêng gì có phạm nhân bị tung bay xuống tới có mấy vị tu sĩ là về sau bọn hắn vừa mới đặt chân bậc thang thứ nhất liền bị lực lượng vô hình tung bay xuống dưới mà lưu tại đăng tiên lộ trên bậc thang người tất cả đều xa vào đến một loại nào đó trong cảng n ộ một lát sau có một ít phạm nhân cũng không đặt chân bậc thang thứ hai bọn hắn trực tiếp quay người xuống tới sau khi xuống tới bọn hắn nhìn xem đăng tiên lộ bên trên người tràn đầy hâm mộ mà lúc này cái kêu mầm tiên thiếu niên đã đặt chân đến thứ hai mươi sáu cái trên bậc thang nhìn xem hắn bước vào cái thứ tám bậc thang vị tiêu phi vũ tông lão g i ả tóc trắng trên mặt vui mừng hiển thị rõ thiên hữu ta phi vũ tông lại nên đón một vị kiệt xuất mầm tiên không biết hắn có thể hay không đặt chân bốn mươi bậc thang trở lên theo thời gian di chuyển càng ngày càng nhiều người từ đang tiên lộ trên bậc thang xuống tới có là bị vô hình năng lượng tung bay xuống tới có là từ cảm giác không cách nào cao hơn một t ầ n g chính mình xuống tới mà lúc này một phạm nhân đưa tới đám người chú ý đây là một người nam tử trung niên hắn sát mặt tăng thương hắn từng bước từng bước tiến lên vững vàng hữu lực hắn lực á p đám người lúc này đã đi tới đăng tiên lộ t ầ n g thứ mười bậc thang khi hắn đặt chân t ầ n g thứ mười bậc thang lúc đăng tiên lộ t ầ n g thứ mười bậc thang tản mát ra nhàn nhạt con mang tại k i a sáng này bên dưới nguyên bản một kẻ phạm nhân nam tử trung niên khổ hại trong nháy mắt phá vỡ nó thể nội phát ra t h a n h â m ầm ầm trừ hắn ra còn có một người khác gây nên lâm giật chú ý chương hai trăm lẻ bốn thế gian này kỳ nộ g vô hạn chương hai trăm lẻ bốn thế gian này kỳ nộ g vô hạn phi vũ tông ngọn núi này hiện hóa ra ngoài đăng tiên lộ rất là kỳ dị liền xem như những người phạm tộc kia phạm là có thể tại đăng tiên lộ bên trên dừng lại một đoạn thời gian đều có thể thu hoạch được một chút không h i ể u chỗ tốt bọn hắn từ đăng tiên lộ sau khi xuống tới trạng thái đều phát sinh biến hóa không nhỏ trên thân từ trong ra ngoài phát ra một loại xuất trần khí chất mà có thể trở thành tu sĩ càng là tu vi cảnh giới cao thâm đại biểu cho bọn hắn bản thân t i ê n tư thiên phú cũng không tệ trừ số ít mấy người bên ngoài trước mắt đại đa số cũng đều tại đăng tiên lộ bên trên hướng lên tiến lên ngôi đa hướng cái trước bậc thang bọn hắn lấy được chỗ tốt thì càng nhiều vị yêu trung niên người bình thường đặt chân đăng tiên lộ bậc thang thứ mười sau hắn từ một cái không có bất luận cái gì tụ vì trong người phạm nhân trực tiếp đột phá tới khổ hại trong cơ thể hắn chuyển tới tiếng ầm ầm chính là mở khổ hải động tĩnh động tĩnh càng lớn đại biểu cho người này mở ra khổ hải càng là cường đại mở ra đến cường đại khổ hải sau này tu hành lộ sẽ càng thêm thông thuận nhìn xem cái này còn tại làm gì chắc đó tiếp tục tiến lên nam tử trung niên phi vũ tông lão g i ả tóc trắng nhìn chăm chú hắn khá là đáng tiếc ca hắn là có hy vọng trở thành mầm tiên hiện tại mặc dù bước lên đường tu tiên thế nhưng bởi vậy bỏ lỡ càng lớn cơ duyên giờ phút này rất nhiều người ánh mắt đều chú ý tới nam tử trung niên này bởi vì liền trước mắt những cái kia vốn là có tu vi trong người tu sĩ cao nhất cũng bất quá mới vừa vặn đặt chân đến đăng t i ê n lộ thứ chín bậc thang mà hiện tại rất nhiều người đều chú ý nam tử trung niên thời điểm lâm giật lại nhìn chằm chằm đăng t i ê n lộ bậc thang thứ hai bên trên một người người này là vừa vặn đặt chân đến đăng t i ê n lộ hẳn tại bậc thang thứ nhất trên cơ bản không có dừng lại liền đi tới đăng t i ê n lộ bậc thang thứ hai nếu như chỉ là điểm ấy cũng không có thể làm cho lâm giật đối với hắn có chỗ chú ý lâm giật sở d i chú ý đến hắn là bởi vì người này là một tên làm tinh người lúc trước nhân số ở đây đ ô n đảo lâm giật cũng không có quá lưu ý thẳng đến người này đạp vào đăng tiết lộ lâm giật mới phát hiện nơi đây khoảng cách chín đại đô thành mười phần xa xôi mà cùng loại thiên nguyên thành những thành thị này mặc dù lẫn nhau ở giữa có khoảng cách rất xa nhưng chúng n o kỳ thật đều quay t r u n g quanh tại chín đại đô thành t r u n g quanh lâm giật lúc trước căn bản không nghĩ tới trước mắt có thể có người chơi đến nơi này chỉ có thể nói tiến vào đại đế giả thiên bên trong lam tinh người chơi số lượng phong phú mỗi người đều có cơ duyên của mình người này chẳng biết tại sao liền đi tới nơi đây từ bề ngoài bên trên nhìn đây là một vị lam tinh phương tây người da trắng gặp lâm giật nhìn chằm chằm người này nhìn cơ tử tuyển cũng nhìn về phía tên này người chơi、Cà、ca ca tên dị nhân này hắn nhìn qua cùng ca ca rất không giống mới hắn như thế nào là da trắng đó a nhìn qua thật k ỳ quái hắn là cái nào đó đặc thù chủng tộc người sao tại đại đế g i ả thiên đông hoang cảnh nội đại đa số đều là cùng lâm giật một dạng màu da người chỉ có một ít đặc thù nhân tộc tộc đ à n mới có lấy khác hẳn với thường nhân màu da đối mặt cơ tử tuyển hỏi thăm lâm giật đơn giản cho nàng giới thiệu một chút làm tinh bên trên chủng tộc vấn đề cái tia đen như một người chẳng phải là cùng dã nhân một dạng a ta hiểu rõ một chút trong núi sâu dã nhân làn da chính là màu đen ân không kém bao nhiêu đâu bọn hắn cùng giã nhân cùng loại ngươi về sau nếu là gặp cũng phải cẩn thận bọn hắn một chút làn da màu đen người đại đa số tâm nhãn hại vô cùng phẩm hạnh cực kém còn có cái này da trắng cũng phần lớn là hỏng bốc lên nước hỏng đến trong lòng so làn da màu đen người chỉ có hơn chứ không kém lâm giật cùng cơ tử tuyển thần n i ệ m giao lưu trong lúc đó cái kia mầm tiền thiếu niên lúc này đã đặt chân đến t ầ n g thứ ba mươi trên bậc thang bất quá theo hắn đặt chân t ầ n g thứ ba mươi bậc thang sau hắn hướng về phía trước tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều mà cái kia tăng thương nam tử trung niên giờ phút này cũng đã đạt đến tầm thứ mười tám bậc thang về phần cái kia người da trắng người chơi kẻ đến sau ở bên trên đã đ ạ t tới t ầ n g thứ chín bậc thang hắn nhanh chóng tiến lên đưa tới rất nhiều người chú ý nơi đây trừ người bình thường cùng tu sĩ bên ngoài còn có trên trăm cái các loại chủng loại hoang thú bọn chúng tại đăng tiên lộ h i ể n hóa ra ngoài sau cũng r ử a s á t vào đi qua một mực tại phía ngoài đoàn người dừng lại lấy lúc nhận được phi vũ tông lão giả tóc trắng thụ ý đám người nhường ra một lối đi những hoang thú này có thể ở chỗ này dừng lại cũng đều không phải phổ thông hoang thú bọn chúng vốn là tràn đầy linh tính có thể nghe hiểu tiếng người thấy đám người tách ra một con đường bọn chúng dôi dít bước lên đăng tiên lộ hoang thú bọn họ đặt chân đến đang tiên lộ bên trên bậc thang biến hóa so người bình thường còn một lớn trong đó có mấy cái hoang thú vừa mới đạp lên không lâu liền toàn thân có tiên khí lượt lờ nhìn qua như là từ hoang thú chuyển hóa trở thành tiên thú bình thường tên t i ê n người da trắng người chơi cuối cùng tại đặt chân tầm thứ mười ba bậc thang lúc ý đồ đặt chân tầm thứ mười bốn lúc bị tung bay xuống dưới h á y bị tung bay sau khi xuống tới phi vũ tông lão giả tóc trắng liền lên trước hỏi thăm nó có nguyện ý hay không gia nhập vào phi vũ tông bên trong cái này người da trắng người chơi cũng không có do dự lúc này vui vẻ đáp ứng tự bạch người người chơi bị tung bay xuống tới. giờ phút này đang tiên lộ bên trên chỉ còn lại nam tử trung niên cùng mầm tiên thiếu niên mà khi tên nam tử trung niên kia đặt chân đến tầng hai mươi bậc thang lúc ba động kỳ dị tái hiện hắn trước t r ư ớ c khổ h ả i cảnh trực tiếp lại lần nữa vượt qua tăng lên đặt đến đạo cung cảnh cuối cùng nam tử trung niên này tại tầng thứ hai mươi hai bậc thang chỗ ngừng chân hồi lâu nhẹ nhàng lắc đầu trở về trở về hắn đồng dạng nhận được phi vũ tông láo giả tóc trắng m g ư i vị kia dẫn phát ra đang tiên lộ mầm tiền cuối cùng ngừng chân tại tầng thứ ba mươi chín trên bậc thang hắn mấy lần ý đổ tiến thêm một bước đều bị vô hình ba động đánh trở về tự biết không cách nào tiếp tục đi tới một bước hắn lựa chọn lui xuống tới nhìn cái này mầm tiên thiếu niên cuối cùng không thể đặt chân tầng bốn mươi bậc thang trở lên phi vũ tông lão giả tóc trắng trên mặt một chút thất lạc về phần lâm giật cùng cơ tử tuyển bọn hắn nhìn qua trực tiếp thông hướng đỉnh núi t ắ m vào đám mây trong hư không đăng tiên lộ cuối cùng cũng không có đặt chân đi lên theo mầm tiên thiếu niên từ đăng tiên lộ bên trên lui ra đến trên ngọn núi đăng tiên lộ chậm rãi trở thành ạc cuối cùng ẩn nấp tại trong ngọn núi khi đăng tiên lộ hoàn toàn biến mất vô ảnh sau phi vũ tông lão giả tóc trắng đối với người chung quanh Phạm l ở trong đó còn có một đầu hoang thú cũng đặt chân đến đăng tiên lộ bậc thang thứ năm đây là một cái cùng loại viên hầu màu đen hoang thú lúc này nó như là một đầu chân chính tiến thú ở tại trải qua đăng tiên lộ tẩy lễ sau nó mắt thú bên trong lộ ra mười phần nhân tính hóa linh động lâm giật cùng cơ tử tuyển thần miệng giao lưu vừa mới còn t r e o g ẹ o cơ tử tuyển nói đây là đồng loại của nàng t r e o đến cơ tử tuyển đủ cục miệng nhỏ dùng sức bóp lâm giật bên hông thịt mềm chương hai trăm linh năm ai thiên tư ưu tú nhất chương hai trăm linh năm ai thiên tư ưu tú nhất lâm giật cùng cơ tử tuyển hai người kiến thức phi phạm trải qua hai người trong khoảng thời gian này quan sát bọn hắn đã nhìn ra đang tiên lộ cùng loại với một loại đối với thiên tư thiên phú khảo nghiệm thiên tư thiên phú càng cao có thể đạp vào bậc thang thì càng nhiều lấy được phản hồi thu hoạch thì càng nhiều nhưng bây giờ có cái hạn chế đó chính là không cách nào siêu việt mở ra đăng tiên lộ vị kê mầm tiên thiếu niên đây cũng là vì gì lão giả tóc trắng lúc trước nhắc nhở đáng người nếu như tự nhận là tự thân tiên duyên thâm hậu không đề nghị hiện tại liền leo lên đăng tiên lộ nguyên nhân lúc trước nam tử trung niên kia phi vũ tông lão giả tóc trắng cho hắn cảm thấy đáng tiếc chính là đáng tiếc điểm ấy nam tử trung niên kia tiên duyên thâm hậu là có hy vọng trở thành mầm tiên nếu như là nam tử trung niên chính mình dẫn phát ra đăng tiên lộ h n tại đăng tiên lộ bên trên sẽ không dừng bước tại tầng hai mươi hai bậc thang chỉ có thể nói là nam tử trung niên này tự thân khí vẫn không đủ cường đại tiên duyên còn chưa đủ thâm hậm cùng cơ tử tuyển cũng chính là bởi vì nhìn ra điểm ấy mới không có lựa chọn đặt chân bên trên đăng t i ê n lộ hai người bọn họ đều đối với mình tràn đầy lòng tin tự nhận tự thân t i ê n tư t i ê n phú không kém gì cái kêu mầm tiên thiếu niên nếu cái kêu mầm tiên thiếu niên có thể dẫn phát ra đăng t i ê n lộ bọn hắn cũng tương tự có thể liền xem như muốn đặt chân đăng t i ê n lộ vậy cũng muốn chính mình đi dẫn phát ra phi vũ tông ngọn núi này bên dưới ngừng chân người mặc kệ là phạm nhân cũng tốt tu sĩ cũng được vốn là có một viên hướng tiên tri tâm đăng t i ê n lộ xuất hiện để rất nhiều người từ đó đều chiếm được đông đảo chốt ố t không ít người nhìn xem giữa đám người bị lao giả tóc trắng cao độ coi trọng mầm tiên thiếu niên đều là tỏ rõ vẻ ước ao bọn hắn tại đăng tiên lộ biến mất sau liền nhanh chóng tư tán trở về nguyên đ ị a đi tinh tế cảng m ộ thu hoạch của mình chờ mong chính mình sẽ có một ngày cũng có thể cảng m ộ thành tiên đại đạo trở thành mầm tiên đặt vào đường thành tiên những cái kia do dự cuối cùng cũng không có đạt vào đăng tiên lộ người có mấy người trên mặt vẻ hối tiếc đợi đến tất cả mọi người tàn ra nguyên đ ị a còn thừa lại lao giả tóc trắng cùng một đám có thể gia nhập phi vũ tôn g người lâm giật cùng cơ tử tuyển thuận đám người tìm cái không có người khu vực n g n g chân từ tuyển chúng ta so tài một chút nhịn xem ai có thể trước thu hoạch được nơi đây cơ duyên dẫn xuất đăng tiết lộ khẳng định là ta nha nếu như trên thế giới này thật có tiên nhân tồn tại lời nói vậy ta về sau khẳng định có thể trở thành tiên nhân ca ca chờ ta trở thành tiên nhân rồi đến lúc đó ta bảo cái ngươi đi vậy ta liền đợi đến ngươi trở thành tiên nhân đối mặt lòng tự tin mười phần cơ tử tuyển lâm giật cười cười sau đó khoanh chân ngồi xuống cơ tử tuyển tại lâm giật đối diện đồng dạng khoanh chân ngồi xuống nàng lúc trước hơi càng lộ liền phát giác được nơi đây có một loại nào đó đại đạo q u tắc khi cơ tử tuyển bắt đầu tĩnh tâm càng ộ lúc trước ở trên người nàng hiện ra ba động kỳ dị tái hiện lâm giật cũng không lập tức cảm nộ bốn phía mà là ngưng thần nhìn về hướng cơ tử tuyển bởi vì theo cơ tử tuyển trên thân hiện ra ba động kỳ dị lâm giật n ă n g cảm thụ ẩn chứa trong đó một loại nào đó huyền diệu lâm giật lúc trước cảm nộ thanh đồng tiên điện chữ tiên có rất nhiều chưa dài chỗ nương theo lấy cơ tử tuyển trên thân ba động kỳ dị lâm giật đối với nó có mới minh ngộ điểm này lúc trước lâm giật tại cơ tử tuyển trên thân liền có chỗ phát giác mà cơ tử tuyển ngắn ngủi trong n h y mắt nàng cũng cảm giác được chính mình như là đặt mình vào tại không gian kỳ dị nàng mặc dù nhắm mắt lại nhưng là có thể cảm nhận được cách đó không xa ngọn núi này như là một tôn tiên nhân bình thường Có t i ê nàng lạc linh, tại chuyên cơ từ trong tịnh tử tuyển tâm linh, để cơ tử tuyển ngọn núi gia, hóa xa cơ để v o đ ế một loại huyền diệu huyền nội cảm trạng thái. Nàng phản phất đi qua vô tận với nguyệt lại phản phất chỉ là s á t nà mà tại lâm giật trong mắt cơ tử tuyển theo trên thân khí tức càng đồng hậu dày đặc nàng chậm rãi lơ lửng giữa không trung quanh thân vô hình tiên khí vân quanh ngay sau đó một c ố không h i ể u ba động từ nơi đây bốc lên tiếp lấy một c ố vô hình năng lượng quán t â u đến cơ tử tuyển thể nội cơ tử tuyển bản thân liền đã đạt đến tứ cờ cảnh nàng như là lại đi một lần tu hành lộ một dạng từ luân hải cảnh lại tăng lên nữa đến tứ cờ cảnh cơ tử tuyền bên này sinh ra dị dạng tình huống rất nhanh bị người cảm giác được trước hết nhất chạy tới là phi vũ tông lão già tóc trắng mầm tiên trong vòng một ngày thế mà xuất hiện hai cái mầm tiên cái này trên v ạ n năm cũng chưa từng từng có a theo lão già tóc trắng tới còn có lúc trước mầm tiên thiếu niên bọn hắn bởi vì cơ tử tuyền bản thân tu v i cảnh giới cao thâm cho nên nàng tiến độ thật nhanh trước mặt mọi người nhiều tu sĩ chạy tới lúc cơ tử tuyền đã chuẩn bị kết thúc nương theo lấy cơ tử tuyền đứng dậy vừa biến mất không lâu đang tiết lộ chậm rãi hiển hóa tại trên ngọn núi ca ca thế nào ta nhanh hơn người đi đứng người lên cơ tử tuyển thân nhiệm truyền âm cho lâm giật khoe khoang nhanh nhanh nhanh nhà ta tử tuyển tốt nhất nhanh như vậy liền trở thành mầm tiên đó là dĩ nhiên lão giả tóc trắng nhìn cơ tử tuyển từ cảm lộ trong trạng thái đi ra tiến lên hỏi thăm cơ tử tuyển phải trăng gia nhập phi vũ tông cơ tử tuyển không do dự trực tiếp đáp ứng mục tiêu của nàng m u ố n là tiến vào phi vũ tông bên trong cái này gia nhập phi vũ tông là cái lựa chọn tốt mà lại cơ tử tuyển cũng biết hiện tại miệng đáp ứng căn bản không tính sự tỉnh phi vũ tông mặc dù không phải thánh địa hoặc là thái cổ thế gia loại này thế lực khổng lộ thế nhưng tuyệt đối không phải tùy tiện ai muốn gia nhập liền gia nhập liền giống với những cái kia lúc trước đạp vào đăng tiên lộ bậc thang thứ năm những người kia phi vũ tông sau đó khẳng định sẽ còn đối bọn hắn căn cơ tiến hành điều tra mà cơ tử tuyển có thái cổ thế ra cơ ra dòng chính thân phận phi vũ tông liền xem như điều tra ra được cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì chỉ cần phi vũ tông không muốn cùng cơ ra kết thụ liền sẽ không khó xử nàng đăng tiên lộ tái hiện cơ tử tuyền bay thẳng hướng về phía ngọn núi tiếp lấy nàng không chút do dự bước lên lần này trừ lúc trước mấy cái hối tiếp chính mình không có năm chắc cơ duyên người đi theo leo lên đăng tiên lộ bên ngoài những người khác đã leo qua một lần cũng không thể lại lần nữa đặt chân đi lên cơ tử tuyến bên này vừa mới đặt chân đăng t i ê n lộ đi đến tầm thứ mười ở phía xa bay tới mấy đạo phi hồng người cầm đầu là hai vị lão giả bọn hắn nhìn qua như là tiên ông một dạng tới gần sau bọn hắn đi thẳng tới lao giả tóc trắng bên người t r ú c trưởng lão chúng ta phụng trưởng giáo chi mệnh đến đây tiếp dẫn mầm tiên vào núi không phải nói mầm tiên đặt chân đăng t i ê n lộ tầm ba mươi chín bậc thang sao làm sao còn có người tại đăng t i ê n lộ bên trên nhìn xem trên ngọn núi đăng t i ê n lộ hai vị lão giả ngạc nhiên dò hỏi thiên hữu ta phi vũ tông cả ngày hôm nay bên trong xuất hiện hai vị mầm tiên bọn hắn đều nguyện ý gia nhập vào ta phi vũ tông cái gì hai vị cái này cái này cái này trên vạn nằm đến cũng không có xuất hiện qua hai vị mầm tiên cùng một ngày xuất hiện chẳng lẽ đây là lão tổ tông phù hộ ta phi vũ tông muốn đại hướng a hai vị lão giả nghe t r ú c trưởng lao nói tới lập tức vui mừng quá đỗi vịn sợi dâu vẻ mặt tươi cười mấy vị lúc trước hối tiếc chính mình không có đặt chân đăng tiên lộ người cái này lại cho bọn hắn một cơ hội nhưng mà cơ duyên loại vật này vô cùng huyền diệu bọn hắn mặc dù lại có một cơ hội nhưng cũng không có cái gì dùng chứ có một người leo lên bậc thang thứ năm sau bị tung bay xuống tới còn lại ngay cả bậc thang thứ ba đều không thể đi lên mà cơ tử tuyển dẫn đầu leo lên đăng t i ê n lộ nàng tiến lên tốc độ cực nhanh tại hai vị lão giả cùng t r ú c trưởng lão giao lưu lúc nàng đã đi tới tầng mười chín bậc thang tiếp l ấ y tại mọi người nhìn soi mói nàng đặt chân tầng thứ hai mươi chín tầng thứ ba mươi chín tầng thứ bốn mươi chín chương hai trăm linh sáu các loại vũ hóa thành tiên chương hai trăm linh sáu các loại vũ hóa thành tiên khi cơ tử tuyển đặt chân đăng tiết lộ tầng thứ ba mươi chín bậc thang lúc ở đây tất cả mọi người đều tại độ cao chú ý cơ tử tuyển lúc trước cái kia mầm tiên thiếu niên từ khi mở ra đăng tiết lộ đặt chân tầng thứ ba mươi chín lối thoát đến liền một bộ tiên gia khí phái hắn bị phi vũ tông trúc trưởng lão cùng một đám đệ tử vây quanh ở trung tâm thưởng thụ lấy vạn chúng c h ú n g n ụ c mầm tiên thiếu niên vốn chỉ là một phạm nhân bình thường thiếu niên lúc trước một khi đắc đạo mặc dù trên mặt nhìn qua mười phần lệ nhạt nhưng trong lòng bên trong hắn là tràn ngập vô tận v u i sướng cơ tử tuyển dẫn ra đăng tiết lộ trở thành mới mầm tiên mầm tiên thiếu niên vừa mới bắt đầu cũng không phải là rất để ý nhưng khi cơ tử tuyển đột phá tầm đặt chân đến tầng thứ bốn mươi mầm tiên thiếu niên sắc mặt hơi có chút khó coi hắn lúc trước thế nhưng là thử nhiều lần đều không thể đặt chân đi lên từ điểm này nói tại thiên tư thiên phú phía trên hắn đã không bằng cơ tử tuyển tầng bốn mươi đặt chân bên trên tầng thứ bốn mươi ta phi vũ tông đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện đặt chân tầng bốn mươi trở lên mầm tiên phi vũ tông lão giả tóc t r ắ n g trúc trưởng lão nhìn thấy cơ tử tuyển leo lên tầm thứ bốn mươi mậc thang kích động không thôi hai gã khác mới tới đón dẫn mầm tiên lão giả nghe trúc trưởng lao nói như vậy cũng vui vẻ phụ họ nói thiên hữ ta phi vũ tông chỉ cần nàng có thể ổn định tu hành về sau thấp nhất thành tựu i cũng là trở thành một phương đại năng nhìn nàng leo lên tầng thứ 40 cũng không phải là quá phí sức nàng có thể hay không leo lên tầng 50 trở lên đâu tại dưới bạn chúng c h ú mục ơ tử tuyển tiếp tục hướng bên trên rất nhanh liền đi tới 49 tầng trên bậc thang lúc này phía dưới không ít người nhìn xem đã tới tầng thứ 49 c ơ tử tuyển so thân ở đang tiên lộ bên trên cơ tử tuyển còn muốn t h ẩ n trương 49 tầng bậc thang cũng không có ngăn lại cơ tử tuyển nàng một bước vượt qua đi tới tầng thứ 50 trên bậc thang ngay tại cơ tử tuyển vượt qua đến tầng thứ năm mươi bậc thang lúc toàn bộ đăng tiên lộ tản mát ra kỳ dị hà o quang có nhàn nhạt xương trắng tại đăng tiên lộ bên trên tán phát đi ra xương trắng tán phát tốc độ rất nhanh ngắn dây lát ở giữa liền đem phía dưới tất cả mọi người bao phủ trong đó tại xương trắng này bên dưới bao quát cái k i a m mẩm tiên thiếu niên cũng không khỏi nhắm mắt cảm lộ đây là cơ tử tuyển đạp vào đăng tiên lộ tầng năm mươi sau đăng tiên lộ ban ơn cho t ứ phương cho chung quanh những người khác chỗ tốt mà liền tại cơ tử tuyển còn tại tầng thứ năm mươi trên bậc thang lúc đang bay vũ tông p ư ơ n g hướng có mấy đạo phi hồng cấp tốc, tốc mà đến. Trước hết nhất đến, là một cái tuổi qua năm mươi năm tử hắn đến sau phi vũ tông một đám toàn bộ cung kính hướng phía hắn thi lễ gặp qua trưởng giáo phi vũ tông trưởng giáo đến sau đối với hướng hắn thi lễ phi vũ tông một đám có chút đáp lại sau liền đem ánh mắt nhìn về hướng đăng tiên lộ bên trên cơ tử tuyển theo sát phía sau lại có mấy vị hạc phát đồng nhan l á o giả đi tới nơi đây bọn hắn đứng đang bay vũ tông trưởng giáo sau lưng đồng d ạ n g nhìn về phía đăng tiên lộ bên trên cơ tử tuyển lâm giật đứng ở trong đám người nhìn xem phi vũ tông trưởng giáo trong lòng hơi tinh hãi lúc trước cái kia trúc t r ư lão lâm dật đã sớm nhìn ra hắn là một vị tiên đại cảnh cấp bậc đại năng nhân vật về sau tới đón đưa mầm tiên hai vị lão giả là hai vị hóa rồng cảnh cường giả mà phi vũ tông trưởng giáo mới vừa đến đến liền cho lâm dật mang đến một tia vô hình áp lực hiện nhiên vị này phi vũ tông trưởng giáo so phổ thông tiên đại cảnh đại năng mạnh hơn không ít rất có thể đạt đến tiên đại cảnh bậc thang thứ hai tiên đại cảnh bậc thang thứ hai đây chính là thánh địa thánh chủ hoặc là thái cổ thế gia gia chủ cấp bậc nhân vật mà đi theo phi vũ tông trưởng giáo tới năm vị lão giả bên trong có hai vị là tiên đại cảnh đại năng chỉ là trước mắt ở đây phi vũ tông liền có bốn vị tiên đại cảnh cấp bậc đại năng nhân vật chỉ b ă n g vào điểm ấy đến xem lời nói phi vũ tông đúng như cùng cơ tử tuyển nói tới không kém gì một chỗ thánh địa hoặc là thái cổ thế gia khi cơ tử tuyển tại tầng thứ năm mươi hơi ngừng chân sau đó tiếp tục hướng lên đi vào tầng thứ năm mươi chín bậc thang lúc vị này phi vũ tông trưởng giáo trên mặt lộ ra ý cười một ngày liên tiếp xuất hiện hai vị mầm tiên ta phi vũ tông có người kế nghiệp năm đó ta cuối cùng không thể vượt qua tầng thứ năm mươi chín bậc thang nữ hải này nhìn qua có thể siêu việt năm đó ta vừa mới cơ tử tuyển tại đang tiên lộ tầng thứ năm mươi ngừng chân lúc phi vũ tông trúc trưởng lão đã đơn giản cùng phi vũ tông trưởng giáo nói hôm nay xuất hiện hai vị mập tiên đăng tiên lộ t ầ n g thứ năm mươi chín bậc thang đồng dạng không có ngăn lại cơ tử tuyển nàng tại năm mươi chín tầng bậc thang thu hoạch được đăng tiên lộ phản hồi cảm lộ sau trực tiếp bước lên t ầ n g thứ sáu mươi bậc thang theo cơ tử tuyển leo lên t ầ n g thứ sáu mươi bậc thang so với lúc t r ư ớ c càng thêm nồng hậu dạy đặc quang mang phát ra từ đăng tiên lộ bên trên tán phát đi ra bốn bề xương trắng cũng theo đó trở nên nồng đậm rất nhiều khiến người ta cảm thấy như là thân ở tiên tính một dạng giờ phút này toàn bộ đăng tiên lộ c h ấ ngọn núi toàn bộ bị xương trắng bao、phủ. dưới núi cỏ dại bụi cây tại xương trắng này bên dưới đều hiện ra hóng ánh sáng bóng khi cơ tử tuyển chân chính đặt vào đăng tiên lộ t ầ n g thứ sáu mươi ngay cả vị tiêm phi vũ tông trưởng giáo trên mặt đều có không che giấu được vui mừng mà tại đăng tiên lộ t ầ n g thứ sáu mươi trên bậc thang cơ tử tuyển tiếp nhận phản hồi cảm n ộ sau lại c ủ cục lấy miệng nàng lúc trước đặt vào t ầ n g thứ năm mươi lúc vô số tu tiên cảm n ộ tăng thêm đăng tiên lộ bên trên đặc thù ba động cơ tử tuyển tu vi cảnh giới từ tứ cực cảnh đệ nhất trọng đột phá đến đệ nhị trọng nàng coi là tiếp tục nữa còn có thể lại tăng lên nữa nhất trọng kết quả đăng tiên lộ tầm thứ sáu mươi chỉ là để nàng cảnh giới tu v i tứ cực cảnh đệ nhị trọng đạt được vững chắc cũng không tăng lên nàng hướng phía dưới nhìn thoáng qua cơ tử tuyển tiếp tục hướng lên trên nhanh chân đi đi đăng tiên lộ tầng thứ sáu mươi chín bậc thang ngừng chân tiếp lấy b ư ớ c tới đ ạ tới t tầng thứ bảy mươi trên bậc thang đăng tiên lộ trừ phát ra quang mang bên ngoài nó bản thể từ nguyên bản đá xanh c ó hướng ngọc thạch chuyển đổi bộ dáng thiên tư, cái này mầm thiên có thiên tư. bao nhiêu năm tháng đi qua ta phi vũ tông rốt cục nên đón một vị có được tiên tư mầm tiên lão giả tóc trăng chúc trưởng lão nhìn xem đăng lâm đến tầng thứ bảy mươi cơ tử tuyển trong miệng lẩm bẩm nói、Ai? vô số t u ế ngược trước chúng ta phi vũ tông ra một vị kiệt xuất thiên tiêu vị lao tổ kia đã từng đạt tới đăng tiên lộ bảy mươi tầng trở lên lúc đó hắn uy c h ấ n toàn bộ đông hoàng vô số người đều nói hắn có được thành tiên tri tư hắn năm đó chính bảo trắng n i ê n tu vi cao thâm mặt chắc rất nhiều người đều nói hắn sắp có thể vũ hóa thành tiên bất quá hắn về sau ly kỳ biến mất không thấy gì nữa cũng không biết hắn phải chăng đã thành tiên nhìn qua đăng tiên lộ tầng thứ bảy mươi nước thang cơ tử tuyển phi vũ tông trưởng giáo cảm khái vô hạn nghe nói phi vũ tông trưởng giáo nói như vậy chúc trưởng lão cũng là khẽ lắc đầu năm đó hắn chính bảo trắng yên chẳng biết tại sao biến mất không thấy gì nữa có rất nhiều chuyển thừa không có để lại từ hắn đứt gãy có lẽ hắn đã vũ hóa thành tiên đi vào đến một thế giới khác đi bởi vì cơ tử tuyên đạp vào tầm thứ bảy mươi nấc thang nguyên nhân đang tiên lộ phát ra ban ơn cho đám người xương trắng càng thêm nồng đậm lúc này chứ bốn vị phi vũ tông tiên đài cảnh đại năng nhân ngoại vật những người khác nhắm mắt lại tiếp nhận ban ơn cho lâm vào một loại nào đó huyền diệu trong c ả n g n g ộ phi vũ tông trưởng giáo cùng chúc trưởng lão nói chuyện với nhau thanh â m mặc dù không lớn ở trong đám người giả bộn h ư trong cảm mộ lâm giật lại đều nghe hết nghe bọn hắn nói như vậy lâm giật không khỏi nghĩ đến thanh đồng trong tiên điện bị k i u phi vũ tông cái thế cờ giả mà lại lâm giật cảm giác phi vũ tông trưởng giáo cùng t r ú c trưởng lao trong miệng phi vũ tông lao tổ khả năng chính là b ị kia nghĩ đến điểm này lâm giật không khỏi trong lòng tầm than tại thanh đồng tiên điện lưu lại một chồng bãi cốt cũng coi là k h á c loại vũ hóa thành tiên đi vào một thế giới khác chương 207, h b y viện diệu đại đạo thanh â m chương 207, h b y viện diệu đại đạo thanh â m lúc trước mầm tiên thiếu niên tại cơ tử tuyền leo lên tầm thứ bốn mươi bậc thăng lúc trong lòng có chút tích tụ dù sao lúc đầu chỉ có hắn một cái mầm tiền đ ạ t được phi vũ tông trúc trưởng lão cao độ coi trọng cơ tử tuyển dẫn phát ra đăng tiết lộ đ ạ t vào còn cao hơn hắn bậc thang điều này đại biểu lấy cơ tử tuyển so với hắn càng có tiên duyên đây không thể nghi ngờ là bị cơ tử tuyển c ư ớ p đi thuộc về hắn đầu mầm gió sau khi cơ tử tuyển leo lên tầng thứ năm mươi ngay cả phi vũ tông trưởng giáo đều bị dẫn tới mầm tiên thiếu niên lòng sinh cảm giác chính hắn cùng cơ tử tuyển căn bản không tại một cái cấp độ có thể dẫn phát ra đăng tiết lộ mầm tiên thiếu niên là có thứ tư tầm hắn thái điều chỉnh rất nhanh khi cơ tử tuyển leo lên tầng thứ năm mươi Đăng tiên lúc ộ b trước đi qua đăng tiến lộ đông đảo phản hồi chỗ tốt cảm lộ bên dưới mầm tiên thiếu niên vững chắc tự thân tu vi mà theo xương trắng bước lên bao phủ mầm tiên thiếu niên lại có cảm lộ mới mặc dù còn kém rất rất xa cơ tử tuyển thân ở đăng t i ê n lộ lấy được phản hồi cảm lộ nhưng cũng thu mạch không ít theo cơ tử tuyển không ngừng tiến lên đăng tiến lộ tản ra xương trắng càng ngày càng dày đặc phía dưới đám người đạt được chỗ tốt cũng theo đó gia tăng khi cơ tử tuyển đặt vào đăng tiên lộ tầng thứ bảy mươi bậc thang cơ tử tuyển tu vi cảnh giới tăng lên tới tứ cực cảnh đệ tam trọng phía dưới đông đảo người bình thường trong đó có mấy người thể nội xuất hiện b a n g động khi cơ tử tuyển đến đăng tiên lộ tầng bảy mươi chín lúc cái này thể nội xuất hiện b a n g động mấy người trực tiếp từ một kẻ phạm nhân phá vỡ khổ hải trở thành tu sĩ phi vũ tông trưởng giáo cùng trúc trưởng lão cùng hai gã k h á c tiên đại cảnh đại năng nhìn cơ tử tuyển đặt chân tầng bảy mươi chín còn có tiếp tục hướng phía trước ý tứ tất cả đều n ừ n g t h nhìn xem trên bậc thang cơ tử tuyển phi vũ tông truyền thừa vô số tuyến nguyệt dựa theo phi vũ tông cổ tịch ghi chép phàm là có thể đ ạ p vào đăng tiên lộ tầng thứ bảy mươi trở lên người đều là thiên tư c h ắ c tuyệt yêu nghiệt bọn hắn phi vũ tông từ xưa đến nay chỉ xuất hiện rải rác mấy người về phần đặt chân tầng thứ tám mươi bậc thang trở lên chỉ có một vị đó chính là phi vũ tông đời thứ nhất lao tổ là hắn lúc trước thu hoạch được tiên duyên sáng lập phi vũ tông mà giờ khác này cơ tử tuyền có hy vọng đạt tới phi vũ tông v ị k i a viễn cổ lao tổ chỗ đạt tới vị trí khi cơ tử tuyền bước chân rơi vào đăng tiên lộ tầng thứ tám mươi bậc thang lúc một trận n u hòa thiết từ đăng tiên lộ tải lên đi ra tại cái này tiên lạc bên dưới phía dưới đ á m người xa vào đến như si như say trong cùng cảnh giới không ít người bình thường tại cái này tiên lạc trong hạ thể xuất hiện tiếng ầm ầm bọn hắn một cái tiếp một cái từ một kẻ phạm nhân phá vỡ khổ hải trở thành một người tu sĩ thiên tiêu như vậy ta phi vũ tông đây là muốn nên đón một vị tiên nhân chân chính sao phi vũ tông t r ư ở n giáo g tại cơ tử t u y ể n đặc vào đăng tiên lộ t ầ n g thứ tám mươi bậc thang sau hắn phi thường kích động thân thể đều hưng p h n có chút r u lên có thể làm cho một vị sánh vai thánh địa thái cổ thế gia gia chủ trượt giáo đều biểu hiện như vậy có thể thấy được cơ tử tuyển đ ạ p vào đăng tiên lộ t ầ n g thứ tám mươi là cỡ nào rung động lòng người sự tỉnh chín mươi t ầ n g bậc thang nàng có thể hay không đi lên có thể hay không đạt tới cao nhất t ầ n g thứ chín mươi chín truyền thuyết trong ghi chép nếu như có thể đăng tiên lộ chín mươi chín tầm có khả năng một khi thành tiên khi cơ tử tuyển đi vào đăng tiên lộ t ầ n g thứ tám mươi chín trên bậc thang lúc phi vũ tông trưởng giáo cùng t r ú c trưởng lão cùng hai vị khác đại năng trong lòng vô cùng chờ m o n g mà cơ tử tuyển tại đặt chân đăng tiên lộ t ầ n g thứ tám mươi chín bậc thang sau nàng cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực vô hình thời khắc này nàng có loại cảm giác nơi này chính là cực h ạ n của nàng nhưng mà đã đến nơi này không đi thử thử hiển nhiên không hợp cơ tử tuyển tính cách nàng lần thứ nhất nếm thử không thể đặt chân bên trên t ầ n g thứ chín mươi bậc thang cái này khiến phía dưới phi vũ tông trưởng giáo bọn hắn tùy theo thở ra một hơi bọn hắn đã nhìn ra cơ tử tuyển vô vọng đặt chân đang tiên lộ t ầ n g thứ chín mươi bậc thang trở lên bất quá có thể đặt chân đang tiên lộ t ầ n g thứ tám mươi chín bậc thang cơ tử tuyển đã siêu việt vô số các bậc tiền bối phá phi vũ tông vô số năm ghi chép mà cơ tử tuyển lần thứ nhất nếm thử không thể đặt chân bên trên tầm thứ chín mươi bậc thang nàng dừng lại tại tầng thứ tám mươi chín bậc thang một lát lại lần nữa đi lên đi cơ tử tuyển trong thức h ả i cung điện vào lúc này như ẩn như hiện nguyên bản không có gì sánh kịp không hiểu áp lực tại cung điện hiện hiện trên c h ắ n lúc lập tức biến mất cơ tử tuyển đặt chân đến đ ă n g tiên lộ tầng thứ chín mươi trên bậc thang tại cơ tử tuyển đặt chân đến đ ă n g tiên lộ tầng thứ chín mươi nấc thang trước tiên đ ă n g tiên lộ như là bạch n g ỏ c ó n g ánh sáng long lanh nguyên bản tiên lạc trở nên càng thêm huyền diệu vang dội ngọn núi bốn bể xương trắng phun trào có chút xương trắng trực tiếp hóa thành các loại tiểu động vận tại tròng xương trắng nảy lên đăng tiên lộ chỗ cao nhất chín mươi chín đạo bậc thang sau một tòa tiền cung như ẩn như hiện theo loại biến cố này toàn bộ sân phong như là hóa thành một chỗ chân chính tiên kính một dạng tại cái này kỳ dị bên dưới trừ mấy vị đại năng cùng lâm giật tất cả những người khác cùng hoang thú đều xa vào đến một loại nào đó đốn ngộ bên trong mà lâm giật giờ phút này trong lòng cũng nhiều hơn rất nhiều minh ngộ hắn bây giờ nhìn hướng cơ tử t i y ệ lúc cơ tử tuyệt như là một cái tiên nhân chân chính bình thường ngay sau đó tất cả người bình thường toàn bộ thể nội tiếng a n h minh k h n g ngừng thuận thế phá vỡ tự thân k ổ hải một người l ã n đạo gà chó lên trời nói chính là lúc này nơi này phát sinh tình huống theo cơ tử tuyền từng bước một đi lên đi tiên lạc bên trong xuất hiện một loại đại đạo thanh âm cơ tử tuyền đi một bước đại đạo thanh âm vang một chút mang cho tất cả mọi người không hiểu c h ỗ t ố t l i ê n ngay cả phi vũ tông trưởng giáo bọn hắn theo đại đạo thanh âm vang lên trong lòng đều dâng lên một loại nào đó minh ngộ vừa rồi cơ tử tuyền đạp vào đăng tiên lộ tầm thứ chín mươi bậc thang sau tu vi cảnh giới của nàng thuận thế tăng lên tới tứ cực cảnh đệ tứ trọng khi nàng từng bước một tiếp tục hướng bên trên nàng tại tứ cực cảnh đệ tứ trọng cảnh giới một chút xíu vững chắc khi cơ tử tuyển đạt tới đăng tiên lộ tầm thứ chín mươi chín bậc thang lúc cơ tử tuyển tứ cực cảnh đạt đến đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa nàng liền có thể đi vào cảnh giới tiếp theo hóa dòng cảnh đạt tới đăng tiên lộ tầm thứ chín mươi chín bậc thang cơ tử tuyển ở phía trên ngừng chân hồi lâu lúc này trên c h á n nàng hiện ra cung điện đã ẩn nấp trong thức hải đằng sau cơ tử tuyển trở về xuống dưới trong nội tâm nàng có minh ngộ nàng là dựa vào lấy trong thức hải cung điện mới đạt tới đăng tiên lộ đài cao nhất dài chín mươi chín tầng hiện tại cung điện ẩn nấp thức hải phía trước đã không có đường nàng không cách nào tiếp tục tiến lên theo cơ tử thuyền từng bước một trở về nàng như là tiên nhân lâm thế tại nàng phía sau đăng tiên lộ bậc thang từng tầng từng tầng biến mất ẩn nấp khi cơ tử thuyền từ đăng tiên lộ xuống tới lúc đăng tiên lộ đã hoàn toàn ẩn nấp tại trong ngọn núi theo đăng tiên lộ ẩn nấp tiên lạc chậm rãi biến mất xương trắng cũng tại tiêu tán trên ngọn núi trên bầu trời tùy theo xuất hiện một sợi cầu v ồ n g bảy màu mà ở đây rất nhiều người lúc này cũng đều lâm vào tại một loại nào đó đốn ngộ bên trong gặp cơ tử thuyền đăng đỉnh đăng tiên lộ chín mươi chín tầng trên bậc thang cũng không trực tiếp thành tiên phi vũ tông trưởng giáo các loại đại đại đại năng nhân bọn hắn cũng đều thở dài một hơi mặc dù trong truyền thuyết đăng đỉnh đăng tiên lộ chi đỉnh có khả năng một khi thành tiên nhưng bọn hắn cũng biết đây bất quá là hậu nhân một loại mỹ h ả o tưởng niệm nếu thực như thế liền có thể thành tiên thế gian sẽ không đến nay chưa bao giờ có chân chính tiên nhân xuất hiện khi cơ tử tuyển từ đăng tiên lộ xuống tới phi vũ tông trưởng giáo b ọ n người cấp tốc nên đón tiếp lấy nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến một đầu vóng ánh ngọc thạch n ấ p thang đăng tiên lộ hiển hóa tại trên ngọn núi